để kim kiệt quang có chút ngoại ý muốn là mọi người đánh giá còn giống như cũng không tệ cái này bên trong có rất nhiều đều là ngũ tinh đánh giá thanh cờ ho g chỉnh thể bình điểm kéo đến rất cao đã đạt đến tám tám điểm cái này đã vượt qua lho g bình phân tùy tiện tìm mấy đầu tương đối lôi cuốn cao tinh đánh giá vậy tất cả đều là không tiếc lời ca tụng rất tốt a cơ h ộ i hoàn mỹ phục hiện cờ ho g nguyên đồ cách chơi ta thanh đối diện người chơi g i ế t đến toàn bộ hành trình lẹ vẻo ba chỉ dám tại tháp hạ run lầy bẫy thoải mái ta liền nói cái này giã khu mới mang cảm giác nha muốn bắt cái nào đường bắt cái nào đường với lại cảm giác cái này bên trong đồ ăn thật nhiều a thật nhiều ngay cả phản bổ đều bổ không lưu loát tùy tiện g i ế t chơi thật vui ta cảm thấy cái này mới là phục hiện cờ o g tinh túy về phần nào đó liên minh có thao tác vậy không xử ra được không có ý nghĩa quá hoài niệm hắc cám du hiệp khống chế một đống tiểu khô lâu cùng dã quái càn quét ra khu người nào tới giết người đó đáng tiếc liền là danh tự sửa lại mô hình v y đổi không có cầm tới bản quyền thật tốt đáng tiếc không sai rất thú vị rất thích hợp ta loại này giờ tờ s tuyển thủ giản hóa thao tác càng tăng mạnh hơn điều đoàn đội phối hợp rất tuyệt vẽ phong đồng loại trò chơi này vẫn là đến chơi nguyên chấp nguyên vị tây huyền a nào đó liên minh cái kia phim hoạt hình vẽ phong thật là chơi không đi xuống cũng có một chút xoa bình nhưng số lượng không phải rất nhiều với lại rất nhiều xoa bình theo kim kiệt quang đều là tại vô nao chửi rửa nói thí dụ như trò chơi này trải nghiệm không tốt bị giết quá nhiều các loại không có đủ cái gì giá trị tham khảo chẳng lẽ trần mạch sai lầm cờ ho gờ cách làm mới là đối đơn giản hóa nội dung trò chơi phương diện này không có trọng yếu như vậy kim kiệt quang cũng không khỏi đến có chút khó hiểu hắn vẫn có chút không xác định nhưng từ trước mắt sinh động người chơi số cùng người chơi đánh giá hai cái này nhân tố đến xem Cờ hãng gờ tại đế chiều đế u mở rộng p hiện í a d ư ớ sắc thực h biểu i r ấ tại không khi không khẳng thể cách định, nhưng nói con đến nào tệ, tuy trước cụ số ra đ đa đều số người chính ả m t ấ y nó hẳn cùng, là là cưng có thể hò h là là lờ sẽ một cái c lờ, m ặ tại trò chơi. Trần chơi. m c h đ ố với cờ gờ thượng tuyến thờ ơ. Hắn hiện tại chính tại cờ chính gờ thờ hò thượng Hắn tuyến làm việc trong phòng bên trong an bài lo tình người hoạt động cùng bản mới bản đổi mới công việc lưu tại đế đô danh sách đã định xuống tăng thêm trần mạch hết t h ể mười người đủ đ bản bản bản bản dựa theo kế hoạch đã định hai tháng số mười bốn đổi mới tình người hoạt động xảy ra một cái mới trang phục kiếm tâm thợ săn vậy còn có đặc thù mở đen hoạt động từ hai tháng số 14 đến hai tháng số 21 t u ầ n thời gian bên trong mỗi thiên tổ đội hoàn thành số lượng nhất định đối cục đem thu hoạch được kim tệ ảnh chân dung khung cùng 30 thiên thể nghiệm trang phục ban thưởng nói cách khác chỉ cần bảy thiên không gián đoạn thượng tuyến tiến hành tổ đội chiến đấu liền tất nhiên thu hoạch được chuyên môn tình nhân ảnh chân dung khung cùng 30 thiên kiếm tâm thợ săn v ề n trải nghiệm thẻ đồng thời người chơi có thể thông qua đền bù giá đem trải nghiệm thẻ thăng cấp làm vĩnh cựu trang phục t r ê n lệch giá vì giá gốc s á hai tháng số m ư đầu năm mùng một lh sẽ tiến hành phiên bản đổi mới đồng thời số 21 cùng số 22 hai ngày sắp mở ra chiến đấu cuồng hoan hoạt động từ 19 c ó một chút 23 điểm tất cả đ ộ đ ộ người chơi đồng đều có thể hưởng gấp đôi k i ế m tệ gấp đôi kinh nghiệm đồng thời mỗi cái người chơi tại đối cục thắng lợi sau đều có ba phần trăm cơ hội nhận lấy một cái ngẫu nhiên vĩnh cựu trang phục mở đen mỗi nhiều một tên tiểu đồng bọn cái này xác suất đều hội bên trên điều không năm phần trăm nói cách khác trong đoạn thời gian này người chơi chỉ cần mở năm đen tiến hành trò chơi chiến thắng liền có năm phần trăm nhưng có thể thu được một phần ngẫu nhiên vĩnh cựu trang phục dạng n à y một bộ tổ hợp quyền là trần mạch s ớ m tại lr h thượng tuyến trước đó liền đã an bài tốt vì liền là mức độ lớn nhất lợi dụng kỳ nghỉ xuân đoạn này đứng không kỳ để l h l có thể có một lần bay vọt tính cất bước trong phòng làm việc trừ trần mạch bên ngoài lưu xuống chín người mấy cái hoạch tâm nhân viên bên trong t i ề n côn trịnh hoàng hy triệu vân đình lưu xuống cái khác sáu người đều là phổ thông nhân viên mấy cái này phổ thông nhân viên bên trong có bốn cái là đế đ ô người địa phương những người khác thì là thành phụ mẫu nhận được đế đô dàn xếp tại nhà khách ở xuống trần mạch lại cố ý dặn d o vài câu bao quát xuân trước cùng xuân sau một chút chú ý hạng mục mở xong hội về sau triệu vân đình vụng trộm chạy lại đây nói với trần mạch cái kia cửa hàng trưởng ngày mai ta muốn mời cái giả ân ngày mai trần mạch nhất thời không có phản ứng lại đây triệu vân đình gật gật đầu đúng ngày mai không phải cái kia ngày sao a a đối trần mạch suýt nữa quên mất t ố t không có vấn đề hảo hảo chơi a cảm ơn cửa hàng trưởng triệu vân đình vui vẻ đi trịnh hoàng hy v ậ y chạy lại đây nói ra cửa hàng t r ư ở n g ngày mai trần mạch gật gật đầu không có vấn đề ngày mai cho ngươi nghỉ cảm ơn cửa hàng trưởng trịnh hoàng hy v ậ y vui vẻ đi trần mạch dứt khoát hỏi ngày mai tình nhân còn có ai cần qua cần qua liền tự động nghỉ a phần lớn người đều nhảy cấm hoan hô cảm ơn cửa hàng trưởng đến cuối cùng lưu tại trải nghiệm tiệm chín cái nhân viên bên trong vậy mà chỉ có tiền côn cùng một cái khác nam sinh không cần qua trần mạch vỗ vỗ tiền côn bả vai ủng hộ ngày mai đổi mới phiên bản sự t ì n h liền giao cho các ngươi hai cái tiền côn một bộ bi tráng biểu lộ ta đã biết cửa hàng trưởng ta hội tận tốt một cái độc thân chó chức trách trần mạch gật gật đầu quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn là tiền côn đáng tin a Tiền côn lh ở trên dây dòng d ã một tuần sau một mực duy trì mạnh mẽ tăng trưởng tình thế ngày sinh động người chơi đã thành công đột phá một triệu tại đa trọng mở rộng sách lược phía dưới lh Đã đến mở rộng đến càng ngày càng nhiều căn bản tiếp chưa có tiếp xúc qua tờ sau trò trong thể. Inter rộng chơi cùng cờ chơi cơ cà cùng phê hào hữu người Với lại, mời og bầy b mở n thưởng rộng cũng thành người nhập hố thủ đoạn trọng trở thủ sách chơi hố lược, mở các loại kéo mới y ế Sau khi lên mạng ngày thứ ba trần mạch liền ở trong game hoạt động trang bên trên thả ra tình người hoạt động tương quan nội dung cái này khiến các người chơi đều chờ mong không thôi lần này tình người hoạt động chủ yếu vẫn là lấy kiếm tâm thợ săn v ở i cái này trang phục làm chủ yếu bán điểm sai qua tuần này hoạt động cái này trang phục cũng chỉ có thể chờ đến sang năm mới có thể mua trừ cái đó ra còn có xứng đôi bộ sinh động nhiệm vụ tổ đội hoàn thành đối cục đem thu hoạch được kim tệ ảnh chân d u n g cung trải nghiệm thẻ các loại ban thưởng đây đều là kích thích người chơi quần thể tiến một bước khuyết tán thủ đoạn trọng yếu có thể dự đoán nếu như nữ sinh chơi lh ờ như vậy các nàng bạn trai có cực lớn xác suất bị đưa vào hố nếu như nam sinh chơi lh ờ bọn họ bạn gái vậy có xác suất nhỏ bị đưa vào hố rất nhiều người chơi nhóm tại tình nhân hôm nay đều nhao nhao trò chơi tham gia hoạt động thậm chí tại các lưới lớn ra bên trong còn có thể ngẫu nhiên gặp phải cùng một chỗ mở đèn tình lữ đế triều h ô u ngu tổng bộ kim kiệt quang sắc mặt rất khó coi không phải là bởi vì hắn là độc thân chó mà là bởi vì cờ ho g ờ tại ngày hôm qua mở ra ô đ ầ n bệ tạ về sau ngày đầu các hạng số liệu đã ra tới mặc dù trò chơi này tại sau khi lên mạng có thụ khen ngợi bình điểm một mực duy trì tại tám tám phân tả hữu để kim kiệt quang thấy được một chút ánh dạng đông nhưng ngày đầu các hạng số liệu lại cho hắn r ộ i cho một thùng nước lạnh ngày đầu ghi tên người chơi số 330.000 n g ư ờ i nhưng ngày kế tiếp tồn tại suất vẹn vẹn 43%. n ế u như là game mobile ờ i nói cái này ngày kế tiếp tồn tại suất coi như không tệ nhưng đây chính là pcf game loạn l o a n mà lại là miễn phí thi đấu cho chơi có thể nói cái này vô cùng thê t h ẳ n g ngày kế tiếp tồn tại suất chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung thất bại dạng này n g à y kế tiếp tồn tại suất đừng nói là nổi giận ngay cả duy trì sinh động người chơi cam đoan xứng đôi hệ thống tính công bình đều rất khó làm đến liền xem như có đế triều hâu ngu cường đại con đường năng lực làm mở rộng vậy rất khó đẩy được lên số liệu có chút quá khó coi cho tới kim kiệt quang có chút không biết phải làm thế nào cùng lâm triều húc giải thích bất quá kim kiệt quang vậy có loại mơ hồ cảm giác cờ ho gờ so với l ờ ho l ờ mà nói khuynh ư ớ n g giờ tờ s trò chơi thao tác hình thức có thể là trọng yếu nguyên nhân một trong nhưng dù sao không có tương ứng số liệu ủng hộ kim kiệt quang cũng không dám cắt nói chuyện của tôi lâm triều Húc khi biết số liệu này về sau coi như tương đối bình tĩnh để kim kiệt quang đi tra một chút hậu trường số liệu nhìn xem các người chơi ở đâu cái trò chơi điểm phát sinh sói mòn nhiều nhất đồng thời làm một phần tường tận điều tra vấn quyển phát cho cái kia chút cờ o g sói mòn người chơi làm một lần kỹ càng dò xét điều tra tại đế triều hấu ngu vội vàng thu thập các người chơi đối với cờ o g phản hồi đồng thời lo l tình người hoạt động tiếp tục lửa nóng tình nhân cùng ngày lo l cùng online nhân số đạt đến ba trăm ba mươi ngàn cân nhắc đến đây là tình nhân ngày đầu tiên rất đa tình lữ nhóm đều có sự t ì n h khác bận điệu số liệu này kỳ thật còn có lên cao không gian bất quá số liệu này đã đủ để nổi bật trò chơi này nhiệt độ trải nghiệm tiệm bên trong chân mạch chính đang do dự vòng tay màn hình giả lập bên trên có một loại mới đạo cụ hảo vận máy phát đây là trần mạch trước mấy ngày vừa rút đến hết t h ể y mười cái hiệu quả phi thường ý tiên hảo vận máy phát một cái tại dưới đại bộ phận tình huống có thể mang cho ngươi may mắn thần kỳ trang bị sử dụng sau có một nửa tỷ lệ thu hoạch được hảo vận hoặc vận rủi tiếp tục một ngày nếu như thu hoạch được vận rủi thì có thể thông qua đạt thành nhiệm vụ phương thức tướng tới nó thay đổi cho thỏa đáng vận từ đạo cụ miêu tả đi lên nói cảm giác này là cái kiếm bổn không lô đạo cụ trước đó trần mạch đã thử qua một lần lần kia sử dụng hảo vận máy phát về sau trực tiếp liền thu được hảo vận trần mạch vừa lúc mở ra điện thoại lật một chút ấ i bù vừa lúc tại ấ i bù phát hiện một cột thấy được kim kiệt qua ấ i bù lại vừa lúc lật đến hắn chứng nhận tài liệu và cái kia trương tại trải nghiệm tiệm cổng tự c h ủ nếu không trần mạch vậy không hội cố ý chạy đến trải nghiệm tiệm một tầng đi s á o lộ hắn thường qua một lần ngon ngọt về sau trần mạch rất muốn thử một lần nữa chỉ bất quá đạo này cô sử dụng là có thời gian cùn đồ không thể thường xuyên dùng hôm nay vừa lúc hai tháng số mười bốn đạo cụ thời gian cùn đầu kết thúc ai cái này nếu là số đào hoa máy phát tốt biết bao nhiêu sử dụng về sau nào đó trương họ cao trời lạnh sau uống nhiều quá tìm tới cửa hoặc là đột nhiên có nào đó họ ngô không dọ m ị nữ phát tới một đống lớn nghệ thuật chiếu tự chụp loại hình trần mạch cảm khai nói thu hồi cái kia chút không thực tế với tưởng trần mạch lại sử dụng một cái hảo vận máy phát nhưng lần này cái kia nhìn rất dễ chịu hảo vận ô biểu tượng cũng không có xuất hiện tại một trận x ư ơ n g mù đặc hiệu về sau xuất hiện là một cái suy thần phụ thể vận rủi ô biểu tượng suy thần phụ thể ngươi vận khí giá trị xuống làm số âm an mì ăn liền không có gói gia vị loại chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ mẹ nó thôn quá c h â n mạch mậu bức nói là một nửa tỷ lệ còn thật là một nửa tỷ lệ a cái này mẹ nó lần trước hảo vận lần này liền vận rủi với lại an mì ăn liền không có gói gia vị đều chỉ có thể coi là chút lòng thành trong lúc này các loại ý tứ phải là dạng gì a trần mạch có chút luôn uống lúc khác còn chưa tính cùng lắm thì không ra khỏi cửa nhiều lắm là nuốt nước miếng thời điểm bị sặc đến hoặc là đi tại trải nghiệm tiệm bên trong bình đấu vật loại hình đều không có vấn đề lớn nhưng bây giờ thế nhưng là lho ờ l ờ mở rộng thời kỳ mấu cho ta vạn nhất trò chơi ra cái gì nghiêm trọng ở google sẽ vỡ tới điểm kỳ quái ba động hoặc là một ít người chơi g i ậ n chặt đồng đội náo cái đại tin tức đây đối với trần mạch tới nói nhưng đều là hoàn toàn không thể tiếp nhận sự tình không phải nói có thể thông qua làm nhiệm vụ thay đổi cho thỏa đáng vận a nhiệm vụ đâu trần mạch tranh thủ thời gian tại vòng tay trên màn hình nhìn tại suy thần p h ụ thể cái này ô biểu tượng phía sau đã xuất hiện hệ thống nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ một năm đến trải nghiệm tiệm một tầng đại sảnh hạ lúc hai mươi phút đồng hồ liền cái này quá đơn giản a trần mạch thở phào một cái quả nhiên ta liền nói hệ thống vẫn là yêu ta sao có thể l ừ a ta đâu trần mạch đi ra bản thân phòng làm việc đẩy môn đích cách cạch môn đẩy không r a chân mạch ba cái này mẹ nó tình huống như thế nào chân mạch phòng làm việc cùng hắn khu sinh hoạt là cùng một chỗ cùng trải nghiệm tiệm khu làm việc cách một đạo cửa chống trộm cái này cửa chống trộm vẫn là cái sản phẩm công nghệ cao có thể dùng mật mã vân tay giải tỏa t r â n mạch chứa thời điểm vậy không nghĩ nhiều liền là nhìn cái cửa này khá là đẹp đẽ có bức cách liền cho lắp đặt dùng lâu như vậy vậy một mực không có bất cứ vấn đề gì kết quả hôm nay không mở được lúc đầu cái cửa này tại bên ngoài là thông qua vân tay cùng mật mã giải tỏa nhưng ở bên trong là có chuyên môn mở cửa ấn phím nhưng là mở cửa ấn phím giống như phi thường hợp thời hỏng ấn về sau không có phản ứng t r â n mạch ta dựa vào bây giờ liền bắt đầu chương ba trăm m ư ơ i một rốt cục đi ra t r â n mạch lại ấn xuống một cái cái nút vô dụng hiển nhiên tại suy thần p h ụ thể tác dụng phía dưới cái cửa này phát sinh một loại nào đó không biết trục chặt mở cửa cái nút hoàn toàn mất hiệu lực không có cách t r ầ n mạch từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho tiền côn gọi điện thoại kết quả tay trượt đi điện thoại hướng trên mặt đất liền rơi xuống ngoa tạo còn tốt trần mạch nhanh tay l ạ mắt một cái hầu tử vớt tháng thanh kém chút quẳng xuống đất điện thoại cho vớt mà bắt đầu hô may mắn lực phản ứng thuốc tiêm cùng tốc độ tay tăng lên dược thủy ăn được nhiều nếu không hậu quả khó mà lường được a t r ầ n mạch thở vào một cái nếu như tại bình thường điện thoại từ độ cao này ngã xuống đất khả năng tối đa cũng liền là quảng nứt cái pha l ê màng không có cái gì trở ngại nhưng là dù sao trần mạch hiện tại là suy thần phụ thể trạng thái cái này nếu là thật ngã cả cái điện thoại rơi hiếm nát cũng có thể trần mạch nhưng không dám mạo hiểm như vậy ổn định một hạ cảm xúc trần mạch đưa di động một mực t r ộ m trong tay cho tiền côn gọi điện thoại lại đánh ngay cả đánh ba cái đều là trò chuyện bên trong t r â n mạch lại cho những người khác đánh hoặc là liền là trò chuyện bên trong hoặc là liền là không ai tiếp liền ngay cả trước sân khấu điện thoại vậy toàn đều đánh không thông lần lượt gửi tin tức cũng không có người về hô lì xin cái này cũng được t r â n mạch bất đắc dĩ cái này hết thể phải hoàn thành bảy cái nhiệm vụ đâu nhiệm vụ thứ nhất liền cho kẹp lại cái này vẫn phải t r â n mạch ở công ty trong đám phát một cái tin tức ai tại trải nghiệm tiệm tới giải cứu một cái ta rất nhanh tô cần du hồi phục thế nào cửa hàng trưởng trân mạch ngươi có thể liên hệ đến cái khác tại trải nghiệm tiệm người sao tới giải cứu một cái ta ta phòng làm việc muôn hỏng ta bị khóa trái ở bên trong tô cần du phúc trân mạch tô cần du thiền côn bọn họ không cũng còn tại trải nghiệm tiệm sao trân mạch liên lạc không được không biết làm gì đi. tô cần du không có việc gì cửa hàng trưởng ngươi chờ một chút ta gọi điện thoại hỏi một chút lại không tin tô cần du mặc dù biết nhưng nàng vậy không có cách bởi vì nàng đều đã về nhà không có khả năng lại ngồi đường sắt cao tốc gấp trở về trần mạch dắt cuống họng hô có ai không nhanh tới cứu ta liên tiếp hô mấy âm thanh không ai trả lời không thể không nói trần mạch cái này phòng làm việc cách âm hiệu quả là thật tốt cửa trống trộm vừa đóng bên ngoài căn bản nghe không được thanh â m gì nếu như những người khác tại chăm chỉ làm việc lời nói liền càng không khả năng nghe được trần mạch rất tuyệt vọng hiển nhiên suy thần p h ụ thể trạng thái trực tiếp liền thành trải nghiệm tiệm bên trong khả năng nghĩ cách cứu viện người khác điện thoại toàn đều che giấu hết điện thoại một mực đánh không thông mắt nhìn thấy hai mươi phút đồng hồ thời hạn đi qua năm phút đồng hồ trần mạch vậy ngồi không yên lại đánh mấy cái điện thoại vẫn là như thế không ai tiếp trần mạch đột nhiên linh cơ khẽ động ân điểm cái thức ăn ngoài t ì m thức ăn ngoài tiểu ca lại đây cho mình mở cửa việc này không nên chậm trễ trần mạch mở ra ăn cái gì tại gần nhất một nhà tiệm trà sữa điểm một chén trà sữa sau một phút tiệm trà sữa điện thoại tới ngài khỏe chứ chúng ta bên này sinh ý quá bức lửa xếp hàng người đều đã sắp xếp đến đường lớn đi lên cái này đơn đặt hàng có thể muốn cho ngài m u ộ n hai mươi phút đồng hồ mới có thể đưa ngươi thấy có được không chân mạch vậy quên đi cám ơn thứ đ ồ gì tiệm trà sữa quá nóng nảy xếp hàng người đều sắp xếp đến đường lớn đi lên ngươi mẹ nó không phải đang đùa ta à? lần đầu nghe nói tiệm trà sữa làm trà sữa còn phải chờ 20 phút đồng hồ chờ ngươi 20 phút đồng hồ lại cho ta phối đưa món ăn cũng đã lạnh a cái này thỏa thỏa là suy thần p h ụ thể đang tắc quay a không cần nghĩ tại cái khác cửa hàng điểm thức ăn ngoài khẳng định cũng là như thế kết quả đang tại trần mạch gần như tuyệt vọng thời điểm tô cẩn du điện thoại tới uy cửa hàng t r ư ờ n g ta vừa rồi cho mọi người đều đánh một bản điện thoại nhưng là quá tà môn đều không người tiếp ngay cả trước sân khấu điện thoại đều không người tiếp cuối cùng không có cách ta đánh trải nghiệm tiệm bên cạnh cái kia quậy bán q u à vặt điện thoại để cái kia lão đại gia đi qua mở cửa cho ngươi trần mạch quả thực là mừng rỡ quá tốt rồi cá vàng người nhất ca tụng chờ đến năm cho ngươi ra công tư cái kia lão đại gia lúc nào đến tô cần du không biết vừa rồi hắn nói lập tức đi ngay hiện tại không biết đến đâu rồi trần mạch có loại không rõ dự cảm ta liền không hỏi ngươi đến cùng là thế nào cầm tới quẩy bán quả vật điện thoại ta liền muốn hỏi một chút ngươi là thế nào cùng đại gia nói tô c ẩ n du nói ra liền nói để đại gia đi một chuyến mở cửa cho n g ư ơ i a trần mạch ngươi thanh quẩy bán quả vật điện thoại cho ta ngao sau một lát tô c ẩ n du nói ra gửi tin tức cửa hàng trường ok cá vàng ngươi giúp đại ân ta cái này còn có việc ta cúp trước a trần mạch vội vàng cúp điện thoại nhìn đồng hồ l i ề n còn lại m ộ ư ơ i phút đồng hồ trần mạch tranh thủ thời gian bấm quậy bán quả vật điện thoại lệnh ra trong điện thoại truyền tới một lão đại gia thanh â m trần mạch thầm nghĩ quả là thế mặc dù tô cẩn du nói để cho lão đại gia đi mở cửa nhưng suy thần phụ thể trạng thái dưới l ã o đại gia khẳng định gặp được mới trở ngại tỷ như quay bán quả vật đột nhiên tới một nhóm khác h nhân trần mạch nói ra đại gia ngươi tốt ta là bên cạnh nhà này trò chơi trải nghiệm tiệm lão bản ta không cẩn thận bị khóa ở trong môn ngươi tới giúp ta lão đại gia nói ra ổ nơi này hin nhiều khách nhân à, đi không khải à, b u ồ n đợi thêm ổ năm phút đồng hồ tốt à. a trân mạch đại gia ngươi bây giờ lập tức lại đây ta cho ngươi năm trăm khối tiền lão đại gia vui vẻ quả nhiên thức cái lựa gạt ổ liên nói bình thường dâm làm sao có thể bị mình khóa trong phòng bùn nghẹn cho vốn tại cái này trò đùa quái đản điện thoại cút trân mạch ngoa t à o trân mạch lấy làm cho người ngạt thở tốc độ trên điện thoại di động một trận thao tác thông qua điện thoại di động hào lục ra được quẩy bán q u à vật trò chuyện thiên tài khoản sau đó gửi đi hảo hữu thỉnh cầu lão đại gia tranh thủ thời gian a trần mạch nhìn xem thời gian còn lại bảy phút đồng hồ một trận nhức cả trứng hảo hữu thỉnh cầu thông qua được quả nhiên như loại này quẩy bán q u à vật bởi vì thường xuyên cần quét mã thanh toán cho nên trò chuyện thiên tài khoản thường xuyên hội đánh nhắc nhở lão đại gia nhìn thấy hảo hữu xin liền thuận tay tăng thêm trần mạch lập tức chuyển khoản năm trăm sau đó lại độ bấm lao đại gia điện thoại lệch ra lão đại gia lại tiếp lên điện thoại t r â n mạch nói ra đại gia năm trăm khối tiền ta cho ngươi xoay qua chỗ khác ngươi mau lại đây mở cửa ra cho ta à ta không có lừa ngươi lão đại gia mở ộ bức ổ nói bùn người trẻ tuổi này bùn thật đúng là chuyển khoản t r â n mạch đều sắp điên rồi đại gia không có thời gian ngươi tranh thủ thời gian lấy a hiện tại lập tức lại đây trải nghiệm tiệm bốn tầng ta cái này muốn xảy ra nhân mạng lão đại gia vậy rốt cục nói ra bùng chờ một chút c ú p điện thoại trần mạch đơn giản gấp đến độ muốn cào tường đại khái qua ba phút đồng hồ lão đại gia cuối cùng đã tới trần mạch cách lấy cánh cửa lớn tiếng hô đại gia bên này bên này cái này mật mã môn mật mã là một mươi bốn nghìn tám trăm chín mươi nhanh lên nhanh lên lão đại gia đi đứng vẫn rất linh hoạt đi vào trước cửa điền mật mã vào rốt c ụ c cửa mở tạ ơn đại gia trần mạch cũng không kịp nói thêm cái gì một đường chạy chậm chạy thang máy chạy tới chương ba trăm m ư ơ i hai điều kiện h ạ khắc vừa chạy đến thang máy chân mạch đột nhiên ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề không đúng không thể ngồi thang máy a cái này nếu là thang máy đột nhiên trục chặt kẹp lại các loại nghị cách cứu viện nhân viên lại đây cái kia rất lâu sau đó hết thẻ cũng không kịp chân mạch vội vàng thang gấp hướng về phía phòng cháy thang c u ố n chạy tới còn tốt từ phòng cháy thang c u ố n xuống đến một tầng quá trình bên trong không có ra lại cái gì yêu thiêu thần ngoại trừ hai lần dưới chân trượt kém chút từ trên thang lầu lăn xuống đi bên ngoài chân mạch một đường chạy chậm đến trải nghiệm tiệm một tầng đại sảnh dẫn tới đám người nhao nhao vây xem mọi người còn đều tại b u ồ n b ự c cửa hàng trưởng hôm nay đây là thế nào như thế không bình tĩnh chẳng lẽ là thức ăn cho chó ăn nhiều nghẹn chân mạch nhìn một chút vòng tay bên trên thời gian còn tốt cuối cùng ba mươi giây thành công hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ một năm đến trải nghiệm tiệm một tầng đại sảnh đã hoàn thành hệ thống nhiệm vụ hai năm tại lh l bên trong hoàn thành một ván mở đen hạ lúc một giờ trần mạch s ữ n g sở liền cái này mở đen đánh một ván trò chơi là được rồi nhìn giống như không có gì độ khó a trừ phi là trải nghiệm tiệm đột nhiên mất điện máy tính chết máy con chuột mất linh bàn phím dò điện hẳn là không đến mức bởi vì trần mạch trải nghiệm tiệm bên trong máy tính cùng kỳ bổ ảm mụ sệ khối lượng đều rất tốt về phần mất điện hoặc là ngắt mạng cái kia liền thật quá mức a trước sân khấu m ộ i tử hỏi cửa hàng trường ngươi muốn uống chút gì không trần mạch tức giận nói không uống vừa rồi cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại ngươi làm sao vậy không t i ế p a trước sân khấu m ộ i tử s ư ơ n g sở a vừa rồi không có điện thoại a trần mạch xem ra hẳn là suy thần phụ thể đang d ở trò tóm lại trần mạch cũng không có ý định lại truy cứu nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành nên cái thứ hai nhiệm vụ nhưng là với ai mở đen đâu trần mạch đang nghĩ ngợi trải nghiệm tiệm cổng có người hô to Cửa hàng trần ư mạch ngẩng đầu nhìn lên cổ bằng thường tú nhã cùng một cái chưa thấy qua m g ộ i t ử chính hướng trải nghiệm tiệm đi vào trong tới trần mạch xững sở các ngươi còn không có về nhà cổ bằng nói ra không có hôm nay vừa mới nghỉ chúng ta đều là ngày mai v ẽ xe lửa cho nên mới trải nghiệm tiệm chơi một hồi hôm nay tới trải nghiệm tiệm chơi game đều là chân ái phấn a trần mạch cảm k h á i nói thường tú nhã giới thiệu nói cửa hàng trường cô em gái này là hai chúng ta học m g ộ i gọi lý t ĩ n h nghĩ năm nay năm thứ ba đại học thính tư đây chính là ta thường nói cho ngươi cửa hàng trường trần mạch lý t ĩ n h nghĩ vóc dáng so thường tú nhã hơi cao một chút đại khái một m sáu mươi bảy tóc ngắn phi thường lưu loát nhưng lại có loại phi thường đặc biệt manh cảm giác nhan trị phi thường cao hẳn là cùng văn lăng vi không sai biệt lắm đi đến cái nào đều là hội làm cho người chú mục loại hình nhưng cùng văn lăng vi khác biệt là lý t ĩ n h nghĩ cho người ta cảm giác phi thường n u hòa tuyệt không v i n h vá o hung hăng Với l thỏa thỏa gật gật nên, nên, ạ âm dương sư bên trong cho ta phát một bộ ss giờ so cái gì đều thực sự lý tính nghĩ một mực quan sát đến trần mạch nhưng không phải loại kia tương đối không lễ phép hoặc là hùng hổ dọa người ánh mắt càng nhiều là một loại hiếu kỳ trần mạch vậy không để ý dù sao hắn hiện tại càng hẳn là đau đầu là suy thần c u ố n thân vấn đề cổ băng nhìn đồng hồ chúng ta đi vào trước đi đúng cửa hàng trường ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ đánh hai thanh một mình ta mang hai cái m ộ i tử có chút lực bất toàn tâm trần mạch có chút im lặng không ở đại s ả n h ngồi một hồi trò chuyện tán gấu các ngươi tại như vậy ngày chạy đến trải nghiệm tiệm đến l i ê n chỉ là vì mở đen cổ b ă n g làm ho hai tiếng cửa hàng trường ngươi nói thêm gì đi nữa nhưng chính là lẫn nhau tổn thương ngầm hiểu lẫn nhau không tốt sao cũng đúng ta vừa rồi đầu hóc đường ngắn một cái bỏ qua cho t r â n mạch nói ra đi vừa lúc hôm nay cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa hai đi các ngươi đi trước tìm vị trí đi ta lấy mấy chén trà sữa đi qua được rồi thường tú nhã phi thường vui vẻ lúc đầu nàng còn có chút trong lòng không chắc cảm thấy cổ bằng một người không di chuyển được hai người bọn họ m ộ i tử nghe trần mạch nói muốn xuất thủ cái này hơn phân nửa là có thể nằm thắng cổ bằng mang theo hai cái m ộ i tử tìm cái bốn liền ngồi dù sao sắp hết năm trải nghiệm tiệm lưu lượng khách vậy có chỗ hạ xuống tìm ghế trống cũng không khó trần mạch còn không có lại đây hẳn là còn đang chờ trà sữa thương tú nhã nhỏ giọng hỏi lý tính nghĩ thế nào nhìn thấy ét thần cảm giác như thế nào lý tính nghĩ cười cười ngoại trừ cảm thấy rất tuổi trẻ bên ngoài không có gì cảm giác đặc biệt hắn chơi game thật có lợi hại như vậy cổ b ă n g nói ra cái kia nhất định phải v ù cờ giáp thang trời bên trên mấy cái kia đại thần tất cả đều bị hắn lần lượt ngược qua một bản ngươi nói lợi hại hay không lý tính nghĩ có chút tiếp hận đáng tiếc ta chơi v ù cờ giáp quá muộn không có gặp phải cùng hắn giao thủ nhưng là nghe gột bọn họ nói qua hắn rất nhiều chuyện g i ấ u vết nghe nói đại danh đỉnh đỉnh thổi phong lưu liền là hắn phát minh không có việc gì còn có cơ hội các loại đánh xong lh ờ l ờ ngươi có thể yêu cầu cùng hắn đánh hai t h à n h h ổ cờ dạng hắn hẳn là sẽ đồng ý cổ bằng nói ra chính trò chuyện trần mạch tới thanh trà sữa lần lượt đưa cho đám người trần mạch phát hiện những người khác lưu cho vị trí của mình ở giữa sát bên cổ bằng cùng lý tính nghĩ cổ bằng giải thích nói cửa hàng trường ngươi ngồi ở giữa dạng này thuận tiện chỉ huy chúng ta tốt ta trần mạch ngồi xuống trong lòng lại hơi sợ hãi muốn là trước kia mang những người này đánh xứng đôi liền cùng đánh người cơ không có gì khác biệt đánh năm cũng không thành vấn đề nhưng bây giờ hắn dù sao cũng là suy thần p h ụ thể khác đến lúc đó mỗi một câu nói đều là độc mãi cái này chỉ huy thế nhưng là xảy ra đại sự mở ra l ờ h ọ lờ, hộ khách bưng tiến vào trò chơi trần mạch vẫn là như trước kia như thế id sin với lại lúc trước khảo thí thời điểm liền đã thử chơi qua m ớ i đi đẳng cấp bây giờ là lẹ vào năm đã có thể đánh xứng đôi lý tính nghĩ hiển nhiên vậy chơi qua tài khoản vừa mới lẹ vào ba vậy là vừa v ẫ n có thể đánh xứng đôi trình độ cổ b ă n g đẳng cấp cao nhất đều đã lẹ vào mười cổ b ă n g mười ba người tổ đội đ ụ n g không d ậ y nổi năm người đen cũng chỉ có thể bốn mang một ngẫu nhiên sắp xếp một người đi đường tiến vào xứng đôi đồng thời trần mạch liếc qua vòng tay bên trên màn hình giả lập tại cái này chỉ có hắn có thể nhìn thấy trên tấm hình nhiệm vụ đã lại lần nữa đổi mới hệ thống nhiệm vụ hai năm tại l h l bên trong hoàn thành một ván mở đen hạ lúc một giờ hệ thống nhiệm vụ ba năm tại đối cục bên trong tuyển chọn một cái cần vận khí anh hùng hệ thống nhiệm vụ bốn năm tại đối cục bên trong hoàn thành một trăm l ầ n vận rủi sự kiện hệ thống nhiệm vụ năm năm tại đối cục bên trong lấy không tám chiến tích đạt được thắng lợi lập tức đổi mới ra toàn bộ nhiệm vụ nhưng phía sau nhiệm vụ đều là muốn lần này đối cục bên trong hoàn thành c h â n mạch khỏe miệng có chút có rúm nhiều như vậy điều kiện hạn chế muốn tại một giờ bên trong hoàn thành đối cục lựa chọn một cái cần vận khí anh hùng hoàn thành một trăm lần vận rủi sự kiện vẫn phải lấy tám chiến tích chiến thắng cái này đây là muốn ta siêu quỷ nằm thắng a chương ba trăm mười ba một trăm lần vận rủi sự kiện trần mạch mậu bức nếu để cho hắn ạ di lời nói đó không thành vấn đề nhưng để hắn nằm thắng đây cũng quá không thực tế đi trong đội có hai cái m ộ i t ử a nếu như trần mạch cái này lớn nhất ạ di điểm chơi cái tám cái kia trông cậy vào id ạ di trần mạch nội tâm vô số câu mờ mờ tờ, nhưng ngoài mặt vẫn là phi thường bình tĩnh các ngươi t r ư ớ tuyển anh hùng a nói như vậy cũng không phải trần mạch muốn tự tin b ổ vị chủ yếu là hắn bây giờ còn chưa nghĩ rõ ràng đến cùng cái gì là cần vận khí anh hùng lại thế nào hoàn thành một trăm lần vận rủi sự kiện h i ệ n nhiên tất cả mọi người là muốn thắng cổ bằng lấy ra hắn tương đối sở trường kiếm thánh thường tú nhã rất tự giác tuyển cái lũ lù phụ trợ người qua đường bổ trung đan ăn y, lý tính n g h ĩ thì là khóa chặt v ĩ n h thường tú nhã nhỏ giọng hỏi tính tư cái này anh hùng thật khó khăn ngươi hội chơi sao lý tính nghĩ không có chơi qua thử một chút trần â n vọng ở đối diện vậy không Trân tuyển cái gì anh hùng Vận kiện muốn Mạch. Mạch mở Chỉ thể hy tại một ván bên trong hoàn thành gửi đối hội vậy à. hoàn ra, rủi đâu. cái ván gì sự bên l l à mạch sao Thoáng mới hiện tính trở n đâu. gặp g i Khẳng định không định đ ư ợ cái này t u ộ c tác sai lầm, cùng Mạch về vận mình lầm, không dính dáng. Trân thao sai rủi đột nhiên nghĩ đến bạo kích giả thiết lẽ ra phát động bạo kích thời điểm không có phát động bạo kích đây liền xem như một lần vận rủi sự kiện a ta thật mẹ nó là một thiên tài nghĩ thông suốt điểm này về sau trần mạch không chút do dự khóa chặt một cái bên trên đơn anh hùng man tộc chi vương trị nạ mấy giờ man vương kỹ năng bị động chiến đấu cùng nộ khiến cho hắn có thể thông qua công kích thu hoạch được điểm nộ khí nộ khí hội gia tăng hắn bạo kích tỷ lệ nói cách khác hắn là một cái tự nhiên liền mang bạo kích anh hùng với lại man vương chủ yếu chuyển vận phương thức là dựa vào đòn công kích bình thường cho nên hẳn là lại càng dễ phát động bạo kích hiệu quả hoàn thành vận rủi sự kiện trần mạch hiện tại ở vào suy thần phụ thể trạng thái trên cơ bản uống một ngụm mát thủ đô nước hội nhét cái răng cho nên man vương đầy giận không bạo kích tình huống hẳn là hội tấp nập xuất hiện tuyền định tốt anh hùng t r â n mạch đổi một bộ trang phục ác ma chi nhận chỉ đ à m bây giờ cổ b ă n g nghẹn họng nhìn chân chối cửa hàng trường n g ư ơ i cái này t r â n mạch gật gật đầu ân toàn trang phục tài khoản cổ bằng ghi vào trò chơi triệu hoán sư kỹ năng phương diện bởi vì rất nhiều người đều còn chưa tới lẻ vèo mười cho nên triệu hoán sư kỹ năng mang đến cũng là loạn thất bát tao trần mạch tài khoản mới lẹ veo năm mang là tốc hành cùng truyền t ố n g mà lý t ĩ n h nghĩ tài khoản chỉ có lẹ veo ba mang là trị liệu cùng bình t h ư ớ n g đánh một chút xem đi trần mạch cảm giác ván này trò chơi quả thực là tiền đồ chưa biết kỳ thật thua một thanh trò chơi ngược lại là không có gì mất mặt vậy không có gì nhưng mấu chốt ở chỗ nếu như cái này thành trò chơi thua cái kia chuyển vận nhiệm vụ liền không xong được suy thần p h ụ thể trạng thái coi như đến đi theo mình cả ngày trời mới biết trong thiêu thân tới. Trân ra mới cái giữ muốn Mạch áo ngày này ổn gì yêu chỉ có thể vậy ư n tinh thần. Nhìn lướt qua đối diện đội hình, Mạn Tôn, Sơn băng diện g Trung lướt theo thứ tự Cátors, Mịt đối đội Phách, là qua mẫu A A. Mụ Mù, Cổ n cho xác thực đối diện cái này đội hình đơn giản liền là t â n thủ yêu nhất treo lên đoàn tới chỉ cần có đại chiêu liền lợi hại đến mức không muốn không muốn Mạn Mụ Mù, mù một người một Sơn người đoàn khống. Phách, A A vẩn sinh tồn hoàn cảnh quả thực là vô cùng ác liệt điểm chết người nhất là lý tĩnh nghĩ tài khoản hiện tại mới lẹ vào ba căn bản không có giải tỏa t ị n h hóa cái này triệu hoán sư kỹ năng cổ b ă n g nhìn một chút trần mạch cửa hàng trường cái này chơi như thế nào trần mạch nói ra bình thường đánh đi cái này đem ngươi tới a gì? cổ b ă n g trong bất chi bất giác trần mạch bốn người bọn họ phía sau đã có thật nhiều người tại vây xem hiển nhiên những người này chưa thấy qua trần mạch chơi game đều muốn nhìn một chút huyết tẩy g ổ cờ giạp thang trời ét thần chơi lên lh l đi vào ngọn nguồn chơi đến thế nào còn có người tại hạ giọng nhỏ giọng trò chuyện với nhau không biết trần mạch chơi lh l thế nào hắn tuyển cái man vương cái này anh hùng hậu kỳ nhưng lợi hại có cái ngoại hiệu man tam đào a ngươi không coi trọng lần cái kia video sao trần mạch chăm sóc người bị thương c h â u hiển nhiên hắn lh chơi không được h á vậy không nhất định xem một chút đi trần mạch một trận nhức cả trứng vấn đề là cái này khiến hắn nhất định phải thanh mình chơi thành không tám lần này chỉ sợ là muốn ngồi vững lờ hóc lờ gà quay sệ gen xương hảo đi vào lên đường tháp giới trần mạch man vương làm hai cái chống đẩy đảng binh dây lấy hắn trình độ coi như mỗi một đao đều không bạo kích chém chết cái này mạn v h ạ c h cũng không phải việc khó gì dù sao trình độ kém hơn quá nhiều cái này mạn v h ạ c h vẫn là cái vị thành niên mà trần mạch bất luận là tốc độ tay lực phản ứng kỹ xảo cùng ý thức đều toàn diện nghiền ép nhưng vấn đề ở chỗ trần mạch không chỉ có không thể giết hắn vẫn phải tìm cơ hội đưa ra ngoài tám cái đầu trần mạch man vương bắt đầu cùng màn phạch hòa bình phát r ụ c trần mạch nghiêm túc bổ đao góp nhặt nộ khí quả nhiên thẳng đến man vương nộ khí đều tích lũy đầy vậy không có bất kỳ cái gì một lần bạo kích xuất hiện trần mạch liếc qua vòng tay màn hình tại đối cục bên trong hoàn thành một trăm lần vận rủi sự kiện nhiệm vụ vẫn là không một trăm làm sao hội không tính đâu trần mạch có chút buồn mực lẽ ra man vương đầy giận về sau bạo kích tỷ lệ thế nhưng là 35%, chặt nhiều như vậy đ a u sửng sốt không có một đao bạo kích hẳn là phát động vận rủi đi chẳng lẽ là chặt tiểu binh không tính ôm thử một lần tâm tính trần mạch man vương trực tiếp e kỹ năng chuyển tới mạn phật trên mặt chặt tam đao nhưng lui về sau trở về vẫn không có bạo kích nhưng vòng tay thượng nhâm vụ đã biến thành một một trăm mẹ nó nguyên lai、like、nhất định phải là chặt anh hùng mới tính a ngay nói cách khác Man vương trần ạ bạo i bởi chặt lúc, kích anh hùng lúc, vốn nên nên phát động kích bởi vì suy thần phụ thể t vốn nên nên động vì suy ạ n không động, này liền xem như hoàn thành g thái phát một có lúc l xem vận dùi sự kiện. Trần dùi sự mạch đơn giản thổ huyết man vương cái này anh hùng nhất định phải chặt anh hùng phát động một trăm l ầ n vận rủi sự kiện cái này cái này mẹ nó ta phải tổn thất bao nhiêu tổn thương a bất quá biết nói sao soát vận rủi sự kiện liền dễ làm trần mạch đại khái tính toán một cái làm sao t r ồ n g bạo kích đầu tiên s p ba thiên phú không có gia tăng bạo kích tỷ lệ điểm thiên phú chỉ có gia tăng tốc độ đánh cùng bạo thương cho nên thiên phú có thể b à i trừ trang bị phương diện lời nói giao điện sở tạ tiệc có thể thêm ba mươi bạo kích vô tận chi nhận có thể gia tăng hai mươi bạo kích lại thêm đầy dận ba mươi lăm bạo kích tỷ lệ bạo kích liền có thể đạt tới tám mươi lăm hẳn là có thể phát động đến tương đối nhanh trần mạch hạ quyết tâm bắt đầu an tâm phát r ụ c nghĩ đến b i ệ n xuất điện đao cùng vô tận về sau lại ra khỏi núi mặc dù vậy thanh mản p h á c ép về nhà mấy lần nhưng trần mạch không thể giết hắn cho nên mạn phải phát dục vậy không rơi xuống cổ b ă n g có chút hoảng cùng đối diện cái này đội hình hòa bình phát dục lời nói cũng không phải cái gì hiện tượng tốt hắn nhìn một chút lý t ĩ n h nghĩ thế nào ven đường áp lực đ ạ i sao lý t ĩ n h nghĩ chuyên tâm nhìn màn ảnh còn có thể lý t ĩ n h nghĩ là lần đầu tiên chơi vần cái này anh hùng thường tú nhã lại là tay tàn đảng đối diện mỹ phỏ tùn cùng sợ nạ ôn lại còn cường thế hơn lại phải đề phòng a mù mù cho nên đối với cổ b ă n g bọn họ bên này nói ven đường không có xảy ra việc gì cũng không tệ rồi cũng may cho tới bây giờ đều ổn định vện bổ đao thậm chí còn hơi có dẫn trước cổ bằng nhìn một chút bắt mịt phỏ tồn cùng sợ nạ có chút không quá hiện thực lại nhìn một chút trần mạch cửa hàng trường ngươi cái này lên đường có thể bắt sao chương ba trăm mười bốn không bạo kích chị đạ mễ dở trần mạch lắc đầu không ngươi nhiều phản ngồi s ổ m trung hạ a cổ bằng vốn là muốn pháp là trước cùng trần mạch nhiều bắt một cái cái này mạn vách trước thanh trần mạch chị đạ mễ dở cấp dưỡng hợp nhưng hắn cũng không biết trần mạch ván này căn bản vốn không có thể bắt người đầu lúc đầu dự định đi lên đường kiếm thánh lại quay trở lại xuống nửa g i a khu giai đoạn trước cả mù mù cùng kiếm thánh đều không phải là đặc biệt tốt bắt người cho nên đều tại cắm đầu phát r ụ c cổ bằng gan nhỏ cũng không dám tùy tiện xâm lấn g i a khu cho nên một mực chơi đến phổ thông hai anh hùng đều lẹ v è o sáu tại cả tất lẹ v t sáu đồng thời ạ mù mù thân ảnh xuất hiện ở ven đường hiển nhiên là muốn cầm vấn khai đao ven đường cẩn thận về tháp h ạ cổ băng có chút hoảng hán kiếm thánh cùng a mù mù hiện tại đều không đại chiêu thật đánh nhau cũng chính là chia năm năm nhưng đối phương cả tật là có thể phối hợp một cái p h l n xin đại chiêu bọn họ bên này khẳng định phải ăn chút thiệt thòi h i ệ n nhiên đối diện cũng là bốn người đen hoặc là năm người đen câu thông rất tốt thời gian điểm thẻ đến phi thường chuẩn trần mạch nhanh chóng nhìn thoáng qua ven đường thế cục vấn đề không lớn ven đường hai người tổ giao một cái triệu hoán sư kỹ năng hẳn là không đến mức chết người nhưng vào lúc này mạn phật trên thân đột nhiên sáng lên một tia sáng truyền t ố n g ta sát vị thành niên người qua đường đều hội chơi truyền t ố n g trần mạch vậy kinh ngạc cái này mẹ nó là vị thành niên người qua đường sợ không phải suy thần phụ thể trạng thái dưới hệ thống tìm đến làm ta đi trần mạch vọt tới mạn phật bên cạnh chặt mấy đao nhưng chỉ đạ mẹ dở không cắt đứt kỹ năng chỉ có thể c h ơ mắt xem lấy mạn phật truyền đi trần mạch quyết định không truyền đưa bởi vì lấy hắn phán đoán mạn phật truyền xuống tối đa cũng liền giúp đồng đội lấy thêm một cái đầu người lại hội tổn thất đại lượng binh tuyến với lại c h í n đạ huệ giờ mặc dù vậy có đại triều nhưng đánh đoàn sức chiến đấu căn bản vốn không như m ạ n phách đi xuống cũng không tốt nói sẽ đánh thắng dù sao trần mạch trong tay là một cái căn bản vốn không có thể bạo kích chị đạ huệ giờ m ạ n phách truyền thống lui về tháp hạ trần mạch vừa nói một bên mang theo tiểu binh hủy đi đối phương lên đường một tháp c h í n đạ huệ giờ bản thân xem như cái mang dây hủy đi tháp tương đối nhanh anh hùng đợi chút nữa đường chiến đấu có một kết thúc lúc đã thanh bên trên tháp mang tàn phế nhưng ven đường đánh cho vậy phi thường thảm thiết đánh cái một đ ổ i hai thường tú nhã lù lù cùng cổ bằng kiếm thánh chết rồi mà đối phương mạn phật thì là chết tại tháp hạ tiếp xuống liền là đối phương cường thế kỷ tại ạ mù mù cùng sợ nạ vậy đến l ẹ và sáu về sau đối diện cái đoàn này khống đội hình đánh nhau quả thực là không chút nào giảng đạo lý trần mạch bên này chỉ có thể không ngừng tháo chạy bên ngoài tháp vậy tràn ngập nguy hiểm rất nhanh tại giã khu bị bắt mấy lần về sau song phương đầu người so biến thành h a i tám người qua đường ăn nhì ném a cổ b ằ n g gãi đầu một cái cửa hàng trường đánh như thế nào a trần mạch chín đã mệ giờ còn tại cắm đầu c ả i tiền bất quá bởi vì hắn k cứu giác thực sự quá tốt với lại đối phương lực chú ý đều tại hắn đồng đội trên thân cho nên trần mạch còn chưa có chết qua điện đao cũng nhanh làm được một lát sau trần mạch ở trong game đánh chữ ngăn chặn ta trộm tháp đám người phía sau vây xem những người đi đường đơn giản cũng nhịn không được muốn cười ra tiếng trần mạch gã trần mạch ngươi vậy có hôm nay hiển nhiên lh cũng không phải là có thể một người cứu vớt thế giới cho chơi trần mạch chỉ có phản ứng dị ứng lực cùng tốc độ tay vô dụng à, đối diện cái đoàn này chiến trận cho một tuyển ra đến ngươi lợi hại hơn nữa còn có thể một cái đánh năm cái nhìn thấy cổ bằng trên mặt một mặt không tin biểu lộ trần mạch nghiêm túc nói ta là nghiêm túc nghe ta có thể thắng cổ bằng làm ho hai tiếng tốt à, cửa hàng trưởng ngươi tranh thủ thời gian chỉ huy đi chúng ta nên làm như thế nào trần mạch tại trên nhanh địa đồ chín ó n đánh g t hiệu, đạ ố i hiện phương t i tại, hẳn là tại vị trí này. người có thể đi hơi tới hẳn thể này, gần là trí vị có mệ ộ một t chút tấm mắt, cái cần cho đối phương cường đối làm nhưng không phương dở tại làm ra điện đao về sau trực tiếp chạy tới lên đường màn phách một mực tại cùng đoàn mặc dù vậy cầm mấy cái t r ợ công nhưng kinh tế so chín đ à mệ dở phải kém rất nhiều bị trần mạch rất nhanh chặt về nhà trần mạch không có quản trực tiếp thanh lên đường một tháp cẩm cổ băng đột nhiên sốt ruột nói cửa hàng trường trên bản đồ không ai có phải hay không đi bắt ngươi trần mạch liếc qua tiểu địa đồ một mảnh đen kịt hiển nhiên tới bắt hắn khả năng rất cao nhưng không biết cụ thể có mấy người trần mạch tại đối phương lam bờ uff giã khu đánh cái tín hiệu đi nơi này bắt thuận tiện thanh hạ tháp cẩm quả nhiên tại trần mạch hủy đi lên đường một tháp còn muốn tiếp tục mang dây thời điểm à mù mù cùng mạn phật đến mạn phật không nói hai lời liền là một cái đại c h i ê u Kết quả bị c h í nhưng đả mệ một giờ cái c e o hoàn tránh. phát chút né Mạn mỹ mẫu phạt có bức, một là chín đạ mệ giờ một cái phi thường hoàn mỹ ép hình ra rắn tẩu vị băng vải vậy giống không có trói lại chín đạ mệ giờ à mù mù vậy mậu bức tại chỗ khóc đến nước mắt chảy thành sông chín đạ mệ giờ một đầu chui vào đỏ bờ ưu ép f p ra khu nhưng dù sao hắn trên người có m ạ n p h ạ c giảm tốc độ hiệu quả cho nên chạy không vui vừa chạy không bao xa cả tật cũng tới ba người bắt chín đa mệ dở vốn là cái hẳn phải chết cục diện nhưng là trần mạch tẩu vị phong tao đến cực điểm dù cho trên thân mang theo giảm tốc độ hiệu quả các loại không phải chỉ hướng tính kỹ năng cũng căn bản vùng không đến hắn trên thân với lại cái này chín đa mệ dở còn tận dụng mọi thứ đi thẳng a mặc dù một đao bạo kích đều không có đánh vào m ạ n phách cùng A mù mù trên thân tựa như là gai ngưng ngỡ nhưng chỉ là một mực bị đánh chuyện này đã để người phi thường phiền não Ả mù mù cũng gấp hắn đại chiêu còn có ba giây đã chuẩn bị kỹ càng phải dùng nhưng ngay tại hắn đại chiêu phóng xuất trong nháy mắt chín đạ huệ giờ lại đột nhiên é kỹ năng qua tường mặc dù qua tường về sau chín đạ huệ giờ vẫn là bị ả mù mù đại chiêu định trụ nhưng cả tật cùng mạn phạch căn bản không có cách nào trước tiên đuổi theo đại chiêu trần mạch phía sau an dưa quần chúng một trận sợ hãi thán phục ngoa tào cửa hàng trưởng vận khí này vậy quá tốt rồi đi vừa vặn qua tường thời điểm ả mù mù phóng đại trần mạch trong lòng một trận mờ mờ tờ ta hiện tại cái trạng thái này còn vận khí tốt đâu các ngươi gặp qua ta đầy giận còn có điện đao bạo kích tỷ lệ đạt tới sáu mươi lăm phần trăm chín đạ mệ dở có một đao bạo kích sao nếu không phải bản điếm trường nhớ k ỹ ạ mù mù đại chiêu thời gian cụn đồ đoán chừng đã đã chết thấu thấu một bên khác trần mạch bốn cái đồng đội cắm đầu xông vào đối phương lam bờ uff ra khu bắt được đối phương ven đường hai người tổ thành công đánh ra một đợt không đổi hai còn thuận tiện thanh hạ tháp phá hủy cổ băng một bên hủy đi thắp một bên quan tâm trần mạch tình huống cửa hàng trường thế nào ngươi có thể đi sao trần mạch không có trả lời c h í n đạ huệ giờ hiện tại hp tràn ngập nguy hiểm đã tại cực hạn trạng thái dưới mở ra đại chiêu vô tận lửa giận tiến nhập năm dây chân nam nhân trạng thái hắn vừa đánh vừa lui một bên chém người x o á t lấy vận rủi sự kiện một bên hướng đại long hố tới gần ba hai một tại c h í n đạ huệ giờ đại chiêu kết thúc một giây sau cùng trần mạch một cái e kỹ năng xuyên t ư ờ n g đi vào đại long vòng sau đó phi thường tiêu sái một cái v ạ n eo tránh qua tránh né ả mù mù băng vải cùng cả tật quy kỹ năng chuẩn bị bỏ trốn mất dạng c ô bằng ngoa tào cửa hàng trưởng ngưu bức kết quả lời còn chưa nói hết tất cả mọi người trên đầu đã nổi lên một đạo lộng lây dây đỏ cả tật đại chiêu an h ồ n khúc c ô bằng thật xin lỗi cửa hàng trưởng kìm lòng không được mãi ngươi một ngụm trần mạch đã đang nhìn trong cửa hàng đạo cụ liền xem như sử dụng quy kỹ năng hồi máu trên cơ bản vậy là chết chắc chương o ba trăm mười lăm chuyển vận thành công c h í n đạ huệ i ờ chết hóa giải một chút đồng đội áp lực nhưng bây giờ bọn họ bên này còn là ở vào tuyệt đối thế yếu chính diện đoàn chiến lời nói vẫn là đánh không lại Trần thường bình tĩnh tiếp tục tại trên tiêu bình đánh Mạch Phi địa đồ đánh lấy kim ý đ ố phương phương tiếp khả đường năng này, đến ven ở cái địa này, đường tiếp tục địa ta ă n lần này ngươi này mai phủ, hẳn là có thể bắt được lạc đàn mạn Hông Ngu g dây, là lạc là cà các có được phạch hoặc tại mai Triều trí thể bắt tờ. Tổng vị phủ, Bộ Đế kiệt m k i quang thanh một phần kỹ càng báo cáo vật liệu giao cho lâm triều húc trong tay bao quát một chút trong trò chơi số liệu cùng sói mòn các người chơi điều tra vấn quyển lâm triều húc thanh phần này báo cáo vật liệu cẩn thận nhìn hai trải rộng sau đó nói cho nên cao sói mòn suất mấu chốt ở chỗ chúng ta đạo vào quá nhiều cường độ thấp người chơi kim kiệt quang cẩn thận từng ly từng t í hôn nắn lâm t r i ề u h ú c thuyết pháp lâm tổng nghiêm chỉnh mà nói trong nước tuyệt đại đa số người chơi đối với cờ ho gờ trò chơi này tới nói đều là nhẹ hạch người chơi cũng không phải chúng ta đạo lượng vấn đề lâm t r i ề u h ú c trầm mặc không nói kim kiệt quang tiếp tục nói lâm tổng có mấy cái số liệu ngài có thể cường điệu nhìn một chút đầu tiên là mấu chốt sói mòn điểm sói mòn tuyệt đại đa số người chơi đều là tại hoàn thành ván đầu tiên đối chiến về sau sói mòn trừ cái đó ra ván thứ hai đối chiến cùng ván đầu tiên đối chiến trong lúc đó sói mòn người chơi số vậy rất cao nói cách khác đại đa số người chơi đang tiến hành lần thứ nhất cùng người chơi đối chiến về sau liền không đùa thậm chí còn có người cường lui trò chơi lâm chiêu h ú t n h i mày nói cách khác bọn họ tại lần thứ nhất cùng người chơi lúc đối chiến thu hoạch được trò chơi trải nghiệm phi thường h ỏ n g bét lơ hóc lờ vì cái gì không có vấn đề này kim kiệt quang giải thích nói bởi vì cờ ho gờ tân thủ giáo trình không có như vậy kỹ càng với lại cũng không có cưỡng chế người chơi tiến hành người khác đối chiến đến lẹ và o ba đội hình phối hợp bên trên cũng không giống lh ờ như vậy hợp quy tắc nói cách khác rất nhiều tân thủ người chơi tại căn bản không có minh bạch trò chơi này chân chính cách chơi thời điểm lại bắt đầu cùng người chơi đối chiến lâm triều húc cao mày nói nhưng là cờ ho gờ không phải có xứng đôi hệ thống sao có thể thanh trình độ gần người chơi xứng đôi đến cùng một chỗ kim kiệt quang gật gật đầu có nhưng là không có ý nghĩa bởi vì người chơi đang tiến hành ván đầu tiên trò chơi lúc là không có bất kỳ cái gì trò chơi số liệu chúng ta không thể nào phán đoán hắn tài nghệ thật sự có người chơi có g i tờ tờ s trò chơi kinh nghiệm mà có chút người chơi thì hoàn toàn không c ó chơi qua cùng loại trò chơi hai loại người chơi mặc dù đều là lần đầu tiên chơi cờ ho g ờ nhưng trình độ lại cách rất xa với lại cờ ho g ờ bản thân phức tạp máy chơi game chế cùng quả cầu tuyết cơ chế tiến một bước liên hồi người chơi thực lực sai biệt cho nên cái kia chút t â n thủ người chơi tại ván đầu tiên trong trò chơi trải nghiệm hội phi thường kém mà lr thông qua kỹ càng t â n thủ dạy học cùng cưỡng chế người khác đối chiến ở một mức độ nào đó t h a m dò người chơi trình độ cho nên tại xứng đôi đến ván đầu tiên lúc đối chiến số liệu hội càng thêm chính xác lâm triều húc gật gật đầu ân tiếp tục kim kiệt quang tiếp tục nói tiếp theo là hỏi q u y ề n điều tra chúng ta có tính nhắm vào đã điều tra lưu tại cờ ho gờ hoạch tâm người chơi cùng sói mòn người chơi Kết thường thể trò một trời một vực. Lưu tại cờ OG tâm quả quần Lưu phi cho mình. Hai chơi chơi đánh hoặc chơi người giận cái người đối với giá người cờ này này OG làm vực. đại bọn ộ độ phận phong phú thâm chơi, hoặc dịch chơi kinh nghiệm, tốc độ tay tương đối nhanh. nguyên niên người tương tương điểm đều đối độ đối giờ là là cờ có OG tay tờ trò tốc S b họ đối với trò chơi này rất hài lòng đánh giá cũng không tệ đây cũng là cờ o g bình điểm một mực cũng rất cao nguyên nhân bọn họ hành hạ người mới ngược rất thoải mái về phần cái kia chút s ó i mòn các người chơi bọn họ cho rằng trò chơi này rất khó vào tay chơi không rõ thậm chí ngay cả một chút cơ bản trò chơi thiết lập đều nói không rõ ràng cho nên bị ngược rất thảm trò chơi trải nghiệm phi thường hòng bét lâm triều húc có chút khó hiểu nhưng là giờ tờ s trò chơi không phải cũng là thế này phải không kim kiệt quang gật gật đầu cho nên giờ tờ s trò chơi thụ chúng hẹp tha với lại giờ tờ s trò chơi tỉ như vô cơ g i là có cánh cửa người chơi cần trả tiền mua sắm cho nên p h ạ m là mua khẳng định đều là giờ tờ s trò chơi cứng rắn hoạch người chơi tự nhiên liền si rơi mất một một số người nhưng là c ơ ho gờ là một cái miễn phí trò chơi cái gì người chơi cũng có thể t i ế n đến nhưng nó trên thực tế tay độ khó cũng rất cao tại cái này chút tay tàn người chơi xem ra nó cùng giờ tờ s đều rất khó vào tay cho nên những người này liền toàn đều trôi mất lâm chiều h ú t nhẹ nhàng đập mặt bàn nói ra cho nên cái này chút s ó i mòn người chơi biến thành trầm mặc đại đa số bọn họ cũng không có x o á t xoa bình cũng không có tại diễn đàn mắng chỉ là yên lặng xóa bỏ trò chơi kim kiệt quang gật gật đầu chỉ sợ là như thế này đây cũng là cờ ho gờ bình điểm cùng tồn tại s u ấ t nghiêm trọng không hợp mấu chốt nguyên nhân lâm triều húc cảm thấy có chút đau đầu kim kiệt quang nói ra lâm tổng h i ệ n nhiên trần mạch cách làm mới là đúng hắn sớm liền thấy loại trò chơi này loại hình đối với tân thủ không hữu hảo cho nên vì chiếm trước thị trường mới đúng máy chơi game chế tạo ra đơn giản hóa với lại càng đáng sợ là hiện tại l ờ ho lờ, còn không có làm đến cực hạn hắn còn có đến tiếp sau ưu hóa cùng càng kế hoạch mới lâm triều húc hướng về sau k h ẽ nghiêng trầm tư nói cho nên ngươi cảm giác cho chúng ta nên làm như thế nào kim kiệt quang nói ra ta cảm thấy lấy đám kia người ngoại quốc ngoan cố tính cách để bọn họ đổi cờ ho g là không thể nào vừa lúc thừa này cơ hội chúng ta vạy ra một cái cùng loại trò chơi với lại trực tiếp cứ dựa theo trần mạch cuối cùng quy hoạch tới làm đến lúc đó chúng ta trò chơi sẽ trở thành cuối cùng bên thắng trần mạch làm sao vậy không có khả năng nghĩ đến hán lh l, -l, -l sẽ cho chúng ta khai thác thị trường vì người khác làm áo cưới lâm triều húc đứng dậy bước đi thong thả hai bước có chút do dự đừng nóng nổi ta suy nghĩ lại một chút trải nghiệm tiệm bên trong kịch chiến say x ư a trần mạch chín đ à m u ệ giờ đã là không bảy chiến tích lại chết một lần coi như siêu quỷ nhưng hắn còn tại kiên nhẫn hủy đi địch quân ven đường thủy tình từng, đao, từng đao đều phản phất chém vào đối a đao o vào từng phất phản đều đ chém diện năm người c mặc thấy trò chơi này có phải hay không này ra có cái bởi Đối diện 5 người gì UG. m dù là đoàn chiến trận cho nhưng bị trần mạch c h í n đạ mệ giờ làm đến vô cùng bực bội mỗi lần lập đoàn mặc dù đều có thể kiếm được một ít gì đó nhưng trần mạch chỉ một người mang theo tốt đọ tạ mặc dù chín đà huệ giờ vậy bị vô chết mấy lần nhưng quyền chủ động lại đã tại trần mạch bọn họ bên này an dưa quần chúng nao h nhao sợ h ã i thán phục cửa hàng trưởng đây là thanh lh ờ l ờ chơi trở thành một cái đ ó a miêu miêu trò chơi à. lý tính nghĩ v ẫ n đã là bảy không hai chiến tích cùng trần mạch không bảy hình thành so sánh rõ ràng nhất là các loại thần kỳ thao tác thanh đối diện tú đến t ê cả ra đầu để trần mạch không khỏi cảm khái đầu năm nay đại lao đều yêu chứa men mới nói xong không có chơi qua vườn đâu cổ bằng vậy rất kích động hãn vậy không nghĩ tới giai đoạn trước như thế nghịch phong thế cục vậy mà có thể thông qua điểm mang cho hoàn toàn thay đổi trở về cửa hàng trường bọn họ lại phải lập đoàn cổ bằng nói ra không có việc gì cùng bọn họ dây dưa một cái ta lập tức liền hủy đi thủy tinh trần mạch đã tại hướng về cuối cùng thủy tinh đầu mối then chốt xuất phát đối phương hiển nhiên không muốn về thành bọn họ đã bị c h í n đ à mệ dở làm cho phiền muộn không thôi chỉ muốn lập tức năm người cùng nhau tiến lên kết thúc trận chiến đấu này rất nhanh các loại i t nhưng tức bắt xoát b đầu ì n phòng, phách mạn cùng mù mù á c ờ mở lũ lũ, án nỉ trung ở tay tật, thánh t dây cường cà sân kiếm h vào hoạch, v ẩ thì là đ a n điên cùng chuyển、vợ. Nhưng trung vợ. quy là ít một người mặc dù lý tính nghĩ vẩn đã tận khả năng t r á n h qua tránh né các loại tổn thương kỹ năng nhưng vẫn là bị cả t ậ t sau khi chết phóng suất a n hồn khúc cho thu lại cuối cùng chỉ còn lại có mỹ phỏ tùn còn sống l i ề u mạng đẩy trần mạch bên này thủy tinh trần mạch vậy tại hủy đi đối phương thủy tinh đầu mối then chốt nhưng hắn nhìn một chút mặc dù một trăm lần vận rủi sự kiện đã hoàn thành nhưng tử vong số lần còn thiếu một lần thời gian không còn kịp rồi trần mạch thanh thủy tinh chặt tới cuối cùng một tiêm máu sau đó một cái toàn phong chạm vọt vào địch quân nước s u ố i tạ i chín đạ mệ dở ngã xuống đồng thời tất cả mọi người trong thai nghe đều vang lên một tiếng rung động lòng người vịt tỏ di hoa、wow, cửa hàng trưởng n h ư u bức an dưa quần chúng đều kích động hô to cổ b ă n g thì là đã mệt mỏi tê liệt trên ghế ngồi trần mạch cũng là thở phào một cái hắn nhìn một chút vòng tay màn hình giả lập toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành chuyển vận thành công đế triều h ô u ngu tổng bộ lâm triều húc phảng phất đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì nói với kim kiệt quang ta quyết định lần này không thể thanh hy vọng toàn đều ký thác vào những người ngoại quốc kia trên thân chính chúng ta cũng làm một trò chơi liền theo ngươi vừa án tới làm chương ba trăm mười sáu mang ngội x ỉ nhục s e e n trần mạch man vương video lại bị chuyển đến trên mạng lần này tiêu đề là cgen man vương mang ngội không tám đảo ngược siêu thần quả thực là mang ngội giới x ỉ nhục với lại không chỉ có là người qua đường đập video rất nhiều người vậy thẩm tra đến trần mạch tại lh l bên trong chiến tích quả thật có một hạng là không tám man vương mà lý tính nghĩ vần thì là cuối cùng lấy được chín một hai số liệu cao nhất đánh g i ế t mvt ờ cao nhất chuyển vận các loại một loạt tốt nhất quả thực là đoạt người nhãn cầu cùng trần mạch man vương tạo thành so sánh rõ ràng cái này t i ế p mời lại bị đỉnh trở thành diễn đàn hot topic ha ha ha ha trần mạch quả nhiên không hội chơi lh ờ a trước đó chăm sóc người bị thương châu cùng hiện tại mang mội sỉ nhục man vương có phải hay không đã có thể chứng minh hắn không thích hợp cái trò chơi này hoa、wow, mang mội ngược lại bị mội từ c ả gì, thật là sỉ nhục bên trong sỉ nhục a với lại mọi người chú ý đến không có thu hình lại bên trong man vương giống như một đao đều không có bạo kích đều điện đao thêm vô tận vậy mà một đao đều không bạo kích ngươi dám tin t r ầ n mạch mặt mũi này đến đen thành dạng gì a mọi t ử thật sáu a ta cảm giác cái này v ẫ n chơi đến đơn giản hòa mỹ với lại mọi t ử nhan t r ị thật nổ tung trò chơi chơi đến lại tốt ta cảm giác mình yêu đương hoa、wow, trên lầu ta vậy thầm mến cô em gái này cái gì đều đừng nói nữa rút kiếm a t r â n mạch s ư n g hào lại thêm một cái mang mọi x ỉ nhục x ê r gen cái này sự kiện trở thành tình nhân cùng ngày một việc nhỏ xen giữa bị l ờ h ọ l ờ các người chơi nói chuyện say x ư a vậy có càng ngày càng nhiều các người chơi tin tưởng trần mạch là thật chơi không vui l h l tình nhân cùng ngày l h l sinh động nhân số lại lần nữa kéo lên đ ặ t đến một triệu năm trăm bảy mươi ngàn với lại các người chơi trò chơi lúc trường vậy đang không ngừng tăng trưởng cái này đều thuyết minh l h l trò chơi này đối với các người chơi mà nói dính tính chính đang không ngừng trên mặt đất thang bên trong thậm chí quán năm liền ngồi mở đen một đêm các người chơi vậy càng ngày càng nhiều cái này bên trong cố nhiên hữu tình người hoạt động nhân tố nhưng càng nhiều nguyên nhân thì là tới từ lh trò chơi này bản thân c h ỗ có đặc biệt c h ứ cùng map so sánh mộ bạ trò chơi kéo lên người chơi trò chơi lúc trường thủ đoạn là hoàn toàn khác biệt map tăng lên người chơi dính độ phương thức chủ yếu là ba cái thăm dò cùng siêu tập cách chơi trị số kích thích xã giao ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chính yếu nhất phương thức vẫn là trị số kích thích các người chơi vì truy cầu trước mắt phiên bản tốt nhất trang bị mà một ngày lại một ngày làm công động l à gan phó bản từ đó để map trở thành nhất tốn thời gian trò chơi loại hình thứ nhất nhưng là vấn đề lớn nhất vậy đang tại ở đây tốt nhất trang bị thường thường chỉ có tại cỡ lớn nhiều người phó bản bên trong mới hội rơi xuống các người chơi muốn thu hoạch được liền muốn giống đi làm như thế định thời gian xác định vị trí tham gia hoạt động rất dễ dàng mệt nhọc mà mộ bạ trò chơi thì là dùng hoàn toàn khác biệt phương thức đã đã đặt thành gia tăng trò chơi dính tính mắt lại tránh khỏi loại này cảm giác mệt nhọc mộ bạ trò chơi ưu thế lớn nhất ở chỗ anh hùng bản thân nhưng chơi tính cùng đối c u ộ c sự không chắc chắn giống rất nhiều người chơi có thể chơi mấy ngàn thanh mù tăng gia sô vậy không hội n á n ngược lại cảm thấy rất có ý tứ đây chính là anh hùng bản thân nhưng chơi tính mà đấu cờ sự không chắc chắn là chỉ ngươi luôn luôn cảm thấy ván kế tiếp mình liền có thể ca gì, liền gặp được bình thường đồng đội cùng gà quay đối thủ mặc dù ván kế tiếp có khả năng thất bại đến thảm hại hơn nhưng ngươi vẫn là làm không biết mệt điểm này cùng cờ bài trò chơi tương đối giống bởi vì mỗi một cục đều là hoàn toàn mới trải nghiệm cho nên các người chơi đều cảm thấy ván kế tiếp sẽ tốt hơn cái này giao phó trò chơi một loại đều có thể đợi tính và dễ thành nghệ tính với lại mộ bạ trò chơi bản thân đặc tính khiến cho nó có thể mạo xương điểm lợi dụng mảnh vỡ thời gian với lại bất luận là đơn sắp xếp vẫn là mở đen đều có thể tiến hành trò chơi cái này trở thành xa t r ộ i hơn một địa phương nếu như nói vừa mới bắt đầu chỉ là đế chiều hẫu ngu hơi chú ý l ờ h ọ lờ, trò chơi này lời nói tại tình người hoạt động về sau cả cái trò chơi vòng cũng bắt đầu chú ý cái này hoàn toàn mới cách chơi pc trò chơi trần mạch chỗ đại lão nhà thiết kế nhà trò chuyện thiên trong đám rất nhiều người vậy đều tại nhiệt nghị trần mạch đại lão lh ờ lờ, gần nhất biểu hiện rất trói mắt ta giống như đột nhiên trong vòng một đêm liền lửa đi lên nghe nói sinh động người chơi hơn một triệu tốc độ thật nhanh a có nhiều như vậy người chơi các ngươi ai đi chơi nói nói thế nào chơi rất vui à với lại trọng yếu nhất là dễ dàng vào tay trên cơ bản không có bất kỳ cái gì độ khó điểm ấy thật không tầm thường đúng thanh trò chơi làm phức tạp không khó khó là làm phép trừ thanh phức tạp trò chơi làm đơn giản lại không mất đi hạch tâm n i ệ m vui thú đây mới thực sự là kiến thức một cái nhà thiết kế công lực địa phương a với lại nhìn trần mạch đại lao ý tứ là dự định thanh trò chơi này xem như tiếp xuống trọng điểm đầy r a rộng ta tại quê quán một cái tam tuyến tiểu thành thị đều có thể tại cà phê inter bên trong nhìn thấy lh ờ tuyên truyền áp thích với lại chơi đến người vẫn rất nhiều trần mạch đại lao ánh mắt cùng khíu giác quả nhiên lợi hại a xuân trong khoảng thời gian này thỏa thỏa xem như đứng không kỳ cái khác công ty game căn bản không có an bài thượng tuyến mới trò chơi kế hoạch thừa dịp trong khoảng thời gian này chiếm trước thị trường chơi đến sau a trần mạch đại lao có đây không mau tới tiếp nhận một cái chúng ta cùng bái trần mạch giống như không tại đoan chừng đang bận a ta cũng đi chơi một chút lhót ờ l ờ học tập một chút cảm giác trò chơi này còn có tiềm lực có thể đào a tại nhà thiết kế nhóm trong vòng nhỏ p h à m là đối trò chơi lúc trường số này giá trị hơi có một ít độ mẫn cảm nhà thiết kế nhóm đều chú ý tới lh ờ lờ, trò chơi này mạnh mẽ tăng trưởng tình thế mặc dù chấn kinh tại loại này kiểu mới trò chơi loại hình chỗ có cường đại tiềm lực với lại tất cả mọi người đều phi thường t r o n g mà thèm nhưng rất đáng tiếc phần lớn người là bất lực bởi vì những đại công ty kia đều đã nghỉ mà độc lập trò chơi nhà thiết kế nhóm muốn tại trong ngắn hạn tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới làm ra một trò chơi cũng không thực tế huống chi xuân trong lúc đó sự vụ q u â n thân phần lớn người vậy không có thời gian này cùng tinh lực đi nghiên cứu khai phát mới trò chơi thiên thời địa lợi người cùng lại thêm một chút xíu huyền học nhân tố lh l, l đám lửa này bùng nổ hai tháng số mười sáu đầu năm mùng một tiểu mạch nhanh rời giường ăn cơm đi nhanh rời giường đừng để ta bảo ngươi lần thứ hai nhanh lên trần mạch có chút bất đắc dĩ từ trên giường ngồi xuống mẹ ta năm nay đều hai mươi sáu có thể hay không đừng cứ mãi tiểu mạch tiểu mạch gọi ta nghe được trần mạch lời nói trần mạch mụ mụ vui vẻ tiểu tử ngươi cũng biết ngươi năm nay đều hai mươi sáu lúc nào mới có thể tìm đối tượng ta chờ ôm cháu trai đâu trần mạch không có cách tất cả cái tuổi này phụ mẫu đều giải tỏa một hạng đặc thù kỹ năng thiên phú bất luận cái gì chủ đề đều có thể chuyển rời đến ngươi đến cùng lúc nào tìm đối tượng đi lên khả năng đây là một loại nào đó lịch sử tất nhiên chương ba trăm mười bảy vận mệnh thay đổi chân mạch mụ mụ một bên thu thập bữa sáng một bên nhắc tới tiểu mạch ta ngươi nói ngươi cũng không nhỏ cũng không phải mua không nổi phòng kết không dạy nổi cưới sớm một chút thanh kết hôn ta còn có thể mang cho ngươi mang hải tử ngươi nói đúng không chân mạch một bên rửa mặt vừa nói mẹ ta hiện tại mời được bảo mẫu không cần ngươi bị liên lụy mang hải tử chân mạch mụ mụ hung hăng lắc đầu khó mà làm được ngươi từ bên ngoài mời bảo mẫu làm sao hội an tâm mang cho ngươi hải tử liên c ù n g tiệm cơm như thế đều là thả các loại gia vị kích thích tố bắt đầu ăn s á c thực ăn ngon nhưng là đối thân thể không tốt trần mạch ba ba cũng có chút bó tay rồi đi nhi tử công việc bây giờ thuận lợi như vậy h á n tâm lý n ắ m c h ắ c không cần ngươi lão là nhắc tới đúng không nhi tử sang năm xuân lĩnh chứng yêu cầu này bất quá điểm a trần mạch trần mạch ba ba nói ra đi tranh thủ thời gian ăn điểm tâm cơm nước xong xuôi nhi tử không phải vẫn phải đi công ty bận bịu i làm việc sao đừng chậm trễ trần mạch mụ mụ một bên xoa tay vừa nói ai không phải nói hiện tại tự mình làm lao bản à làm sao vẫn phải mỗi ngày dậy sớm đi làm à tranh thủ thời gian ăn cơm đi thật vất vả thật xa chạy đế đô đến cấp ngươi làm bữa cơm đều là ngươi thích ăn ăn nhiều một chút ta cùng những người khác như thế trần mạch vậy thanh cha mẹ mình nhận được đế đô mấy năm trước xuân trần mạch đều là về nhà ăn tết nhưng năm nay cân nhắc đến lh -l, l mở rộng kế hoạch trần mạch thanh phụ mẫu tiếp lại đây cùng một chỗ qua xuân thuận tiện để bọn họ có thể tại đế đô chơi hai ngày trần mạch phụ mẫu đều là tiền lương giai tầng đối với trần mạch tại đế đô một mình dốc sức làm thủy chung có chút không yên lòng nhất là trần mạch mụ mụ luôn luôn lo lắng hắn tại đế đô ăn không ngon ngủ không ngon thường thường liền muốn căn dặn tuyệt đối không nên luôn luôn hạ tiệm ăn ăn cống ngầm dầu đương nhiên còn có các loại thích nghe ngóng thúc cưới vỏng loại này nội dung cốt chuyện hàng năm đều muốn trình diễn một lần trần mạch vậy đã nhanh muốn quen thuộc ăn xong điểm tâm trần mạch đi vào trải nghiệm tiệm hôm nay trần mạch là kế vẽ muốn cho l ờ hó lờ, đổi mới phiên bản cho nên trước thời gian một chút đến thanh bản mới bản đặt ở đầu năm mùng một nhìn có chút hô cha nhưng trên thực tế đầu năm mùng một ở nhà chơi game rất nhiều người thậm chí có rất nhiều người chuyên môn tổ đội đến cà phê inter đi chơi game rất nhiều nơi tập tục là năm ba mươi ban đêm ăn cơm tất niên h nhìn tiết mục cuối năm lần đầu tiên dạng sáng hoặc là buổi sáng chúc tết buổi xế chiều liền chống đi đối với một chút người trẻ tuổi tới nói buổi chiều như quả không ngoài môn lời nói ngoại trừ chơi game vậy không có việc khác làm dù cho đi ra ngoài gặp đồng học cùng bằng hưu đi cà phê inter chơi game cũng là trọng yếu giải trí hoạt động thứ nhất dù sao đối với rất nhiều hai ba giây thành thị tới nói cuối năm không có mấy nhà cửa hàng mở cửa đi cà phê inter chơi game thật là tốt giải trí hoạt động cho nên rất nhiều cà phê inter chọn tại đầu năm mùng một buổi chiều mở cửa chính là vì thỏa mãn bộ này điểm người chơi nhu cầu với lại loại trạng thái này hội một mực tiếp tục đến kỳ nghỉ xuân kết thúc cho nên đối với trần mạch mà nói trong khoảng thời gian này là cái phi thường tốt mở rộng cơ hội t i n h người hoạt động bản mới bản đổi mới chiến đấu cùng hoan hoạt động cái này ba cái hoạt động phân biệt đặt ở năm trước giữa năm cùng năm sau toàn bộ hành trình bao trùm toàn bộ kỳ nghỉ xuân gắng đặt tới làm đến đối người chơi quần thể không khác biệt thu hoạch trong phòng làm việc thiền côn mấy người bọn hắn vậy rất nhanh tới đủ trần mạch nhìn đồng hồ không sai biệt lắm theo kế hoạch đã định tới đi bắt đầu phiên bản đổi mới giữa t r ư a 12 điểm chính thức mở p h ủ thời gian đổi mới là buổi sáng 8 có một chút giữa t r ư a 12 điểm 4 giờ bản mới bản nội dung đã sớm hoàn thành khảo nghiệm qua rất nhiều trải rộng sẽ không có vấn đề gì phiên bản đổi mới trong lúc đó trần mạch vậy không có chuyện gì làm tại trải nghiệm tiệm một tầng tc khu dạo qua một vòng về sau an vị ở đại sảnh xem sách dù sao cũng là đầu năm mùng một toàn bộ trải nghiệm tiệm không có một cái nào khác nhân c h â n mạch vậy vừa lúc cũng vui vẻ đến thanh nhàn không ai q u ấ y dày 12 giờ đúng bản mới bản đổi mới hoàn tất rất nhiều người chơi đều lần lượt tiến vào trò chơi xem xét bản mới bản đổi mới nội dung nào đó tam tuyến thành nhỏ bốn người bằng hữu buổi sáng thông cửa chúc tết sau khi ăn cơm c h ư a xong tìm một nhà cà phê inter chơi game cà phê inter mở đen đi lên a đi lên năm nay còn cùng nhau chơi đùa nguyện thần chi dụ sao nguyện thần chi dụ đoạn thời gian trước vứt bỏ hố cảm giác có chút theo không kịp các ngươi tiến độ các ngươi mang ta a ta cũng có chút chơi chán thượng tuyến vậy không có chuyện gì làm a có hay không khác trò chơi chơi đúng các ngươi chơi l ờ h o lờ, sao đó là cái gì mới trò chơi sao cái gì loại hình ta đang chơi a nói với các ngươi chơi cũng vui vào tay đơn giản tất cả mọi người đều từ lẹ vẹo một bắt đầu với lại phi thường khảo nghiệm kỹ thuật nghe không tệ a cái kia cùng một chỗ thử một chút cùng một chỗ cùng một chỗ nghe nói hôm nay đổi mới phiên bản sẽ có mới anh hùng nhất định phải chơi a để cho ta dùng kiếm thánh cạ gì các n g ư ờ i ta kiếm thánh tạc sáu mặc dù là lần đầu tiên cà phê inter người lại là không ít cơ vị có gần một nửa đều bị chiếm được buổi chiều hẳn là hội người càng nhiều với lại cái này bên trong lại có không ít người đều là đang chơi l ờ h ó lờ, cái này khiến bọn họ đều có chút ngoài ý mớn. trò chơi này lúc nào lửa cháy tới giống như năm trước còn không chút nghe nói qua đâu bốn người ở quán inter bốn liền ngồi nhao nhao mở ra lhcà phê inter lh đã tự động đổi mới tốt bản mới bản trò chơi vừa mở trận liền thấy một đoạn hoàn toàn mới c ờ g ả nỉm bốn người đều là s ư ớ n g sở nhưng lập tức tinh mị c ờ g ả nỉm liền thanh bọn họ lực chú ý toàn đều hấp dẫn tới kìm lòng không được đeo lên thai nghe đắm chìm trong đó đầu tiên là kiếm thuẫn c á n h tạo thành lhocl động thái logo cùng lôi đỉnh trò chơi tiêu chí hình tượng mở màn đầu tiên là một cái phần tay động tác đặc tả tuyt tét giống như là ảo thuật như thế mà thưởng thức lấy trong tay thẻ bài nếu như cẩn thận quan sát lời nói liền hội phát hiện rõ ràng thoạt nhìn là cùng một lá bài lại sẽ ở mỗi lần xoay chuyển đều cải biến màu sắc cùng điểm số tuyt tét nhìn về phía phương xa dưới bóng đêm thành c h ấ n đột nhiên hán tiêu sái phất tay thẻ bài bay ra bắn t r ú n g một mực q u ả đen nương theo lấy một tiếng nột ngạt nệ âm thanh động đất tay cầm liêm đao hai mắt buốc lên lu qua người n g bù nhìn mở ra miệng lớn hướng về tuyệt tẹt phát ra sắc nhọn tiếng gào thét đầy trời đàn quạ hướng về tuyệt tẹt bay vút đi hình tượng nhất chuyển một cái màu lam trang phục con phủ văn quyển chụp đầu chọc pháp sư đang tại sợ hãi chạy nhanh hắn hai mắt bị màu đen ác ngộng nơi bao bọc thiên băng địa liệt cự thạch sụp đổ trong bóng dâm một cái lơ lửng giữa không trung hắc cám sinh vật hướng về pháp sư triển lộ ra hắn lưới dao thời khác mấu chốt pháp sư trong mắt hắc ám tán đi hắn mãnh liệt đem sách pháp thuật thu về thanh ác n g ộ n g giam cầm tại chỗ sau đó từ sách pháp thuật bên trong rút lấy một đoàn chính đang phát tán ra ưu lam điện quang phủ văn năng lượng hướng về ác n g ộ n g v a n g ra ngoài hình tượng lại lần nữa hoán đổi tay cầm cự kiếm gạ r è n đang cùng một cái thiếu nữ tóc đỏ chiến đấu thiếu nữ tóc đỏ thân hình phi thường mạnh mẽ trên không trung không ngừng xuyên qua dùng truy thủ hướng gạ r è n phát động công kích gạ r è n dần dần chiếm cứ thượng phong ngay tại hắn coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm một a n vương trường đào đ nhiên rối ra, hai người lại lần nữa hai rối lại ra, đầu bắt k ị cái h chém giết. Gà rèn đại kiếm đâm xuyên man vương thân thể, nhưng man vương vẫn chưa có chết đi, trong mắt của hắn tình thế nghịch liệt lên lửa lại lần giết. đại kiếm đi, giấy giận, trong mắt tận Một có của đâm man man Gạ vương vương rèn xuyên vẫn nữa chuyển. vô p t phát t hỏa oanh nhỏ hứ man cầu gấu đem mở, vương ôn ản nì ể u khúc đã gia nhập chiến đã gia toàn r ư ờ n Giống, g cái một t thân buốc lên hỏa diễm gấu to từ trên trời giáng xuống nhưng ngay tại gấu to tức đem bổ nhào vào man vương trước mặt thời điểm một cái quái vật to lớn lại đột nhiên đưa nó nuốt xuống Nathan n a m t ứ c mở r a h u y ế t b u ồ n đại k h ẩ u t o à n bộ t h a n Nathan n a h a n n a h a n n t h a n Nathan n a t h t h a n a t h a n a t h a n n t h a n Nathan Nathan đ a t h a n Nathan n t h a n n a t n Nathan Nathan Nathan Nathan n t h i n n t h a n Nathan Nathan h a n n h a n n a t h a t r a n Nathan n t h a n Nathan Nathan Nathan Nathan Nathan n a t h n n a t h n n a h a n Nathan Nathan Nathan Nathan n a t h n Nathan n a t h n Nathan n a h a n g a t h a n Nathan n t h a n n t h a a t h a n n a t h a a t h a n n a t h t h a n t h a n Nathan t h a n n a o n t h a n Nathan h a n Nathan n h a n n a t h a Cái n à y b ê n t r o n g có mấy cái anh hùng a n h h ù n g a t h a bài đại sư an i gà rẻn man vương nhưng là còn có mấy cái không biết chẳng lẽ là mới anh hùng quá lợi hại nhanh đi nhìn xem bản mới bản đổi mới nội dung cái này b ư ớ c cách một cái liền đi lên a dù sao lôi đ ỉ n h phim sản xuất nhà máy cơ bản thao tác tất cả ngồi xuống a cùng vua cơ giác đi a b ắ lộ so sánh lhqg a nỉm ở bên trong cho bên trên đi là hoàn toàn khác biệt lộ tuyến vua cơ giác loại này bạo tuyết hệ cờ g coi trọng nội dung cốt truyện nội dung thường thường là lấy ra cái nào đó nổi tiếng sự kiện điểm mấu chốt dùng độ cao áp xúc nội dung tới dương hiện nội dung cốt truyện tinh túy mỗi một câu lời kịch đều đáng giá lặp đi lặp lại phỏng đoán nhưng lr ho thì là thông qua nhiều anh hùng hôn chiến tới làm chủ yếu cờ g nội dung ở một mức độ nào đó xem nhẹ nội dung cốt truyện hợp lý tính bởi vì loại này mồ bạ trò chơi đầu tiên muốn cân nhắc là anh hùng tính đa dạng và cân bằng tính khai phát mới anh hùng chủ yếu là vì phong phú máy chơi game chế cũng không phải là vì bổ sung nội dung cốt truyện đồng thời cái này chút anh hùng đều là nhân vật chính với lại tính cách khác nhau thanh bọn họ toàn đều nhét vào một cái nội dung cốt truyện cơ cấu bên trong nội dung cốt truyện kỳ thật rất khó làm được phi thường sáng trói cho nên mặc dù lo h lờ, về sau vậy đang không ngừng ra lo h lờ vũ trụ phong phú thế giới quan nhưng các người chơi đối với vạ lộ dạn g đại lục tán thành trình độ thủy chung đều muốn muốn so ạ dở ruột thế giới hơi yếu một ít đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là trò chơi loại hình bản thân cực hạng lhqr mặc dù không có gì nội dung cốt truyện nhưng rất tốt dương hiện anh hùng đặc tính cùng trò chơi đặc tính chỗ để làm mở rộng thủ đoạn mà nói cái này gg đã đầy đủ để các người chơi thây ăn no thỏa mãn lhqr bản mới bản chủ muốn đổi mới nội dung như sau đầu tiên là tăng lên trò chơi gg đoạn này cờ g, g tại trần mạch kiếp trước là tại s 3 thời điểm tuyên bố tên là vận mệnh thay đổi lựa chọn bộ này cờ g, g làm lr h mở màn cờ g, g chủ muốn là bởi vì cái này bên trong anh hùng cùng trần mạch quy hoạch ban đầu bản b u ồ n anh hùng tương đối phù hợp bên trong thẻ bài gà rẻn man vương an nỉ các loại đều là đã thượng tuyến anh hùng ở ngươi chơi quần thể bên trong đã có nhất định lực ảnh hưởng tiếp theo là mới anh hùng lần này phiên bản đổi mới hết thể đổi mới năm cái mới anh hùng Mỗi cái vị trong í một t cái, h e thứ tự là, l a thang pháp sư dơ, tận thế sứ giả, Lẹ Sơ Tắc,、Cả、Tạ Gina, Chiến tranh、Nữ、Thần Trong pháp Phạch Chiến Nạ, Nữ Bánh Xe Mẹ, Phòng Nữ. gì giờ, giả, sư sứ Sơ Sĩ Di Lẹ Vờ, Xe Mẹ, đó lang thang pháp sư gì giờ nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nên tính là phổ thông anh hùng lấy ra đánh lên đường tình huống vậy có nhưng tương đối ít đương nhiên lão bản gì giờ tại s 4 thời điểm là lôi cuốn bên trên đơn còn tại đi đình trong tay hoàn thành ba không hẳn quốc đội thành cựu cái này phiên bản phóng xuất chủ nếu là bởi vì dị dơ cả tạ d ì nạ hai cái này đều là phi thường uy tín lâu năm phi thường kinh điển nhân vật tại cờ gờ bên trong phần diễn v ậ y tương đối đủ cho nên cùng một chỗ phóng ra bất quá tại dị dở nhãn hiệu bên trên trần mạch đồng thời câu lên lên đường cùng phổ thông hai cái nhãn hiệu cung cấp các người chơi tự do lựa chọn dị dở cùng cả tạ d ì nạ hai cái này anh hùng đều đã trải qua làm lại làm lại trước là tân thủ anh hùng làm lại sau cơ chế trở nên tương đối phức tạp trần mạch vẫn là kéo dài trước đó thiết kế mạch suy nghĩ trực tiếp dựa theo bản mới kỹ năng tới làm tuy nói lao bản dị dở pháp thuật súng máy lao bản cạ tạ gì n à mặt lăn bản phím đều chơi vui hơn nhưng dù sao không tốt cân bằng chỉ số cao một chút liền qua mạnh chỉ số thấp một chút liền lâu dài gãy lạnh cách chơi không đủ phong phú trần mạch cân nhắc về sau nếu có cơ hội thoại có thể đem những n à y lịch sử bản b u ồ n anh hùng đơn mở một cái cuồng giã hình thức bỏ vào tạm thời liền không tại chính thức phục đổi mới cứ như vậy cờ g ờ bên trong anh hùng liền toàn đều xuất hiện ngoại trừ vĩnh hằng ác n g ộ n g ma đảng bên ngoài ác n g ộ n g đồng dạng là đánh giá vị cùng phép lẹt sở t í c có chút lặp lại cho nên liền lưu đến tiếp theo phiên bản khai phát vậy tương đương với cho các người chơi một chút huyền n i ệ m ngoại trừ cờ g cùng với anh hùng bên ngoài còn có một cái phi thường nặng cân đổi mới nội dung mở ra cuộc thi xếp hạng hình thức kỳ thật đối với cái này hình thức các người chơi chờ mong đã lâu tại v u cơ giác bên trong trần mạch liền đã thành lập nên một bộ phi thường hoàn thiện bài vị cơ chế mà bài vị điểm đã trở thành cân nhắc người chơi trình độ trọng yếu nhất tiêu xích rất nhiều v ô cơ giác người chơi già dặn kinh nghiệm đều phi thường minh bạch bộ này bài vị cơ chế đối với trò chơi bản thân ý nghĩa trọng đại cho nên mọi người đều rõ ràng lh sớm muộn vậy biết mở bài vị hệ thống chỉ bất quá mở so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn sớm kỳ thật trước mắt mở ra cuộc thi xếp hạng vẫn là hơi có chút sớm bởi vì lh trước mắt vẹn vẹn ba mươi anh hùng tại chiêu mộ hình thức dưới song phương đều có cấm dùng danh lệch với lại tuyển anh hùng không thể lặp lại ba mươi anh hùng chiều sâu hơi có vẻ không đủ trần mạch cân nhắc là phải nhanh một chút để các người chơi tìm tới một cái rõ ràng lộ tuyến để những cao thủ mau chóng thoát ly gà quay lẫn nhau mổ cá đường dạng này mới có thể để cho trò chơi này càng nhanh đi bên trên quỹ đạo cho nên vẫn là mở ra bài vị hệ thống bất quá cân nhắc đến trước mắt chỉ có ba mươi anh hùng mười ban hình thức có chút quá t ạ i hung tàn tạm thời vẫn là khai thác sáu ban hình thức cũng chính là màu làm phương là làm màu tại r trước ư trước phương ớ c các cái cấm ban ba xanh danh tuyển, song dùng tím l h ớ cuộc n giản đưa tới các người chơi nhiệt nghị. Tại LHL, chính thức người nhiệt nghị. diễn đàn bên trên, một tên nhiệt tâm người chơi phát bài viết, phân tích lần này Tại chơi bài viết, LHL, phát tích phiên một tâm b đổi mới nội、dung. Tại Giản dung. yếu phân tích mấy cái mới anh hùng ưu khuyết về sau hắn cố ý tốn hao rất nhiều độ d à i đi giải đọc loại này hoàn toàn mới cuộc thi xếp hạng hình thức ta cảm thấy lần này đổi mới nhất làm cho người kích động là cuộc thi xếp hạng hình thức nếu như nói cờ gờ là mặt mũi mới anh hùng là phong phú nội dung trò chơi như vậy cuộc thi xếp hạng hình thức tương đương với giao phó l ờ họ linh ờ l hồn chơi qua v ô cờ giáp đều biết ta nói là có ý gì đánh thang trời cùng đánh người qua đường là hoàn toàn khác biệt hai loại trò chơi trải nghiệm tại bài vị điểm kích thích dưới trò chơi này các loại s á o lộ sẽ không bị đoạn mở phát ra tới vậy hội tiến một bước kích thích nhiệt độ tăng lên với lại cẩn thận giải đọc một cái bài vị quy tắc liền hội phát hiện lần này lh l dùng so rổ cơ giáp càng thêm hoàn thiện bài vị cơ chế tại hoàn toàn mới chiêu mộ hình thức giới các người chơi có thể cấm dùng anh hùng đây đối với mỗi cái người chơi anh hùng ao đều là một loại khảo nghiệm vậy ở một mức độ nào đó tránh khỏi lặp lại đội hình xuất hiện đại đẳng cấp từ thanh đồng đến vương giả thiết kế nhìn bề ngoài chỉ nói là pháp biến hóa nhưng trên thực tế lại giao phó đẳng cấp một cái phi thường trực quan hình tượng nó không còn là một cái khô cằn điểm số với lại tại gia nhập tấn cấp thi đấu đoạn ngắn vị đại đẳng cấp các loại các loại khái niệm về sau cái này bài vị hệ thống trở nên càng thêm phong phú cũng càng có lợi cho bài trừ vận khí nhân tố dương hiện một cái người chơi tài nghệ thật sự có thể tưởng tượng trước đó người khác hỏi ngươi cái gì đẳng cấp ngươi trả lời ba nghìn điểm hắn hội không có chút nào khái niệm đây là cái gì trình độ nhưng là ngươi trả lời hoàng kim kim cương hoặc là vương giả cái này khái niệm liền sẽ trở nên vô cùng rõ ràng đương nhiên nhất trọng yếu vẫn là nó thỏa mãn ta trang b ứ c nhu cầu Đừng chương ả n ta, ta ba trăm mười chín cô nương này bất hắc bản mới bản đổi mới về sau l l các hạng chỉ số toàn bộ tăng vọt thậm chí lên nóng lục soát trong lúc nhất thời khắp nơi cũng đang thảo luận l l bản mới bản giống như cuối năm ngoại trừ trò chơi này bên ngoài liền không có cái khác trò chơi như thế cùng lúc đó liên quan tới l l cùng gog cái này hai trò chơi thảo luận vậy trở nên nhiều hơn bắt đầu kỳ quái ta cảm thấy cờ ho gờ so l ờ ho l ờ chơi đến thoải mái hơn a vì cảm giác gì nhiệt độ giống như bị nghiền ép thượng tuyến cùng ngày cảm giác còn tốt làm sao phía sau cảm giác người càng ngày càng ít đâu cờ ho gờ ta chơi tân thủ dẫn đạo làm nát như đi vào ván đầu tiên xứng đôi đầu đều bị chú y phát nổ ta muốn biết trò chơi này xứng đôi hệ thống là dùng chân làm sao ha ha quá mẹ nó không thăng bằng hát cám du hiệp ở chính giữa đường đơn giản liền là cái bờ u gờ có thể chịu hoán các loại khô lâu có thể r ụ r ỗ r i á c quái bản thân chuyển vận còn tăng cao ta đánh người mẹ a đúng hiện tại phải gọi ám ảnh du hiệp bởi vì quỹ công ty căn bản không có bản quyền dùng tay buồn cười ta vậy nói không rõ mặc dù cảm giác cờ o g làm được vẫn được máy chơi game chế vậy rất phong phú nhưng chính là rất khó vào tay muốn thắng quá khó khăn cảm giác giống như là thần tiên đánh khung được rồi vẫn là trở về chơi l ờ lờ, đi cuộc thi xếp hạng đi ra Ta mặc u sau đầu tuyệt chiều hấu ố số giống n nay trở đi bài vị bên trên vương giả. Cho tới bây giờ, đến người phản tiến người người không ngu như từ trở cho cho tới tiếp bắt tầm mắt. tiết tới hôm Cho ho chơi hồi chơi chơi mới đa bây vậy rãi đi đại đế bài giả. giờ, chi vào vị g cờ Các có dù còn có rất nhiều người chơi tại trò chơi này bên trong phân chiến lấy nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được tại cờ ho g cùng l h l vòng thứ nhất giao phong bên trong thắng bại đã phân cái này hai trò chơi người chơi số cùng nhiệt độ hội hiện lên hiện một loại này lên kia xuống quan hệ chấm dãi lh đem thực hiện đối cờ og toàn diện nghiền ép cho dù là có đế triều hẫu ngu cùng thần huyễn sân đấu hai cái này đại con đường vậy rất khó chừng cứu không trở lại trừ phi trần mạch tại mở rộng lh quá trình bên trong phạm to lớn sai lầm nhưng là trần mạch tựa như là cái cho tới bây giờ đều không hội sai lầm người a dù cho lòng nóng như lửa đốt cái khác trò chơi đam thương ra vậy đều bất lực bởi vì vì mọi người đều nghỉ tại kỳ nghỉ xuân cái này mấy ngày cũng chỉ có thể nhìn trần mạch một mình biểu diễn trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch có chút nhàm chán ngáp một cái phiên bản đổi mới về sau h ắ n lại chú ý một chút các người chơi phản hồi hiệu quả rất tốt các người chơi cảm thấy mới cờ gờ rất khốc h u y ễ n bài vị cơ chế rất tuyệt về phần mới anh hùng nhà có người nói quá yếu có người nói chơi không hiểu nhưng chỉnh thể mà nói các người chơi đều rất hài lòng chủ yếu là lần này đổi mới năm cái mới anh hùng hoặc là bản thân cần nhất định kỹ xảo t ỷ như dị dơ cắt tơ hoặc là định vị vì đoàn đội hình anh hùng t ỷ như bánh xe mẹ phong nữ các người chơi cần một cái quen thuộc lý giải quá trình điểm này cùng tiền thế như thế rất nhiều mới anh hùng mới ra lúc đến lợi mọi người đều cảm thấy đây là cái gì rác rưởi đồ chơi khai phát một lúc sau mới phát hiện cái này anh hùng thật mẹ nó biến thai a trải nghiệm tiệm một tầng trong đại sảnh trần mạch đang tại nhàn nhã xem sách một thân ảnh từ trải nghiệm tiệm bên ngoài đi đến cửa hàng trường trần mạch sửng sốt một chút nhìn lại lại là lý t ĩ n h nghĩ sao ngươi lại tới đây trần mạch có chút ngoài ý m u ố n tuy nói lý t ĩ n h nghĩ nhà ngay tại đế đô nhưng cái này đầu năm mùng một buổi chiều làm sao tới trải n g h i ệ p tiệm lý t ĩ n h nghĩ tay bên trên mang theo một cái hộp giữ ấm tại trần mạch đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống nghe nói cửa hàng trưởng hôm nay còn muốn tăng ca thật cực khổ cho nên mới an ủi hỏi các ngươi một chút lý t ĩ n h nghĩ mở ra hộp giữ ấm bên trong là một chút đã nương chín bánh quy bánh bách quy còn phân rất nhiều loại khẩu vị có cỏ thơm châu c ố liết bôi trà các loại nhan sắc không giống nhau còn mang theo chút nhiệt độ nhìn phi thường mỹ vị đến cửa hàng trưởng nếm thử a lý tính nghĩ thanh hộp giữ ấm đưa tới trần mạch trước mặt a cảm ơn trần mạch cầm lấy một khối bôi trà vị bánh quy phía trên còn mang theo một cô rất nhỏ hương trà cảm giác r ã rời tinh tế tỉ mỉ vào miệng tan đi ăn rất ngon ân ăn ngon đây là chính ngươi làm lợi hại a t r â n mạch cũng không khỏi đến tán dương lý tĩnh nghĩ khẽ cười nói bánh quy mà thôi trên cơ bản biết dùng lò nướng người đều sẽ làm hẳn là còn có cái khác nhân viên đi để bọn họ cũng tới ăn chút t r â n mạch lắc đầu không không không bọn họ không đói bụng với lại bánh quy nhiệt lượng cao như vậy bọn họ ăn dễ bị mập ta vẫn là cố mà làm thay bọn họ đại lao a lý tĩnh nghĩ phốc một cười nói ra cửa hàng trường kỳ thật hôm nay ta là có chuyện nhờ mà đến xem ở bánh quy phân thượng có thể hay không đánh với ta hai thanh ổ cờ g i ạ p vô cờ g i ạ p t r â n mạch xứng sở ngươi vậy chơi lý tĩnh nghĩ gật gật đầu đúng với lại ta rất lợi hại a ta nói sao nguyên lai、like、ngươi có d â dở tờ s trò chơi cơ sở c h ắ c không được vào tay l ho l nhanh như vậy đâu đi vừa lúc hôm nay rảnh rỗi cùng ngươi đánh hai thanh t r â n mạch thanh hộp giữ ấm cầm cùng lý tĩnh nghĩ cùng một chỗ tại pc khu tìm hai máy tính ngồi xuống một thanh hai thanh ba thanh hai người đánh ba thanh trò chơi trần mạch vẫn là dùng ngẫu nhiên t r ù n g tộc mà lý tĩnh nghị thì là dùng ám dạ tinh linh để trần mạch khiếp sợ không gì sánh nổi là lý tĩnh nghĩ vậy mà cùng hắn đánh cái cân sức ngang tài tuy nói cái này ba thanh đều là h ắ n thắng nhưng lý tĩnh nghị trình độ hiển nhiên rất cao thứ hai thanh dùng tinh linh tộc đánh trần mạch thú tộc còn lấy ra một bộ phi thường hoàn thiện thổi phong lưu kém chút thanh trần mạch cho đ ổ nhào xe tuy nói trải qua thời gian dài như vậy phát triển Các loại chiến loại trần h u ậ t t đã so ư nhưng lưu thường ớ c có chơi cao có đó đến độ đối đến. Để muốn làm nhiều, tuyệt hoàn thiện thanh phong trình này, không thông thể thổi phải thủ thể rất t r vậy mạch kinh ngạc n h ấ tốc là này cô nương t độ tay thật nhanh. cùng h nghe nàng gõ bản phím thanh thỏa thỏa 300 trở lên. Trần Mạch ỉ là lên. nàng bản đồng đoán trừng Trần gõ G, giá âm, M trị trở tốc độ tay A, đều độ c phản ứng rất nhanh đó là dùng rất nhiều hệ thống đạo cụ duyên cớ mà lý tĩnh nghĩ là một cái m ộ i tử vì cái gì tốc độ tay nhanh như vậy liền thật không rõ ràng chỉ có thể khái nói đại khái là thiên ăn, lý à lao l gia thiên thưởng trời sinh. ăn, cơm t ĩ n h nghĩ lấy x u ố nói g nghe, lòng Tùng ai n phục vui quả nhiên không hổ lời à thân A, tâm Trước gột ta phục khẩu phục. họ chơi, đều nói ta khẳng định đánh không cùng bọn nói n A, đều ư đó g lại người, ta c ò này không tin, kết không thật đánh Tĩnh Nghĩ tin, nói n lại. lời quả Lý thời điểm toàn bộ hành trình hơi khuôn mặt tươi cười hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ hể vải biểu lộ h i ệ n nhiên nàng không phải loại kia thanh thắng thua thấy đặc biệt nặng người mặc dù đánh cho thời điểm toàn lực ứng phó nhưng vậy thủy t r u n g đều có thể bảo trì bình thản tâm tính trần mạch nói ra đã rất lợi hại ngươi bây giờ trình độ hẳn là có thể đăng đỉnh toàn bộ ủa cờ dạng thang trời đi lý t ĩ n h nghĩ gật đầu tháng trước số bảy đăng đỉnh tài khoản tên là thợ r ồ n trần mạch suy nghĩ một chút vương toạn lý t ĩ n h nghĩ cười cười ân ngươi có phải hay không thật lâu đều không chú ý ủa cờ dạng ngay cả thiên thê bảng thay người cũng không biết trần mạch cảm khai nói ta ngược lại thật ra biết cái này tài khoản nhưng là ta còn tưởng rằng chỉ có tự kỷ thiếu niên mới hội lấy như thế cái id làm sao có thể nghĩ đến là cái xinh đẹp nội tử kỳ thật lấy cái này id chỉ là bởi vì cùng tên của ta có hải âm mà thôi lý tính nghĩ nói ra lúc đầu ta cảm thấy v ồ cờ giáp đều không có gì tính khiêu chiến hôm nay cùng ngươi sau khi giao thủ cuối cùng lại cảm thấy trò chơi này còn có chút ý tứ trần mạch lại ăn một khối bánh quy dùng di động mở ra c ậ i bổ bình luận m u ố n chơi l h l r sao trần mạch đột nhiên hỏi chương ba trăm hai mươi trần mạch phát sóng rồi Tốt. lý tính nghĩ gật đầu kỳ thật ta vẫn là càng ưa thích lh ờ lờ, một chút dù sao trò chơi này vẽ phong tương đối dễ chịu gỗ cờ rạp quá mở ngươi dành t r ư ớ c lục tài khoản chờ ta ta thanh trực tiếp mở ra trần mạch một bên đổ bộ tài khoản một bên đao loắt trực tiếp phần mềm trần mạch đang sở cá sân đấu là có trực tiếp gian trước đó mở rộng âm dương sư thời điểm dùng qua chỉ bất quá về sau vẫn vô dụng trần mạch chơi game cũng không tính nhiều dù sao hắn chơi game mặc kệ là đánh cái nào trình độ địch nhân đều chỉ có thể coi là hành hạ người mới mà thôi rất không có ý nghĩa bất quá lần này mở trực tiếp chơi game lại là có đặc thù mắt từ lr h thượng tuyến về sau diễn đàn bên trên vẫn đều có người đang thảo luận các anh hùng mạnh yếu trước mắt người chơi t r ì n h thể trình độ vẫn còn tương đối thấp cho nên đối anh hùng đánh giá cũng cùng anh hùng thực tế chiến l ự c có nhất định t r ê n l ệ n h ban đầu phiên bản hai mươi lăm anh hùng đ ă n g tràng xuất cũng không tệ bởi vì trần mạch trị số cân bằng làm rất khá cho nên không có loại kia tuyển ra tới liền có thể chúa tể tranh tài b ờ u g cấp anh hùng xuất hiện đánh g i á xạ thủ cùng phụ trợ cái này ba cái vị trí còn tốt bởi vì là anh hùng định vị rõ ràng cơ chế không giống nhau với lại chỉnh thể cường độ khác biệt không lớn giống xạ thủ vị trí m ị t p h ỏ tùn là cái tương đối dễ dàng vào tay anh hùng e ệ u ư phi thường linh hoạt as mang đoàn khống tuy đánh đoàn có thể a ho e bạo tạc chuyển vận vện cắt thịt rất nhanh với lại có thể tú cái này năm anh hùng đều có đặc điểm có thể thỏa mãn tuyệt đại đa số người chơi cần với lại vô luận cái nào lấy ra đều có thể chơi các người chơi ý kiến chủ yếu tập trung ở phổ thông nhất là đối với thẻ bài đại sư cùng băng tinh ạ n h ỉ vì ạ hai cái này anh hùng đại bộ phận điểm người chơi đều cảm thấy quá yếu ạ nghỉ là đơn giản thu bạo đoàn khống dây hình người pháp sư cả s ạ đ ì n là cao tính cơ động quả cầu tuyết hình pháp sư cả tật chơi đến hậu kỳ coi như siêu quỷ vậy có thể phát huy tác dụng rất lớn cho nên cái này ba cái pháp sư tương đối lôi cuốn một chút mà các người chơi đều cảm thấy thẻ bài đại sư cùng băng tinh ạ n h ỉ vì ạ hai cái này anh hùng quá yếu chuyển vận rất thấp lại dễ dàng chết nhất là băng tinh ạ n h ỉ vì ạ l à m làm, làm sao đều không đủ dùng với lại quy kỹ năng trên cơ bản sở không tới người tại bản mới bản đổi mới về sau các người chơi loại ý này gặp lớn hơn dĩ giờ là cái gì đều có chút cái gì đều không lợi hại phổ thông pháp sư c ả tạ g ì nạ bay tới bay lui rất tú nhưng là giống như không có tổn thương gì phách len s ở p h c h đại chiêu dài như vậy đọc đầu thời gian thật là khó nhảy ra bánh xe mẹ không có cảm giác có cái gì c ả g ì năng lực cũng chỉ có thể mở đại mang theo đồng đội khắp nơi đưa phong nữ liền là thổi một chút phong thêm tăng máu tồn tại cảm cơ hồ vì linh cái này đều đổi mới năm cái cái gì đồ chơi a nhất là cuộc thi xếp hạng mở ra về sau diễn đàn bên trên các người chơi đối với anh hùng cân bằng tính tranh luận vậy càng ngày càng nhiều v a n cầu trần mạch tranh thủ thời gian thanh ạ nỉ v ì ạ cái này anh hùng xóa đi ngoại trừ chứng muối bên ngoài còn có thể làm chút khác cái gì không còn có thẹ mỏ cái này anh hùng đến cùng có làm được cái gì đánh bài vị nhìn thấy đồng đội tuyển thẹ mỏ ta đều muốn lập tức đầu hàng có sao nói vậy thẻ bài đại sư cũng là phế vật hưởng công tại cờ gờ bên trong thứ một cái ra trận quả thực là rơi phát tải mở ra đại đưa có sao nói vậy bài vị không chọn trên thịt đơn thì đánh giã toàn đều chết cho ta một xe mẹ Ta Ai trần mạch tranh thủ thời gian tìm đáng tin cậy trị số cân bằng sư điều chỉnh một chút lh l cân bằng tính đi lại tiếp tục như thế ta xem trọng tốt trò chơi cũng phải bị q u ấ y thất bại rất nhanh trực tiếp phần mềm điều chỉnh thử tốt trần mạch vào trò chơi đo thử một chút không có vấn đề gì phát một đầu với bù mò cá trực tiếp bình đài trực tiếp gian mười nghìn không trăm mười ba trực tiếp l ờ họ l ờ phát xong với bù trần mạch thanh đặt lên b à n đối lý tĩnh nghị nói ra đến bài vị a ta vừa nhìn một chút ta độ thuần thục giống như không đủ lý tĩnh nghị có chút bất đắc dĩ a chờ một lát trần mạch nhanh chóng leo lên quản lý bưng thanh mình cùng lý tĩnh nghĩ tài khoản toàn đều đều i trở thành toàn anh hùng tinh thông cấp bậc t ố t sắp xếp trần mạch đối lý tĩnh nghĩ phát ra tổ đội mời lý tĩnh nghĩ có thể rất cường thế mò cá trực tiếp trên bình đài rất nhiều người đều nhận được một đầu phát sóng tin tức ngài chú ý dẫn chương trình x à i ẻn số phòng một mươi nghìn một mươi ba phát sóng mau đi xem một chút ta điểm kích nhảy chuyển trực tiếp gian tất cả mọi người đều có điểm mẫu bức tình h u gì sai ẻn phát sóng bởi vì niên đại thật sự là có hơi lâu xa rất nhiều người đều đã hoàn toàn quên lúc nào chú ý trần mạch dù sao khoảng cách trần mạch tại v u c ờ giáp bên trong huyết tẩy thang trời đã qua hai năm dưới âm dương sư trực tiếp quất ss giờ vậy đi qua thời gian hai năm rất nhiều người đều nhanh quên trần mạch còn có cái mình trực tiếp gian đâu rất nhanh số lớn người xem tràn vào trực tiếp gian trước đó chú ý trần mạch trực tiếp gian nhân số cũng không nhiều chỉ có hai mươi mấy vạn nhưng trần mạch t h ấ y bù f a n hâm mộ nhiều a đầu này t h ấ y bù vừa phát ra đến rất nhiều người đều tại điện thoại bắt đầu vào nhập trực tiếp gian vây xem ngắn ngủi mười phút bên trong trần mạch trực tiếp gian nhân số liền đi tới hai trăm bốn mươi ngàn hơn nữa còn đang không ngừng trên mặt đất t h ă n g bên trong rất nhanh đầy bình phong mưa đạn bắt đầu phiêu lên tất cả mọi người đều tại phi thường kích động nghị luận ở mỹ hoa、wow. é t thần rời núi é t thần đã bao lâu không có chơi game é t thần đánh v ô cờ rạp a không có ngươi thang trời rất tịch mịch à đều bị một cái gọi thở dồn bao đầu tiểu tử cho đăng đỉnh ngươi đây có thể chịu trần mạch ở chỗ nào làm sao không có ca mê ra làm sao cũng không nói chuyện trực tiếp gian cùng trò chơi ai đi đều phù hợp đây chính là trần mạch bản thân không sai à làm sao trần mạch đây là m u ố n chơi lh ờ lờ, sao chẳng lẽ là không muốn cho chúng ta nhìn chăm sóc người bị thương châu cùng không tám man vương tuy nói ngươi muốn mở rộng lh ờ lờ. tâm tình chúng ta đều lý giải nhưng chính ngươi cái gì trình độ trong lòng không có điểm b số a ngươi cái này thỏa thỏa là mặt trái tài liệu giảng dạy a đều chớ quái dày đều chớ quái dày ta muốn thấy trần mạch chơi lh ờ ọ lờ, d ạ n g này ta liền có thể tìm tới trí thông minh bên trên cảm giác hữu việt hì hì ha ha nói cái gì cũng có trần mạch é p căn không có mở mưa đạn vậy không có mở ca mê ra cùng mị t rổ phồn bởi vì hắn căn bản vốn không để ý các người chơi nói cái gì hắn mắt chỉ có một cái liền là nói cho cái này chút người xem xem thật kỹ h ả o h ả o học nói tiết mục ngắn loẹ người đó là không có kỹ thuật không có f a n hâm mộ dẫn chương trình nhóm mới trở về làm việc tỉnh trần mạch hoàn toàn khinh thường tại đi làm ca chơi game dựa vào là kỹ thuật để ta đến đem cho các ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là cao đoan thao tác n g u y ệ t phiếu một nghìn hai trăm hết thẻ sáu chương còn ba chương còn lại một trăm ba mươi hai năm mọi người không cần quá lo lắng không có t ổ n cảo cũng là tận lực canh năm vận mệnh nữ thần tại hơi cười tiến vào cuộc thi xếp hạng giao diện t r â m thấp bờ gm vang lên đầu tiên là thư giãn bên trong mang theo khẩn trương tấu sau đó d i à y đặc nhịp chống tiếng vang lên lại sau đó là hành khúc bên trong thường gặp tiếng k è n mấy loại nhạc khí bị rất tốt tan hợp lại cùng nhau mặc dù những cái này giai điệu bản thân cũng không có chặt như vậy đụng nhưng lại rất h o à n m ỹ s ấ y khô nắm ra cuộc thi xếp hạng bầu không khí để cho người ta có một loại không h i ể u khẩn trương cảm xúc lại lại có chút nhiệt huyết sôi trào tràn đầy chờ mong cái này thủ bgm là trần mạch kiếp trước l h l bản cuộc thi xếp hạng bgm đồng dạng cũng là âm nhạc đại hán nắm đấm xuất phẩm kinh điển âm nhạc thậm chí rất nhiều người chơi tại vừa nghe đến đoạn này âm nhạc thời điểm liền hội vô ý thức muốn tuyển anh hùng lý tính nghĩ mở ra đầy màn hình anh hùng hỏi ta tuyển cái gì tuy ý trần mạch nói ra tuyển ngươi muốn chơi là được cấm dùng anh hùng về sau song phương bắt đầu tuyển người lý tính nghĩ tầng lầu tương đối cao trước khóa chất vấn mà trần mạch thì là tại đối diện đã lựa chọn á n n i tình h ô n g i ớ i khóa chặt thẻ bài đại sư tùy tét nữ thần may mắn tại hơi cười vừa mới khóa chặt đồng đội đã đặt câu hỏi hào đi ra dung nham cự thú ba thẻ bài rác rưởi anh hùng còn chơi có cả x a đình cùng cả tật không chơi đùa thẻ bài trần mạch một cười vậy không để ý rất nhanh trò chơi ghi vào trần mạch đi thẳng tới phổ thông đứng tại phổ thông tháp hạ khiêu vũ mạn phách một bên đi lên đường đi còn vừa tại không bông ta h đánh chữ thẻ bài ngươi đừng tiễn là được ta đã gặp được mấy cái mở đại phi nhân chồng rơi dây chết thẻ bài trần mạch có chút im lặng cảm giác cái này mạn phách căn bản cũng không tin lần mình a suy nghĩ một chút vẫn là chấn an một chút đồng đội a thẻ bài đại sư ta là trần mạch không tặng bao tháng mạn phách tại tháp hạ đứng trong một giây lát mới đánh chữ ta mẹ nó vẫn là g ộ t đầu ai bất quá ta thật đúng là không có chú ý ngươi cái này ai đi cao phảng phất ngươi làm sao làm được phảng phất đến giống như vậy vô cực kiếm thánh ngươi là muốn trần mạch chăm sóc người bị thương châu hoặc là siêu quỷ man vương sao trần mạch cảm giác biến thành nhân sinh chỗ bẩn được rồi không cùng cái này chút không minh trần tướng ăn dưa quần chúng so đo ca như thế khoan dung độ lượng đối phương án nỉ phi thường cấp tiến đứng tại trần mạch tháp phòng ngự phạm vi công kích bên ngoài không ngừng làm ra các loại trào phúng động tác vậy xác thực trước mắt mấy cái này phổ thông anh hùng bên trong tại tân thủ xem ra ạn n ì hẳn là online là cường thế nhất anh hùng tích lũy cái choáng váng liền vô nao tiêu hao căn bản vốn không giảng đạo lý trần mạch vậy không để ý tới ăn y đứng tại binh tuyến phía sau an ổn b ổ đao ạn n ì mỗi lần muốn đi lên choáng thẻ bài tiêu hao đều bị trần mạch phi thường vừa đùng kéo dài khoảng cách lần thứ nhất về nhà trần mạch ba mươi tám cái b ổ đao trực tiếp đè ép ạn n ì mười cái b ổ đao mưa đạn lúc này mới chú ý tới thẻ bài thao tác m ạ n h chỗ cái này b ổ đao sáu trăm sáu mươi sáu a quả thực là đẹp như vẽ có người nhìn thấy loạt mấy cái binh sao giống như không có để lọt không có chú ý nhìn cái này trực tiếp liền so hàn nhi nhiều mười cái đau a với lại trần mạch giống như không muốn giết tàn nhi làm sao cảm giác đánh cho như thế bảo thủ đâu hay gà nếu là ta đã sớm đơn giết trần mạch tiếp tục phát giục kỳ thật nếu như hắn muốn dùng thao tác tới cứng ăn hạn nhỉ lời nói cũng không phải làm không được nhưng vậy liền mất đi trực tiếp ý nghĩa giống hắn loại này thao tác cùng lực phản ứng cũng không phải là mỗi cái người chơi đều có thể có giết người mặc dù rất tú nhưng không có bất kỳ cái gì dạy học tác dụng trần mạch phải hướng các người chơi biểu hiện ra cái này anh hùng tinh túy dù cho không có nghịch thiên thao tác cùng phản ứng chỉ dựa vào độ thuần thục cùng ý thức cũng có thể cạ gì một ván tranh tài rất nhanh thẻ bài lên tới lẹ vẹo sáu lại một lần thanh binh tuyến tiến lên ạ nhì tạ hạ về sau thẻ bài đi vào đường sông bụi cỏ theo thẻ bài đại chiêu vận mệnh mở ra địch quân tất cả mọi người trên đầu đều xuất hiện một cái cự đại ánh mắt phảng phất có người từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm tất cả mọi người vị trí trực tiếp gian khán giả đều nghe được thẻ bài cái kia âm thanh lạnh cười bắt được n g ư ờ i doài lên đường m ạ n phách bị gạ r è n đầy dây đặt ở tháp dưới lúc đầu bị ép tới rất khó chịu nhìn thấy thẻ bài trợ giúp lập tức không chút do dự một cái đại chiêu đập đi lên thẻ bài nối liền một chương thẻ vàng tại hai người chuyển vận ở dưới gạ r è n rất nhanh liền không chút huyền n i ệ m từ t r ậ dù sao lên đường binh tuyến quá dài tại mạn phách giảm tốc độ cùng thẻ bài tiếp tục chuyển v ậ n dưới gạ r è n vậy gánh không được dễ như t r ở bàn tay lấy được một cái đầu người về sau thẻ bài đường vòng trở lại mình thắp dưới vừa v ậ n tiếp quản bị ạ n nhì đẩy trở về binh tuyến trực tiếp gian bên trong đã có rất nhiều người đều đang cày 666. cái này cái này liền giết kỳ quái làm sao ta chơi thẻ bài căn bản cảm giác không ra cái này anh hùng có dễ giết như vậy người ta mỗi lần bay qua đối diện liền chạy còn có đôi khi bị đối phương phản ngồi s ổ m các ngươi chú ý nhìn trần mạch đi a đơn giản đẹp như vẻ a trên cơ bản không có lãng phí bất luận cái gì chuyển vận toàn bộ hành trình thành g ã rẽn cho đổi tới chết chẳng lẽ trần mạch còn có thể thanh thẻ bài đại sư chơi ra hoa tới cái thứ hai đại chiêu thẻ bài bay xuống đường giúp vấn lấy được mỹ p h ỏ t ù n đầu người cái thứ ba đại chiêu thẻ bài bay ra khu vỗ chết đối phương tàn huyết đang đánh giá ả mù mù với lại thẻ bài đang bay lên ven đường thời điểm mình bổ đao không chỉ có không có bị ạn ni đội kịp t r ê n l ệ n h ngược lại càng kéo càng lớn tại bổ đao cùng đầu người t r ê n l ệ n h phía dưới thẻ bài trang bị càng ngày càng xa hoa 20 phút đồng hồ chưa đến thời điểm đã làm ra v u yêu vượt sâu bên trong á đồng hồ cắt ba k i ệ n bộ tại giã khu gặp được lạc đàn anh hùng đi lên tùy tiện vung một bộ kỹ năng liền là nửa máu không có đối phương tất cả anh hùng toàn đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày bắt đầu một mực tại mạn p h ạ c cũng không nói chuyện ngẫu nhiên còn đánh một câu sáu dù sao thẻ bài bắt lên đường trực tiếp giúp hắn thành lập nên ưu thế tại đối dây gả rèn thời điểm thoải mái hơn phe mình kiếm thánh đánh chữ nói ra thừa dịp ưu thế nhanh đoàn đi đối diện thịt bắt đầu liền không tốt đánh a đối phương vậy là đồng dạng ý nghĩ thẻ bài tấp nập toàn bộ bản đồ gẳng để bọn họ rất hoảng toàn đều bao đoàn đi không còn cho thẻ bài bất luận cái gì bắt máy r ờ i hội tới trần mạch nhanh chóng đánh chữ cùng lúc đó hắn đại chiêu lại lần nữa mở ra lần này lựa chọn vị trí lại làm cho người phi thường chấn kinh đối phương năm anh hùng sau lưng giờ k h ắ c này mạn phách cùng kiếm thánh trong lòng có rất nhiều câu mở mở tờ mờ lớn giảng bởi vì loại này mở đại đoạn hậu thẻ bài bọn họ đã gặp mấy cái tất cả đều là không hề nghi ngờ đưa xong mình thuận tiện đưa xong đ o à n chiến đoạn hậu không thành ngược lại tuyệt hậu bởi vì thẻ bài cái này anh hùng dù sao cũng là phổ thông pháp sư phi thường yếu ớt tại một đối m ộ t đơn đấu thời điểm đối mặt tuyệt đại đa số anh hùng đều không có ưu thế có thể nói mở đại bay đến trong đám người càng là tự tìm đường chết chương á i này t ẻ bài phía t r ớ c c h i đ ế rất tốt, l à ba trăm nhiên liền t t h n hai mươi hai trực tiếp gian nhân số bạo tạc đối phương hiển nhiên vậy chú ý tới thẻ bài vị trí a mù mù trực tiếp liền đi tới thẻ bài rơi địa phương đại chiêu trong nháy mắt phóng thích phạm vi khổng lồ kim sắc khu vực trong nháy mắt hiện ra tại s á c ướp chi chú tác dụng dưới chung quanh tất cả địch nhân đều sẽ bị c u ố n lấy mặc dù s á c ướp quy kỹ năng đồng dạng có c h ó á n g váng hiệu quả nhưng dù sao cũng là không phải chỉ hướng tính kỹ năng tương đối không thể khống tại thấy được thẻ bài đại sư phong tao tẩu vị về sau ạ mù mù vậy không dám mạo hiểm cho nên trực tiếp liền là lên tay lại chiêu cùng lúc đó những người khác không phải chỉ hướng tính kỹ năng cũng là toàn đều hướng thẻ bài tức đem rơi vị trí ném loạn muốn tại hắn rơi trong nháy mắt trực tiếp miếu sát nhưng tất cả kỹ năng toàn đều thất bại bởi vì bay cũng không có gì không phải a thẻ bài đại sư mà là một tôn cùng thẻ bài đại sư hoàn toàn như thế kim sắc tượng nặng đinh một tiếng thanh thúy thanh âm bên trong á đồng hồ cát cũng chính là tục xương kim thân có thể cho anh hùng tại hai nam dây bên trong miễn dịch hết thể tổn thương lại không cách nào bị tuyển định nhưng anh hùng bản thân không cách nào di động công kích thi pháp hoặc là thả thả bất luận cái gì kỹ năng tất cả chỉ hướng tính kỹ năng đoàn khống kỹ năng toàn đều đập vào thẻ bài kim trên khuôn mặt hoàn toàn không có nhấc lên bất luận cái gì b ỏ n ư ớ c kim thân kết thúc thẻ bài đại sư trong nháy mắt mở ra tốc hành né tránh ả mủ mú băng vải đồng thời dây quất một t r ư ơ n g thẻ vàng định chủ muốn muốn xông lên tới gà r ẹ n cùng lúc đó các đội h ư u toàn đều cùng nhau tiến lên tại kinh tế thế yếu với lại đã mất đi rất nhiều mang tính then chốt đại chiêu về sau đối phương đã là quân lính t ă n giã thẻ, à, thẻ vàng một chương tiếp một chương rút ra tựa như là từng t r ư ơ n g tử vong thư thông báo tuyên cáo địch nhân tử vong thẻ vang định trụ tiện tay vung ra ba đạo vạn năm bài chuẩn s á t thu lại cái cuối cùng như toan đảo tàu địch nhân chi vật kỳ hiệu cực đại tam sát ô biểu tượng tại trong màn hình hiện ra tất cả mọi người phảng phất đều nghe được thẻ bài cái kia mang theo t r e o tức tiếng cười hôm nay là ta ngày may mắn nương theo lấy một lần tam sát đối phương năm người bị đoàn diệt thẻ bài cùng đồng đội nhất cổ tác khí san bằng đối phương cơ trò chơi kết thúc phi thường bình tĩnh cự tuyệt tám cái hảo hữu thỉnh cầu trần mạch tiếp tục cùng lý tịnh n g h ị cùng một chỗ bài vị mưa đạn đã nổ cái này thanh thẻ bài tú để tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ không thôi nhất là cuối cùng một đợt rơi kim thân đơn giản để tất cả người xem đều kinh động như gặp thiên nhân ngoa tào thẻ bài đại sư còn có thể chơi như vậy tại sao ta cảm giác hắn thẻ bài đại sư tổn thương thật cao thẻ vàng quy kỹ năng bị động trực tiếp liền muốn miếu sắt giòn ra với lại cảm giác trần mạch tẩu vị quá linh hoạt đơn giản liền làm ộ t con lương căn bản bắt không được hắn còn không ngừng ném bài đánh ngươi cuối cùng một đợt là nguyên lý gì vị nào đại thần cho nói một chút bên trong á đồng hồ ca ta rơi kim thân lừa gạt kỹ năng thêm kiến thức không được ta hiện tại liền muốn mở một thanh người khác đi thử xem cảm giác chân mạch là có dự mưu hắn hẳn là đã sớm biết mọi người nói thẻ bài không lợi hại cho nên cho chúng ta tú một thanh thẻ bài ta làm sao có loại quen thuộc đã thị cảm đúng vậy à năm đó v ô cờ giáp mới ra thời điểm mọi người phàn nàn nhân tộc cùng tinh linh tộc quá yếu hắn cũng là làm như vậy nói cách khác trần mạch lại phải bắt đầu cao đoan dạy học nhanh đi diễn đàn bên trên phát bài viết để mọi người đều đến xem sẽ rèn lại muốn trang b ứ ớ c tay ván này đánh xong trần mạch đang tại trực tiếp lh ờ lờ, tin tức nhanh chóng lan tràn tới các đại diễn đàn cùng người chơi trong đám rất nhiều người chơi cũng còn tại b u ồ n b ự c không phải nói trần mạch là lh ờ lờ, gà quay sao làm sao ngay cả thẻ bài khó như vậy chơi anh hùng đều tú đi lên mang theo n g h i hoặc cái này chút các người chơi nhao nhao tràn vào trần mạch trực tiếp gian dù sao cuối năm rất nhiều người cũng không có chuyện làm nhìn xem lờ h o lờ trực tiếp h o ặ c một ít cao đoàn n g kỹ xảo vậy rất không tệ rất nhanh trần mạch trực tiếp gian nhân số càng ngày càng nhiều tại ván thứ hai cuộc thi xếp hạng kết thúc thời điểm quan sát trực tiếp nhân số đã đột phá năm trăm ngàn số lớn số lớn mưa đạn đã thanh cũng cả cái màn ảnh đều cho phủ lên các loại lễ vật càng là một cái tiếp một cái đưa khán giả đang cày sáu trăm sáu mươi sáu đồng thời vậy có rất nhiều người người tại thử nghiệm cùng trần mạch giao lưu e t h a n quỳ câu án nỉ dạy học e t h a n ta cùng phòng mắc bệnh ung thư trước khi chết liền muốn nhìn ngươi chơi một thanh bên trên đơn tè mò xin ngươi nhất định phải thỏa mãn hắn nguyện vọng này a e t h a n ngươi vì cái gì không nói lời nào a ngươi ngược lại là nói một câu ca mê ra đâu ca mê ra đâu ca mê ra đâu rất nhiều mới tới người xem một mặt một bước tình huống như thế nào liền cái này liền đã năm trăm l i n người đang nhìn từ mưa đạn số lượng cùng soát lễ vật tấp nập trình độ đến xem người này khí chỉ hội cao không hội thấp huống chi trần mạch căn bản cũng không có cùng mỏ cá trực tiếp bình đài chính thức ký kết nhân khí số liệu hẳn là cũng không tồn tại làm giả tình huống nhưng là trần mạch cái này trực tiếp cũng quá qua loa đi k h á c dẫn chương trình tại trực tiếp thời điểm đều đặc biệt chú ý cùng khán giả giao lưu ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại một chút không có người nào khí tiểu chủ truyền bá thậm chí hội thanh người xem mỗi một đầu nhắn lại đều niệm đi ra những đại chủ kia truyền bá vậy hội chọn một chút mưa đạn tiến hành giải đáp thỉnh thoảng còn muốn nói một chút tao tiết mục ngắn sinh động sinh động bầu không khí kết quả đến trần mạch nơi này không r a ca mê ra còn chưa tính ngay cả mịt rồ phồn đều không có toàn bộ hành trình liền là khô cằn tuyển người chơi game cái này nếu là đổi riêng lẻ vài người trực tiếp gian đã sớm lạnh kết quả trần mạch làm như vậy ngược lại nhân khí càng ngày càng nổ tung cái này nhưng thật là tà môn ván thứ ba cuộc thi xếp hạng bắt đầu chân mạch khóa chặt anh hùng băng tinh ạ nỉ vì ạ mưa đạn lại lần nữa nên đón một đợt cuồn hoan hoa ét thần tú băng chim quả nhiên ét thần đây là đang dạy học cái nào khó chơi hắn chơi cái nào a hắn khẳng định nhìn diễn đàn biết nói chúng ta đều nói thẻ bài cùng băng chim yếu cho nên mới muốn cố ý chơi cho chúng ta nhìn ta gặp được băng chim chỉ hội tạo tường đoạn cuộc đời mình đường ta xem một chút ét thần chơi như thế nào là không là vậy hội chim bay c h ứ n g đánh trước đó là ai b i ệ u đặt nói é thần không hội chơi lh ờ kéo ra ngoài đập chết dám chế tạo tình báo giả bằng chim đảng út út rất nhanh cái này chút khán giả liền đã chia làm khác biệt b ẹ cánh tất cả đều là lấy anh hùng t r ô i q u a điểm có muốn cho trần mạch chơi manh hệ anh hùng tệ màu đảng có muốn cho trần mạch chơi tương đối tú anh hùng c ả tạ di nạ đảng có muốn cho trần mạch lại hiện chăm sóc người bị thương ạ l ị c sở tạ tù trường đảng có muốn cho trần mạch phơi bày một ít mới anh hùng lang thang pháp sư đảng cơ hồ mỗi một cái anh hùng đều có một bộ điểm f a n hâm mộ toàn đều đang cầu xin lấy trần mạch chơi mình muốn nhìn anh hùng những người này cũng không biết trần mạch đến cùng có hay không nhìn mưa đạn biến đổi hoa văn phát biểu đều hy vọng trần mạch có thể nhìn thấy mò cá trực tiếp bình đài lão bản trương vũ nhận được một cái tin tức trương tổng người mau nhìn xem chúng ta trực tiếp gian trang đầu trần mạch trực tiếp gian nhân khí nổ tung đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi trương vụ không hiểu ra sao cái quỷ gì trần mạch hắn làm sao biết mở trực tiếp trước đó mỏ cá trực tiếp bình đài là hợp tác với trần mạch qua liền là lần kia âm dương sư trực tiếp quất ss g i thời điểm lần kia trực tiếp bình đài chuyên môn cho trần mạch mở một cái trực tiếp gian nhưng hoạt động đi qua liền lại cũng chưa dùng qua trần mạch cái này đều nhanh hai năm không có trực tiếp làm sao đột nhiên tại cái này xương trên mắt mở trực tiếp với lại nhân khí bạo tạc dây người dập trương vũ cũng là có chút điểm t r ă m mối vẫn không có cách giải lấy điện thoại di động ra tiến vào m ò ca trực tiếp bình đài trang đầu mới vừa vào đi hắn liền ngây ngẩn cả người cái này cái quỷ gì trần mạch trực tiếp gian có sáu trăm bảy mươi ngàn người đang nhìn đã đệ nhất trương vũ phát một cái tin tức chuyện gì xảy ra trần mạch cùng chúng ta chỉ là trước kia từng có quan hệ hợp tác không phải chúng ta ký kết dẫn chương trình không cần thiết cho hắn làm giả số liệu rất nhanh đối phương hồi phục trương tổng không làm giả số liệu đúng là nhiều người như vậy đang nhìn a trương vũ kỳ thật mỏ c á trực tiếp bình đài là có mấy cái một triệu cấp bậc đang h ọ t dẫn chương trình nhưng vấn đề là hôm nay là ngày gì đầu năm mùng một a đầu năm mùng một có mấy cái đại chủ truyền bá biết mở truyền bá cho dù có phát sóng vậy nhiều nhất trực tiếp một cái ngoài trời chơi game không nhiều dù sao đại chủ truyền bá nhóm vậy đều xem như thai to mặt lớn nhân vật bình thường nhân viên gương mẫu còn chưa tính cuối năm tổng muốn nghỉ ngơi một chút nhưng là đầu năm mùng một người xem nhưng không có chút nào ít rất nhiều người ở nhà không coi chuyện làm toàn đều chơi game nhìn trực tiếp lại thêm trần mạch tại f a n hâm mộ b ầ y bên trong cường đại lực ảnh hưởng trực tiếp liền bá bảng tại không có bất kỳ cái gì để cử vị và số liệu làm bộ tình huống dưới vậy mà trở thành toàn bộ mò c á trực tiếp bình đài quan sát số người nhiều nhất trực tiếp gian trương vũ phản ứng vậy rất nhanh lập tức phát tin tức cho hắn cái trang đầu đề cử tái phát cái áp thông trì nội dung liền viết l ờ lờ. nhà thiết kế trần mạch tú thần cấp thao tác mở rộng một cái trương vũ dù sao làm nhiều năm như vậy trực tiếp bình đài đối với rất nhiều vấn đề đem so với trực tiếp bình đài phổ thông nhân viên công tác muôn thấu triển nhiều tuy nói trần mạch căn bản không có cùng mò cá trực tiếp bình đài ký kết nhưng hắn bản thân liền là có thể cùng mò cá trực tiếp bình đài bình khởi bình tọa thậm chí có chỗ vượt qua công chúng nhân vật tại đẩy ra một cái lại một cái kinh điển trò chơi với lại đã trải qua h ổ cơ giáp cùng âm dương sư trực tiếp sự kiện về sau trần mạch ở ngươi chơi quần thể bên trong lực ảnh hưởng xa siêu việt hơn xa trước mắt bất luận cái gì đang họp dẫn chương trình đây là tất cả mọi người đều lại quá là rõ ràng sự tình trần mạch mặc dù vậy đang sở cá trực tiếp trên bình đài trực tiếp nhưng hắn lập trường cùng cái kia chút dẫn chương trình hoàn toàn khác biệt cái kia chút dẫn chương trình đều muốn cẩn thận từng ly từng tí dỗ dành người xem phải xử lý tốt và bình đài quan hệ đem cái này xem như làm mưu sinh một loại thủ đoạn nhưng trần mạch không cần hắn hoàn toàn liền là một loại tùy tâm sử dụng trạng thái hắn căn bản không cần để ý người xem cùng trực tiếp bình đài cái nhìn chỉ có thể là khán giả xin hắn trực tiếp liền giống bây giờ trần mạch không có mở ca mê ra vậy không có mở mịt rổ phồn ngay cả câu nói đều không nói liền là im lặng chơi game cứ như vậy đều đã hấp dẫn số lớn người xem có thể thấy được hắn đối với các người chơi cường đại lực hiệu triệu t r ầ n vũ cũng không dám giống đối với những khác dẫn chương trình như thế lại là ép giá lại là bàn điều kiện hiện tại trần mạch đối mò cá trực tiếp bình đài tới nói hẳn là thần tài như thế tồn tại cực kỳ hầu hạ còn đến không kịp làm sao dám đắc tội đâu phát mấy cái mở rộng tin tức treo cái trang đầu đề cử cái này đã là đối trần mạch một loại lấy lỏng vậy có trợ giúp tăng thêm một bước mò cá sân đấu bản thân nhân khí trần mạch trực tiếp gian bên trong các loại mưa đạn còn đang kéo d à i soát bình phong thượng thủ trang đề cử 6 6 6 6 a hoa、wow, người này khí quá nổ tung lần thứ nhất trực tiếp quan sát nhân số trực tiếp liền chạy một triệu cấp chớ đi ta dám đánh cược ép thần nếu như trực tiếp đến tối m ộ ư ơ i điểm vậy ai tới cũng không tốt làm hôm nay mỏ cá bình đ à i đều muốn bị ép thần một người nhận đ ầ u ta vừa bị thông chi nổ tiền đến có người trực tiếp lh ờ lờ. trần mạch là ai trên lầu ngươi không biết trần mạch là ai thật ga mà mất mặt có quản lý bất động sản không có cho hắn cái vĩnh phong trần mạch băng chìm đã lấy được năm t r ă n h hai chiến tích tường băng phong đường thẻ tẩu vị quy kỹ năng chuẩn xác trúng đích e kỹ năng trực tiếp cầm tới đầu người mấu chốt đoàn chiến đại chiêu giảm tốc độ ba người lần lượt đánh g i ế t cái này mang theo lam bờ uff băng chim tựa như là bay lượn tử thần đến trung hậu kỳ chỉ cần gặp được người d ẽ hai cái kỹ năng liền trực tiếp đánh cho tàn phế lại đuổi theo cái thứ hai băng chùy liền trực tiếp đánh chết thậm chí rất nhiều mưa đạn đều đang hỏi trần mạch có phải hay không mở dây người dập mụ mụ cái này băng chim cùng ta chơi không giống nhau dạng a ta cùng trần mạch chơi giống như không phải cùng một cái anh hùng a vì cảm giác gì cái này anh hùng trong tay hắn tổn thương cao như vậy ta cảm giác trần mạch chơi đến mới là a ni v ì ạ, ta chơi chỉ có thể coi là gà đất đối diện trò chơi trải nghiệm cực kém nhất định phải báo cáo một đợt cái này sẽ ẩn bật hắc dây người dập ván này tranh tài lại là không chút huyền nhiệm kết thúc trần mạch nhìn thoáng qua lý t ĩ n h nghĩ thế nào cần nghỉ ngơi sao lý t ĩ n h nghĩ lắc đầu không cần căn bản không có gì độ khó liền là cảm giác có chút nhàm chán vậy xác thực hai người kia đều có rổ cơ giác cơ sở tốc độ tay cùng phản ứng đều thật nhanh tại cái này phân đoạn chỉ dựa vào thao tác đều có thể nghiên ép vậy xác thực không có ý gì trần mạch cười cười tiếp tục bài vị rất nhanh các người chơi vậy bắt đầu chú ý tới lý tĩnh nghị chiến tích giống như có chút vượt mức bình thường tốt mỗi một cục đều là nghiên ép vừa mở cuộc thi xếp hạng mọi người đều vẫn là thấp phân đoạn cá đường cục chơi ra trình độ này vậy không có gì à. nhưng là luôn cảm giác trần mạch cũng không có tại nghiêm túc chơi a với lại đằng sau xứng đôi đến rõ ràng đều là tương đối hội chơi đ ù a nhà các ngươi chú ý tới không có trần mạch trong đội cái này v ẫ n thật mạnh mẽ à, giống như mỗi lần đều sẽ không ít hơn sáu cái đầu chỉ bất quá ép thần không chút cho đến thị giác nhưng là ta cảm giác giống như mỗi lần đều có thể đánh xuyên qua ven đường ép thần cái này quá mức à, địch ta song xê căn bản không phải cùng một trình độ này làm sao chơi à. cái này ai đi gọi thờ dồn ta mới chú ý tới cái này cùng gồ cờ giáp vừa mới đăng đỉnh cái kia tài khoản là cùng một cái id a tựa như là cùng là một người không đúng cái này tài khoản ta có ấn tượng trần mạch ngày đó siêu quỷ man vương không phải liền là cùng cái này tài khoản cùng một chỗ song sắp xếp bây giờ còn có thể tra được chiến tích lúc ấy cái này tài khoản cũng là chơi vịnh hơn nữa còn đánh cái chín một ai còn nhớ rõ a lúc ấy không phải có thu hình lại à nghe nói trần mạch tại mang mội đây là m ộ i tử ngươi đang cùng ta mở cái gì quốc tế chơi cười ba trần mạch ngươi không biết xấu hổ cuối năm mang muội ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích mưa đạn rất nhiều nhưng trần mạch căn bản không thấy cuộc thi xếp hạng mỗi một thanh đánh cho đều rất nhanh trên cơ bản đều là nhiều nhất ba mươi phút đồng hồ liền kết thúc chiến đấu trần mạch cùng lý tĩnh nghĩ một mực chơi đến xế chiều bảy điểm nhiều cuối cùng là thanh xác định đẳng cấp thi đấu cho đánh xong mười trận toàn thắng hai người tài khoản đều trực tiếp xác định đẳng cấp đến bạch kim năm trần mạch ở trên màn ảnh đánh chữ hạ truyền bá mọi người gặp lại trên màn hình trong nháy mắt bay ra khỏi đẩy màn hình dấu chấm hỏi ngoa tào ta vừa thấy đang sảng khoái đâu n g ư ơ i muốn hạ truyền bá trần mạch ngươi đi ra ta cam đoan đánh không chết ngươi a a a ta vừa mới tiến trực tiếp giàn a lại đánh hai thanh lại đi a đúng vậy a ban đêm người xem nhiều như vậy người nhận tâm leo cây sao tranh thủ thời gian lại đánh hai thanh chớ đi a s thần Trân m ạ chương đã ba trăm hai mươi bốn sinh động người chơi lại sáng tạo cái mới cao trần mạch cùng lý tĩnh nghĩ lại xong đầy năm ngày từ mùng hai đến mùng sáu hai người tài khoản từ bạch kim năm bắt đầu mỗi ngày đều là mười mấy tháng liên tiếp tàn phá b ử a bãi thang trời rất nhiều người bài vị gặp được hai cái này ai đi tại đối diện phản ứng đầu tiên đều là trước chụp ảnh chung về phần tranh tài nhà dù sao vậy rất khó thắng liền hết thể tùy duyên a chân mạch chế tác lr cùng kiếp trước bài vị cơ chế hơi có khác nhau chủ yếu là tại bài vị điểm phương diện người chơi tại đối cục bà con cô cậu hiện cũng sẽ có một cái tổng hợp đánh giá nếu như các hạng số liệu đều rõ ràng cao hơn nên phân đoạn số bình quân giá trị như vậy hội xứng đôi đến đồng dạng đối thủ mạnh mẽ chiến thắng sau thu hoạch được bài vị điểm hội biến nhiều điểm này cùng vô lúc ấy thang trời cùng loại càng đi về phía sau liền càng dễ dàng gặp được tương đối mạnh đối thủ nếu như bảo trì toàn thắng lời nói sẽ có ngoài định mức thêm máy nội bộ chế bài danh lên cao tốc độ so kiếp trước thực sự nhanh hơn nhiều cái này mấy ngày bài vị toàn thắng để trần mạch cùng lý t ĩ n h nghị thang trời bài danh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cuối cùng tại mùng sáu ban đêm thành công đăng đỉnh thiên thế bảng trở thành lh l quốc phục sớm nhất xuất hiện hai tên mạnh nhất vương giả mặc dù vậy có rất nhiều người chơi khác đều tại bão lá gan đánh bài vị nhưng tất cả không có cách nào giống như trần mạch bảo trì thắng liên tiếp tối đa mới đánh tới kim cương phân đoạn bất quá hẳn là rất nhanh liền sẽ có người chơi thuận lợi tấn cấp đến siêu phàm đại sư đồng tiến nhập mạnh nhất vương giả hàng ngũ tại trần mạch trực tiếp trong khoảng thời gian này lh ờ lờ, nhiệt độ tiếp tục tăng v ọ n trần mạch trực tiếp gian nhân số đỉnh cao nhất giá trị đạt đến 2,09 triệu số liệu này đã nghiền ép rất nhiều mỏ cá trực tiếp trên bình đài đại chủ truyền bá tại trực tiếp trong lúc đó trần mạch cơ hồ trực h h hình anh hùng toàn đều chơi a n toàn tất một t cả cả cái gì đều ả cả bảy i điển giống giờ, bài, loại chơi nhiều đi, người chơi cái tiến dai giờ liên chiêu, nhiêu loại. rộng, rất Trân r một hình anh hùng giờ, nạ, bài, còn hướng này anh hùng xảo, như gì chiều, thùng gì gì gờ gạ gì gờ gạ Mạch chút tạ thẻ chút tỉ t các các các phô dạ dạ bao xảo, kỹ tiếp ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong nhấc lên một cỗ phong trào trực tiếp thu hình lại cũng bị chuyển chuyển đến các đại diễn đàn bên trên rất nhanh liền trở thành ăn tiết trong lúc đó các người chơi nghị luận nói nhiều nhất đề ai nhìn trần mạch cái kia thanh gờ dạ gạ đánh d ã trực tiếp ta đơn giản sợ ngây người cái này anh hùng vậy mà có thể dạng này chơi trước e sau tránh còn có thể dùng đại chiêu thanh đối phương anh hùng nổ về mình quy kỹ năng bên trên giấy mất dĩ dở cái kia thanh v ậ y kinh điển à, cái kia liên chiêu đơn giản thấy ta hoa mắt các loại linh tính lai xe còn có một tay ve sầu thoát xác sáng quá cắt tơ cái kia đem giết thích nhất hai lần ngũ sát ta nhìn trực tiếp thời điểm ta đều sợ ngây người làm sao cái này anh hùng trong tay trần mạch tổn thương cao như vậy cảm giác dây người hoàn toàn không giảng đạo lý còn có ạ n h ỉ v ì ạ dây người dập dê sau đó đối diện xê vị trực tiếp liền hòa tan cái kia thanh phụ trợ ạ lì sở tạ mới là đáng sợ các loại không giảng đạo lý vượt tháp bắt người mở đại về sau căn bản là không đánh nổi cùng v ì n h trực tiếp liền thanh ven đường đánh xuyên qua ai nói trần mạch là chăm sóc người bị thương giả tạo tình báo giả kéo ra ngoài đánh chết tại liên chiến lhóc l quá trình bên trong có rất nhiều video trang web út chủ đều tại chế tác dạy học video phổ cập khoa học lr một chút anh hùng kỹ xảo nhưng ở trần mạch cuộc thi xếp hạng thu hình lại sau khi đi ra cái này chút chế tác dạy học video út chủ môn toàn đều không làm dạy học video bởi vì bọn họ ý thức được tự mình làm dạy học video cùng trần mạch phần này thu hình lại so sánh đơn giản liền là c ạ n bã rất nhiều út chủ môn nhìn đúng trần mạch cuộc thi xếp hạng thu hình lại không có giải thích điểm này vì cái này chút cuộc thi xếp hạng thu hình lại làm giải thích càng thêm chạm vào cái này chút thu hình lại truyền bá ở n g ư ờ i chơi nhóm không ngừng nghiên cứu trong truyền bá một chút anh hùng kinh điển s á o lộ bị càng ngày càng nhiều các người chơi trô biết rõ mọi người vậy không lại oán giận một ít anh hùng yếu đi h i ệ n nhiên tất cả anh hùng trong tay trần mạch đều rất mạnh bất quá trần mạch tại cái này về sau liền không có lại mở trực tiếp bởi vì dạy học mắt đã đạt đến rất nhiều người chơi đều trên ấ y bồ cho trần mạch phát tư tin hoặc là nhắn lại hy vọng hắn tiếp tục trực tiếp dù là mỗi ngày một giờ cũng tốt nhưng trần mạch toàn đều coi thường lr h nhiệt độ đã tiếp tục tăng v ọ n các người chơi vậy đã tiếp nhận cuộc thi xếp hạng loại này hoàn toàn mới hình thức đêm hết thể đều đã đi đến quỹ đạo là thời điểm tiếp tục hạ một giai đoạn công tác tại số 21 cùng số 22 chiến đấu cuồng hoan trong hoạt động lr h sinh động nhân số lại sáng tạo cái mới cao ngày sinh động người chơi thành công đột phá hai triệu đại quan số liệu này đối với một cái mtc trò chơi mà nói đã là phi thường bất khả tư nghị n g à y sinh động người sử dụng đạt tới hai triệu trò chơi cũng không ít nhưng đại bộ phận điểm đều là một chút lôi cuốn game mobile với lại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nước điểm l hoặc l chỗ khác biệt ở chỗ nó là một cái mtc mở đầu du lịch với lại người chơi dính tính phi thường cao nó tồn tại s u ấ t đạt đến bảy mươi trở lên với lại ở n g ư ờ i chơi quần thể độ cao khuyết tán tình hung dưới nó cá đường nước hội càng ngày càng sâu tân thủ người chơi trò chơi trải nghiệm hội càng ngày càng tốt cái số này còn có thể lên cao giống rất nhiều lôi cuốn game mobile nhiệt độ có thể tiếp tục một năm cũng rất không tệ tiếp tục hai năm đều là phượng m a u lân rác ít càng thêm ít sinh động người sử dụng tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng lh thì là hoàn toàn khác biệt bởi vì cực cao người sử dụng dính tính nó người chơi đem không ngừng tích lũy nhiệt độ hội hiện lên chỉ số cấp không ngừng lên cao cuối cùng tất nhiên hình thành một cỗ phong trào quét sạch toàn bộ t c mở đầu rất nhiều người đều đối lho ờ lờ, có thể bảo trì mạnh mẽ như vậy tăng trưởng tình thế cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi nhưng để bọn họ nghĩ không ra là lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu kỳ nghỉ xuân qua đi ngày đầu tiên rất nhiều công ty game đều lập tức mở hội nghị tại xuân trong lúc đó một chút phụ trách trò chơi bình chắc số liệu phân tích nhân sĩ chuyên nghiệp liền đã bị lao bản mình thông chi phải thật tốt phân tích một chút lho ờ lờ, trò chơi này trong bọn họ rất nhiều người kỳ nghỉ xuân đằng sau mấy ngày đều là khổ b ứ c tăng ca trạng thái cam đoan ngày nghỉ sau khi kết thúc đi làm ngày đầu tiên liền có thể t h à n h tương quan phân tích vật liệu giao cho trong hội nghị cung cấp tất cả mọi người thảo luận lr h -l tiếp tục nóng nảy ở trong nước trò chơi ngành nghề bên trong tạo thành một cỗ phong trào cơ hồ tất cả nhà thiết kế nhóm đều tại phân tích trò chơi này thành công chỗ một chút người chỉ là cảm k h á i tại lr h truyền bá tốc độ nhanh chóng đối c h â n mạch mở rộng cùng marketing thủ đoạn phi thường b ộ i p h ủ nhưng cũng có một số người ý thức được cái này phía sau ẩn tàng lấy một cái tin tức chẳng lẽ f t c mở đầu du lịch mùa xuân m u ù n tới trước đó f t c mở đầu ở vào bị song trọng đè ép trạng thái tại hữu nhàn cường độ thấp trò chơi phương diện nhận điện thoại bưng đè ép mà ở mạo hiểm loại trọng độ trò chơi phương diện nhận vờ giờ bưng đè ép chỉ có thể dựa vào như là giờ ts song bưng liên hệ m ọ c các loại trò chơi miễn cưỡng duy trì nhưng là lr h xuất hiện có hoàn toàn khác biệt ý nghĩa đây là một loại phi thường thích hợp tc mở đầu trò chơi loại hình với lại bất luận là người chơi số trò chơi chiều sâu vẫn là lợi nhuận năng lực phương diện giống như đều phi thường cường đại nói cách khác nó có thống trị toàn bộ tc mở đầu l ã n chất cho tới bây giờ rất nhiều nhân tài nhận thức đến loại này hoàn toàn mới trò chơi loại hình lại có đáng sợ như thế năng lượng chương 325, sách lược ứng đối lh l các hạng đặc điểm đều bị lấy ra làm lặp đi lặp lại phân tích t ỷ như thao tác hình thức mỹ thuật phong cách hạch tâm cách chơi lợi nhuận hình thức mở rộng thủ đoạn các loại vô số nhân sĩ chuyên nghiệp đều đang nghiên cứu trò chơi này có thể bạo trong l ử a tại cùng bên ngoài nhân tố cũng có một chút nhà thiết kế đang tự hỏi có thể hay không dựng vào lh ờ đi nhờ xe làm ra một cái cùng nó cùng loại thậm chí là có vượt qua trò chơi nhất là đế triều hấu ngu cùng thần h u y ễ n sân đấu các loại công ty bọn họ đang cùng trần mạch lôi đỉnh trò chơi bình đại cướp đoạt người sử dụng tại loại này mấu chốt xương trên mắt lh xuất hiện thật sự là quá trí mạng lúc đầu cái này chút con đường đám thương gia cho rằng cái này sẽ là một trận đánh lâu dài thanh mới trò chơi lúc ôn lại ở giữa định tại năm sau năm sáu tháng thậm chí càng m u ộ n nhưng trần mạch lại đột nhiên tiên hạ thủ vi cường tại năm trước đẩy ra lh ờ cũng tại an tiết trong lúc đó chui cái chỗ trống thông qua đại quy mô mở rộng thủ đoạn trực tiếp liền thành trò chơi này cho đẩy lên một cái nhiệt độ cực kỳ cao độ bên trên cái này con đường đám thương gia đều cảm thấy trở tay không kịp nếu như dựa theo kế hoạch đã định năm sáu tháng lại đẩy ra cạnh phẩm trò chơi vậy cũng quá muộn món ăn cũng đã lạnh chỉ là ngắn ngủi mười mấy ngày lh ờ o lờ, nhiệt độ liền đã đạt đến loại trình độ này ai có thể tiên đoán ba bốn tháng sau nó sẽ như thế nào nói không chừng đến lúc đó đều đã thanh toàn bộ pc mở đầu thị trường cho ăn xong lau sạch mà những trò chơi này công ty châu nghĩ ra được đối sách đại khái có phía dưới mấy loại loại phương án thứ nhất tăng tốc cạnh phẩm trò chơi nghiên cứu phát minh trước thời gian thượng tuyến nhưng cái phương án này rất nhanh liền bị phủ quyết bởi vì pz không -E、z s cùng tam giới đều là cỡ lớn trò chơi là vờ giờ đoan hỏa pc mở đầu liên hệ lượng công việc tại cái kia bày biện hiện tại nghiên cứu phát minh nhật trình đã là tại gắng sức đuổi theo không có khả năng nhắc lại buổi sáng giây với lại rất nhiều nhà thiết kế tại phân tích lh hình thức game về sau đối với cái này hai khoản g cạnh phẩm trò chơi có thể hay không đối lh sinh ra đầy đủ uy hiếp cầm thái độ hoài nghi bởi vì cái này hai trò chơi vẫn là uy tín lâu năm xạ kích cùng nhân vật đóng vai loại trò chơi trên thị trường sớm liền đã có tương đối thành t h u ộ c sản phẩm mà lr thì là một loại hoàn toàn mới hình thức êm loại kế h ộ i c à n g được hoan n ê n quả thực là rõ ràng sự tình cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói qua mới trò chơi loại hình thay thế cũ trò chơi loại hình chưa từng nghe nói cũ trò chơi loại hình có thể phản xác loại phương án thứ hai nghiên cứu phát minh cùng lr cùng loại trò chơi cũng chính là cùng phong hoặc là sơn trại hiển nhiên đây là trước mắt những công ty này có thể làm ra tốt nhất sách lược c ư ơ n g đối trừ phi bọn họ có thể khai quật ra một loại tốt hơn hình thức game nhưng khai quật ra tốt hơn hình thức game là bọn họ một mực tại nếm thử sự tình tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành cho nên cùng phong hòa sơn trại mặc dù lộ ra rất lão lại là trước mắt lựa chọn tốt nhất huống chi cùng phong sơn trại chưa chắc hội thất bại sơn trại trò chơi phản siêu nguyên bản ví dụ có rất nhiều mà sơn trại phương án vậy có mấy loại có thể là đẩy ra pc mở đầu cùng lh l cùng loại trò chơi cũng có thể là đẩy ra cái khác bình đài cùng loại trò chơi v e r g e ờ bưng khẳng định là không thể làm bởi vì đầu nhập quá lớn phong hiểm cũng quá đại húng chi lh l có thể bắt được nhiều như vậy người chơi tiến tới là thấp phối trí dễ vào tay cùng thượng đế thị giác cái này chút đặc điểm đem nó đổi thành v e r g e ờ trò chơi tựa như thanh ồ cơ giáp loại này giờ tờ s đổi thành vờ giờ như thế không thực tế đã mất đi thượng đế thị giác người chơi đem không cách nào rất tốt khống chế toàn bộ chiến trường trạng thái người chơi ở giữa phối hợp lẫn nhau cùng hợp tác trở nên cực đoan khó khăn lại thêm người chơi quần thể rút lại loại trò chơi này niềm vui thú cũng liền đã mất đi hơn phân nửa vậy có người đề nghị có thể làm điện thoại di động bưng cùng loại trò chơi cái này nhìn tương đối đáng tin cậy một chút nhưng là có hay không muốn làm còn chưa có xác định chủ yếu là một trò chơi đổi bình đài mang ý nghĩa các người chơi thao tác thói quen cũng muốn tùy theo phát sinh biến hóa rốt cuộc muốn làm sao tránh đi một chút hố vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn tỉ như trên điện thoại di động chơi lh ờ phải làm thế nào phóng thích không phải chỉ hướng tính kỹ năng phải làm thế nào b ổ binh phải làm thế nào xem xét tiểu địa đồ phải làm thế nào cho đồng đội phát tín hiệu tại mấy cái anh hùng bên trong phải làm thế nào xác định người chơi muốn công kích cái nào anh hùng nếu như lấy tay điểm màn hình bổ binh lời nói điện thoại như vậy tiểu một cái màn ảnh như thế nào xác thực bảo đảm người chơi không hội lầm sờ với lại coi như không lầm sờ một ván tranh tài người chơi lại muốn đi vị lại phải bộ binh c h ỉ ít điểm kích màn hình bài ai có thể chịu được cái này chút theo trần mạch đã có rõ ràng phương thức giải quyết vấn đề tại cái khác nhà thiết kế xem ra đều là hoàn toàn không biết coi như muốn thử nghiệm cấy ghép tới tay cơ bình đài vậy ít nhất phải có một cái nhìn không có trở ngại phương án giải quyết mới được cho nên Cái phương án này ngược lại là có thể cân nhắc làm chỉ là thời gian muốn không thể tránh né rời lại thảo luận thật lâu đáng tin nhất phương thức vẫn là trước tiên ở d c mở đầu làm ra một trò chơi ngăn chặn một cái lh ờ lờ, trước mắt lửa nóng trạng thái coi như không thể hoàn toàn chiếm trước thị trường số định mức chí ít cũng có thể dựng cái đi nhờ xe vậy dễ hiểu hơn loại trò chơi này nội tại đặc biệt chứ dù sao lh ờ lờ, các loại phép tính số liệu đều tại trần mạch nơi đó cái này chút người chơi số liệu đối với trò chơi mở rộng cải thiện mà nói cực kỳ trọng yếu lấy không được cái này chút số liệu sẽ rất khó chân chính thăm dò người chơi khẩu vị vậy không có khả năng làm ra chân chính thống trị cấp trò chơi tới đế triều h ấ u ngu cùng thần huyễn sân đấu tương quan nhân viên công tác khẩn cấp chạm mặt mấy lần tối trung quyết định năm sau sách lược đầu tiên đối với mắt t r ư ớ c thoạt nhìn độ hoàn thành cao nhất cờ họ gờ đế triều h ấ u ngu đem nhắc nhở ga đối trò chơi này tiến hành chỉnh đốn và cải cách càng tiếp h thích ê m trong nước hứng n g ư ờ sử dụng thói quen, cải thiện thấp tồn tại suốt dụng quen, thiện tồn vấn、đề. Đương nhiên, rất có thể không này ga tói thấp tại rất thể tới có cải hội, đối điểm đề. để đ ý chiều ngu vậy bất lực, hấu họ chỉ là đại i ngu bọn thương. vậy bất t là lý dù sao ế theo đế triều hầu ngu đem nghiên cứu phát minh một cái hoàn toàn mới cho chơi thượng cổ hạo kiếp lấy kim kiệt quang trải nghiệm báo cáo vì khuôn mẫu toàn diện đơn giản hóa l hình thức đêm hy vọng có thể đạo động LHL, góp tưởng dù sao LHL. đối với cờ og giản hóa rất nhiều cách chơi mà hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng lâm triều húc vậy hy vọng đơn giản hóa sau thượng cổ hạo kiếp có thể thực hiện lập b ả n đương nhiên đế triều hầu ngu không có nhiều như vậy tài nguyên vì toàn lực nghiên cứu phát minh mới cho chơi pcr không -E、z s nghiên cứu phát minh kế hoạch liền tạm thời gác lại cái này cũng mang ý nghĩa nó trở thành trước hết nhất bị đào thải bị loại trò chơi bởi vì đây là một cái fts trò chơi làm tc cùng vờ giờ liên hệ vốn là rất miễn cưỡng mắt trước thoạt nhìn càng là hoàn toàn không có đủ sức cạnh tranh cho nên chỉ có thể trước bông u xuống một chút ngoài ra thiện ý hô ngu tam giới vẫn đem tiếp tục nghiên cứu phát minh theo lâm chiếu h ú t cờ ho g cách chơi quá phức tạp ở ngươi chơi nhóm đã chơi đã quen l ho l về sau rất khó lại đến tay mà ga bên kia lại phi thường không phối hợp đã không báo hy vọng quá lớn mà tam giới là truyền thống、mộng. coi như sáng tạo cái mới cũng vô pháp cải biến quá nhiều đối mặt LHL, loại h l l này hoàn toàn mới trò chơi loại hình trung kích đồng dạng hy vọng không lớn nhìn như vậy đến ngược lại là cái này phiên bản đơn giản hóa thượng cổ hạo kiếp hy vọng lớn nhất có khả năng nhất thực hiện l ậ t bản chương ba trăm hai mươi sáu lo rất nhanh đế triều hâu ngu nhận được ga phương diện hồi phục đối với đế triều hâu ngu cung cấp l h l tình báo cùng đối cờ o g đến tiếp sau sửa chữa đề nghị ga phương diện phi thường trọng thị dạ mạn c ờ lại tự mình hồi phục nhưng vẫn cũ không có để lộ ra quá suy nghĩ nhiều phải sửa đổi ý tứ ta phi thường lý giải quý phương lý niệm nếu như l ờ lờ, thật thu được cao như vậy tồn tại suất như vậy đây đối với cờ g mà nói đúng là cái phi thường bất lợi tin tức bất quá ta như cũ cho rằng tính chất phức tạp cùng tính đa dạng mới là loại trò chơi này nơi mấu chốt đơn giản hóa thao tác xác thực có thể cho nhiều người hơn dễ dàng vào tay nhưng lại vô cùng có khả năng tổn thương trò chơi bản thân niềm vui thú sớm tiêu hao trò chơi sinh mệnh lực đối với một trò chơi mà nói vào tay độ khó quyết định nó thụ chúng nhưng trò chơi kỹ xảo chiều sâu cùng phức tạp độ mới quyết định lấy nó thi đấu tính cùng hạn mức cao nhất ta cho rằng lh đơn giản là một loại thiện cận hành vi phải t r ă n g hợp lý cẩn thận trọng đối đãi đương nhiên ta vậy hội nghiêm túc cân nhắc quý phương đề nghị điều chỉnh một chút anh hùng vào tay độ khó lần nữa cảm tạ quý phương đối với cờ o g mở rộng đại lực ủng hộ xem hết giả mạn cờ lại hồi phục lâm t r i ề u húc khẽ thở dài hiển nhiên giả mạn cờ lại thái độ là mười động những cự mặc dù đế triều hẫu ngu vì ga cung cấp phi t h ư ờ n g tưởng tận trải nghiệm báo cáo cùng trò chơi số liệu nhưng giả mạn cờ lại vẫn kiên trì mình quan điểm hắn đương nhiên minh bạch đơn giản hóa trò chơi đối với mở rộng tầm quan trọng nhưng hắn nói vậy không sai trò chơi quá đơn giản sẽ để cho trò chơi bản thân mất đi chiều sâu cái kia chút điện c ả n h lĩnh vực tương đối lửa nóng trò chơi loại hình tỷ như fts zts đều là có cực cao trò chơi chiều sâu trò chơi chưa từng nghe nói hưu nhàn game m ô b ạ có h c thể chơi đến chuyển điện c ả n h lâm chiều h ú t minh bạch dạ mạn cờ là hiển nhiên là cái tương đối chuyên quyền độc đoán người hắn đối với mình thiết kế có mánh liệt tự tin đây là rất nhiều thiền tài hình nhà thiết kế đều có bệnh chung có lẽ cờ hog hội có một ít đơn giản hóa nhưng tuyệt đối không thể có thể đơn giản hóa đến lr trình độ lâm triều húc có chút thất vọng nhưng rất nhanh vẫn là tiếp nhận chuyện này cũng tốt dù sao đế triều h ô ngu đã quyết định làm thượng cổ hạo kiếp đã có phiên bản đơn giản hóa lh l để cờ ho g bảo trì nó tính chất phức tạp cùng thi đấu tính vậy vẫn có thể xem là một loại khác lựa chọn tốt hai trò chơi đồng thời đầy cái nào khoản trở thành dùng cái nào khoản là được rồi năm sau lh l tiếp tục nóng nảy một cái đặc thù cách gọi ở người chơi quần thể bên trong cấp tốc truyền ra rất nhiều người chơi bắt đầu vui với thanh lho l gọi tắt là lho l cái này tên gọi tắt nguồn gốc từ tại trần mạch một đầu v ờ i bồ lho l hải ngoại bản đang tại chuẩn bị bên trong tên tiếng anh định là litop l e gâner gọi tắt là lho l như vậy tiếng trung tên tên gọi tắt ứ n g nên gọi tên gì đâu tại đầu này ấy bồ phía dưới rất nhiều người chơi đều ôm xem náo nhiệt không chê sự t ì n h đại tâm tính nhao nhao nhắn lại lấy tên gọi tắt cũng là đủ loại như cái gì anh liên liên minh các loại nhưng lấy được tán nhiều nhất vẫn là một cái anh chuyển bên trong hài âm cách gọi lh l rất nhanh cái này cách gọi liền ở người chơi quần thể bên trong nhanh chóng truyền bá ra mà đánh hai ván lh l cũng bị rất nhiều người thuận theo tự nhiên nói thành lỗ lưỡng b ả hoặc là đánh hai thanh lh l mặc dù nhưng cái này cách gọi tại ban đầu thời điểm nhìn hơi có vẻ hèn mọn nhưng nó xuất hiện lại đối lh l truyền bá làm ra phi thường to lớn thôi động tác dụng bởi vì lh l cái tên này mặc dù rất chính thức nhưng không đủ để biểu hiện ra trò chơi này bản thân toàn bộ đặc biệt chứ tại tiếng anh tên gọi tắt phương diện lò l bản thân liền là cười to viết chữ g i ả n thể lộ ủa ô út l ú l y là một chủng tập quán cách dùng cho nên ở nước ngoài cái này tên cứ gọi tắt là phi thường có truyền bá ưu thế nhưng là lò l tiếng t r u n g danh tự một mực thiếu khuyết một cái vô cùng đơn giản dễ nhớ cách gọi nếu như dựa theo thói quen gọi tắt là anh liên hoặc là liên minh lời nói để cho người ta nghe cảm giác giống như là cái nào đó phi thường chính thức quốc tế tổ chức không giống một trò chơi mà l h l xuất hiện thì thật là tốt giải quyết vấn đề này cái này tên gọi tắt rất tốt dán vào l h l tương đối tuổi trẻ người chơi quần thể mà tương đối tiếp địa khí cách gọi lại có trợ giúp cấp tốc ngưng tụ nhân khí cho nên tại trong khoảng thời gian rất ngắn liền truyền khắp toàn bộ l h l người chơi quần thể thậm chí rất nhiều không chơi trò chơi này người cũng biết cái tên này một chút video tác giả lần thứ hai sáng tác tỉ như nào đó video chuyên mục lột đàn tin nhanh cũng làm cho cái danh sưng này lấy càng nhanh chóng hơn độ chuyển phát ra ngoài tại lh l nóng nảy đồng thời các loại dẫn chương trình cùng video út chủ vậy làm ra trợ giúp tác dụng trước mắt ở trong nước đã xuất hiện ba bốn một triệu cấp bậc lh l dẫn chương trình vậy có mấy cái nhiệt độ tương đối cao hệ liệt video một chút tại cuộc thi xếp hạng bên trong rất mau đánh đến kim cương thậm chí chính đang trùng kích vương giả thiên phú hình người chơi mở trực tiếp về sau rất nhanh liền n g ừ n g tụ đại lượng nhân khí đương nhiên cái này chủ yếu vẫn là bởi vì trần mạch mang theo tốt đầu tại trần mạch trực tiếp trong lúc đó dẫn chương trình người xem trực tiếp bình đài đều thấy được lh trò chơi này cường đại tiềm lực tại trần mạch n g ừ n g phát hình về sau cái này chút khán giả không chỗ có thể đi rất nhanh liền thúc đẩy sinh trưởng ra mấy cái một triệu cấp bậc đại chủ truyền bá mà các đại trực tiếp bình đài vậy tại nhao nhao đào móc một chút tiềm lực người chơi đề cao lh dẫn chương trình ra giá thậm chí một chút cái khác trò chơi dẫn chương trình vậy bắt đầu chuyển ném lh ôm ấp mà video phương diện trước mắt trong nước đã xuất hiện ba ngăn so khá nổi danh video chuyên mục theo thứ tự là lột đàn tin nhanh mỗi tuần đại thần tú cùng lh l hố cha tuyển t h p cái này ba ngăn video chuyên mục phương hướng không giống nhau lột đàn tin nhanh chủ yếu là chia sẻ giới thiệu lh l một chút mới nhất thông tin phiên bản biến động mới anh hùng tư liệu các loại mỗi tuần đại thần tú thì là một chút video đặc sắc tuyển tập cao đoan thao tác lho l hố cha tuyển tập là một chút người chơi hố cha thao tác làm cười thao tác chủ yếu lấy tài liệu tại đê đoan cục tục ngữ nói sáng sớm chim chóc coi trung ăn thả đến bất luận lĩnh vực gì đều là như thế một cái mới trò chơi xuất hiện làm cho cả dẫn chương trình vòng cùng video tác giả vòng đều sản sinh biến hóa những người mở đường này nhóm cứu r ắ c càng thêm nhạy cảm dẫn đầu đẩy ra nhằm vào cái này mới nội dung trò chơi cũng càng liền lại càng dễ trước ạ i biến dưới hoàn cảnh lớn nhanh chóng biến hóa tình huống lớn ăn t đến、thị. Đây đối với dẫn chương trình, video tác giả cùng, LHL, trò chơi này bản thân tới nói, thịt. tác trò tới LHL, chơi với video giả là mắt ộ t thì lần lợi. là phần cùng chân cả có mạch, hai Về b đầu đến chuyển thanh trọng tâm phát tắc trên. Trước mắt, khai hải phiên chế bản bản cùng ngoại bản bên rời mới lh l các hạng làm việc đều đã đi lên quỹ đạo ở trong nước đang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ quét sạch toàn bộ đi xi vòng người chơi quần thể đã bày biện ra tự động khuyết tán xu thế mở rộng phương diện chỉ cần duy trì nguyên mở rộng kế hoạch bảo trì hiện tại tăng trưởng tình thế là được rồi đến giai đoạn này mở rộng thủ đoạn đã không trọng yếu mấu chốt ở chỗ bảo trì lại trò chơi này đối các người chơi dính tính không ngừng đẩy ra mới nội dung chương ba trăm hai mươi bảy hình chiếu ba d tranh tài tại trần mạch kiếp trước nắm đấm nghiên cứu phát minh lh l chiếm trước thị trường số định mức thủ đoạn rất đơn giản liền làn ư ơ n g tựa theo đáng sợ đổi mới tốc độ tại lh khảo thí phiên bản chín m ư ơ bên trong chỉ có 22 a n h hùng chi nửa năm sau bên trong nằm đấm giữ vững mỗi hai tuần đổi mới một hai cái mới anh hùng tốc độ đến thứ nhất trận đấu mùa giải cũng chính là 1 ư ờ cuối năm thời điểm hơn hai năm thời gian đã đổi mới đến 87 anh hùng với lại khi tiến vào s 2 s 3 về sau nằm đấm vậy trên cơ bản giữ vững loại này cao tốc đổi mới trạng thái ổn định tại hai tuần một tháng đổi mới một cái mới anh hùng với lại cái này bên trong còn không thiếu mù tăng dây cót z này một ít kinh điển anh hùng chính là loại này tần số cao đổi mới tốc độ mới khiến cho lh lờ, lờ, từ đầu tới cuối duy trì lấy đối người chơi lực hấp dẫn nhiệt độ không ngừng tăng lên chân mạch kiếp trước ô vệ ý hoa nhiệt độ hạ xuống vậy có một bộ điểm nguyên nhân liền là đổi mới quá t r ư ở n nửa năm mới đổi mới một cái mới anh hùng một chương bản đồ mới căn bản là không có cách thỏa mãn người chơi cần đương nhiên trò chơi loại hình khác biệt anh hùng chế tác độ khó khác biệt anh hùng chế tác lúc cần thiết tốc độ khẳng định cũng khác biệt nhưng vấn đề ở chỗ người chơi là sẽ không quản ngươi có gì khó người chơi chỉ quan tâm ngươi đổi mới được nhanh không vui chỉ quan tâm có hay không mới nội dung có thể chơi đổi mới quá chậm vậy bãi bay ta đi chơi khác trò chơi cho nên chân mạch đối với mới anh hùng đổi mới tốc độ phi thường trọng thị hắn thấy tốc độ mới là trọng yếu nhất cũng may mới anh hùng khai phát tương đối dễ dàng minh xác anh hùng hình tượng kỹ năng chỉ số cường độ về sau khai phát mới anh hùng đơn giản là cái dây chuyển sản xuất công trình trần mạch cũng không cần lại nhìn chằm chằm vào nhanh chóng thanh anh hùng lượng trải sau khi thức dậy trò chơi này mới có thể càng nhanh đi bên trên quỹ đạo đợi đến anh hùng số lượng đạt tới một trăm cái tả hưu cái tốc độ này liền có thể chậm lại ngoài ra lh hải ngoại bản vậy tại chú bị lh ở trong nước đã trên cơ bản xem như chèn sập cờ ho g coi như cờ ho g kịp thời làm ra điều chỉnh muốn phản siêu lh cũng là gần như không có khả năng nhưng là tại quốc tế thị trường các người chơi còn không có cảm nhận được lho ờ trò chơi này niềm vui thú nếu như bị cờ o g vượt lên trước lời nói đối với trần mạch đến tiếp sau quy hoạch bất lợi mặc dù lho ờ dù cho ban đêm giây cũng vẫn là hội bắt được đại bộ phận điểm người chơi nhưng chậm người một bước lời nói sẽ để cho cờ o g có được một nhóm t ử trung phấn đây đối với trần mạch mà nói là hoàn toàn không tất yếu tổn thất cho nên trần mạch một mực tại t h u ố c vẫn tinh khoa học kỹ thuật bên kia để bọn họ nhanh lên hoàn thành hải ngoại bản chế tác có Vô Cơ g i d a cùng đi ạ o t ơ l ồ kinh nghiệm khai phá hát lh ả i ngoại bản không có gì độ khó nhất là lh bên trong không có nhiều như vậy lời kịch cùng nội dung cốt truyện cũng không cần quá cân nhắc từng câu từng chữ làm đơn giản hơn nhiều dự tính nhanh nhất đến bốn cuối tháng thời điểm lh nhiều lời nói phiên bản liền có thể nghiên cứu phát minh hoàn tất tại các quốc gia cùng địa khu thẩm vấn thượng tuyến bất quá không giống với Vô Cơ g i d a cùng đi ạ o t ơ l ồ lần này sệ vợ yêu cầu sẽ khá cao dựa theo trần mạch yêu cầu nếu như muốn thanh sệ vợ chỉ hoãn k h ô n g chế tại 1 0 ms trong vòng thành lập toàn cầu cùng phục liền không khả năng chỉ có thể là theo địa khu mắc sệ vợ cho dù là lấy thế giới song song tốc độ đường truyền mà nói là m 1 0 ms trong vòng toàn cầu cùng phục cũng quá mức huyền ảo với lại trần mạch vậy không có ý định làm toàn cầu cùng phục đây cũng là vì về sau chiến lược bố cục cân nhắc đang phục vũ khí mắc phương diện trần mạch nhất trước tiên nghĩ là tam đại địa khu mỹ phục âu phủ hàn phủ cái này ba cái địa khu người chơi số nhiều nhất trò chơi trình độ cùng kinh tế năng lực cũng không tệ là cần trọng điểm cân nhắc ba cái thi đấu khu điểm thi đấu khu hội có một ít ảnh hưởng tỉ như thi đấu khu ở giữa khuyết thiếu giao lưu chiến thuật yêu thích khác biệt thực lực sai biệt kéo dài các loại t r ầ n mạch kiếp trước liền thật là tốt ví dụ thi đấu khu chế để khác biệt thi đấu khu ở giữa đội ngũ khuyết thiếu giao lưu dẫn đến khác biệt thi đấu khu t r ê n h lệch kéo dài đến hàng năm s hệ liệt thế giới thi đấu bên trên các giải thi đấu khu liền hội lộ ra nguyên hình khó mà kích thích các người chơi sinh ra thi đấu khu vinh quang cảm giác tại thi đấu trong vùng đều là thần tiên đánh khung bản thân cảm giác tốt đẹp vừa đến thế giới thi đấu lộ ra nguyên hình bị cái khác thi đấu khu đẻ xuống đất ma sát đây đối với các người chơi mà nói thật sự là quá thương tâm bất quá làm như vậy chỗ tốt vậy có rất nhiều tốt đẹp nhất chỗ chính là có thể ẩn tàng các giải thi đấu khu thực lực một phương diện cam đoan bản thổ thi đấu vòng tròn nhiệt độ khác một phương diện để các người chơi ở thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu trước có chỗ chờ mong chính là bởi vì thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu trước mọi người đều không mỏ ra thi đấu khu ở giữa thực lực mới có chờ mong cảm giác về phần trần mạch kiếp trước hàn phục thống trị lo l tình huống cái này bên trong nhân tố là rất phức tạp có lo l trò chơi bản thân đặc tính vấn đề vậy có điện cạnh sản nghiệp câu lạc bộ quản lý hoàn cảnh lớn vấn đề trần mạch vậy hy vọng thông qua đối trò chơi đặc tính cải biến để các giải trải h khu thể i biện đấu đều có bảy a mình đặc sắc, mà không h đặc sắc, p bị một t loại cách chơi cách h ố nghiệm n ấ t toàn thế g ớ giới tới mới i nhiên, nói tiên phải vi Trải i Đương đây đều đầu để, đều được. vẫn bên trong n g LHL, thế phạm cháy h sau, là lửa ở tiệm bên trong tc trải nghiệm khu đã cơ h ồ bị l hoàn l h toàn chiếm lĩnh chơi cái khác trò chơi các người chơi đã rất ít gặp với lại toàn bộ tc trải nghiệm khu đặc biệt náo nhiệt liền cùng tiền thế cà phê inter như thế khắp nơi đều có người chơi đằng tờ đánh chết cái này đức mã kẹt mò ngay tại cái này trong bụi cỏ hắn không dám động nhanh chơi chết hắn ha ha ha cái này lang thang bị ta tú nhanh cứu ta tuy nói có chút nhao nhao nhưng các người chơi vui vẻ là được rồi với lại toàn bộ tc khu đều tương đối nhao nhao thời điểm ngược lại có một loại chất mật không khí để mỗi người chơi đến đều đặc biệt này trải nghiệm tiệm tầng hai hình chiếu ba d quan chiến khu bây giờ lại so một tầng tc trải nghiệm khu còn muốn nóng n ả y Tới sớm n hết ấ t thanh người hình i xem đã h c u h i ế t bị vây, c h ú t t liền chiếm ngồi bên cạnh chỗ ngồi cùng chỗ game mô r ả i nghiệm khu xoa bóp ghế dựa. Thêm cũng ghế khu chậm thêm chỉ có thể xoa dựa, bóc có tại đều ứ n nhìn. g ở cửa、nhìn. Hết thể đều bắt nguồn từ trần mạch tuyên bố hôm nay muốn tại hình chiếu ba d quan chiến khu tiến hành một trận lhll tranh tài hình chiếu ba d thiết bị đã có rất nhiều người chơi đều nhìn qua rất có ý tứ nhưng dùng hình chiếu ba d thiết bị chơi lhll chưa từng thấy qua hình chiếu ba d bảo trì máy bắt đầu khá là phiền t o á i cho nên vẫn luôn là định kỳ mở ra không phải ai đều có thể chơi đến vừa nghe nói phải dùng hình chiếu ba d thiết bị chơi lh ờ các người chơi toàn đều kích động còn có rất nhiều người chơi nghe nói tin tức này chuyên sớm đi tàu địa ngầm đuổi lại đây hai cái cỡ nhỏ cách dâm trong phòng các người chơi đã chuẩn bị xong cái này mười tên người chơi đều là từ d c trải nghiệm khu sàng chọn đi ra kém cỏi nhất cũng là chui năm trình độ trần mạch dựa theo bọn họ đẳng cấp cùng vị trí chia làm hai cái đội ngũ chương n đóng biệt vai đỏ làm h Hôm nay tranh nay tài là cái bo ba trăm h chiến thắng n g hai mươi tám hoàn toàn đắm chìm tranh tài trải nghiệm không chỉ có là hình chiếu ba d đan g quan chiến khu còn có một khối cỡ lớn lét màn hình cái này màn hình lớn vậy sẽ cùng hình chiếu ba d cùng một chỗ trực tiếp lại thêm phi thường đồng âm hưởng hiệu quả quan chiến khu không khí khẳng định sẽ phi thường nổ tung xanh tím song phương ban tuyển đã kết thúc đang tại ghi vào trò chơi tranh tài ober cùng giải thích đều là trần mạch mình tự mình đến một là bởi vì những người khác đối trò chơi lý giải không đủ khẩu tài cũng không được việc này chỉ có thể hắn tới hai là bởi vì đây coi như là hình chiếu ba d quan chiến khu trận đấu thứ nhất tương đối có kỷ niệm ý nghĩa từng cái anh hùng xuất hiện tại thủy tinh đầu mối then chốt sau triệu hoán sư bình đài trò chơi chính thức bắt đầu tranh tài chính thức bắt đầu đầu tiên tới nhìn một chút song phương đội hình màu lam phương trận cho là dung nham cự thú gờ dạ ga thẻ bài đại sư v ê n cùng l ũ l ũ màu tím phương trận cho là g i á t sco r e ca x a đỉn hệ e rìu bờ lê ạ c ờ rằng trước mắt màu lam vừa mới cấp đoàn mạch suy nghĩ là lấy bảo vệ mình giã khu làm chủ đây cũng là trước mắt thang trời cao đoàn cục tương đối lưu hành cách chơi màu tím phương tại bờ lê ạ c ờ rằng dẫn đầu dưới lựa chọn xâm lấn dạ khu nhưng màu lam p ư ơ n g ứng đối rất khá song phương không có buộc phát đầu người tất cả người xem lực chú ý toàn đều tập trung ở hình chiếu ba d thiết bị cùng led trên màn hình lớn ba cái hình chiếu ba d thiết bị lúc này đang tại dương hiện hoàn toàn khác biệt nội dung chính giữa lớn nhất hình chiếu ba d thiết bị lúc này dương hiện toàn bộ triệu hoán sư hẻm núi toàn cảnh bao quát lam tử sắt song phương thủy tinh đầu nối then chốt thắp cùng toàn bộ anh hùng vị trí triệu hoán sư hẻm núi bản thân liền là cái hình vông vừa lúc cùng hình chiếu ba d thiết bị hoàn toàn ă n khớp tất cả người chơi đều có thể thông qua hình chiếu ba d thiết bị rõ ràng xem đến toàn bộ triệu hoãn sư hẻm núi toàn cảnh g ơ dạ gạ đang đánh phe mình l a m bờ uff sco dùng hộp nhanh chóng đánh r ớ t đỏ bờ uff đi vào lên đường giã khu muốn tìm cơ hội bắt dung nham cự thú đang núp ở trong bụi cỏ tùy thời chờ phân phó phổ thông thẻ bài đại sư cùng cả xạ đình hòa bình phát d ụ n g thẻ bài nghị trăm phương ngàn kế tiêu hao cả xạ đình cẩn thận từng ly từng tí bồ đao ven đường xanh tím p ư ơ n g hai người tổ đã phát sinh một đợt kịch liệt đổi bính g i a o rơi mất mấy cái triệu hoán sư kỹ năng về sau tàn huyết riêng phần mình rút lui mở tiếp tục bổ binh tại hình chiếu ba d dương hiện nay tất cả anh hùng dạ quái cùng công trình kiến trúc đều là lấy ba d tình h u ố n g dưới biểu diễn ra mà khán giả đúng lúc là từ bên trên hướng phía dưới lấy nghiêng bốn mươi năm độ thượng đế thị giác quan sát thị giác phi thường dễ chịu hơn nữa còn có thể tùy ý điều chỉnh quan sát góc độ có một phong vị khác một chút lộng lấy kỹ năng đặc hiệu cũng bị dương hiện rất khá để khán giả thấy kích động không thôi mặt khác hai cái kích thước so sánh tiểu hình chiếu ba d thiết bị thì là tại biểu hiện ra song phương tuyển thủ ngôi thứ nhất đi theo thị giác tuyển thủ anh hùng tại màn hình chính giữa màn ảnh đi theo anh hùng di động cái này thị giác thường cách một đoạn thời gian liền biết biến hóa từ song phương trung đan anh hùng đến đánh ra anh hùng lại đến ven đường hai đài thiết bị phân biệt biểu hiện ra xanh tím song phương để các người chơi có thể tốt hơn xem đến song phương đối chiến một chút mảnh mà lét trên màn hình lớn vậy đi theo ao bờ thị giác lộ ra được song phương chiến cuộc điểm này cùng kiếp trước lh l tranh tài song toàn nhất trí lại thêm trần mạch hoa quả khô tràn đầy vừa đúng giải thích để khán giả thấy ăn no thỏa mãn hoa、wow, cái này hình chiếu ba d thiết bị c ũ n g quá này đi thấy thật sự sảng khoái a toàn bộ chiến trường toàn cảnh đều có thể nắm giữ thật quá mang cảm giác tựa như là đang nhìn một trận chân thực đối chiến a với lại cái này màn hình lớn vậy rất tuyệt a lại thêm âm hưởng hiệu quả cảm giác này so dạp chiếu phim còn muốn dễ chịu đúng vậy a trước kia giống như không có trò chơi chơi như vậy qua vậy có nhưng là lực ảnh hưởng đều quá nhỏ đều là tự ngu tự nhạc với lại những trò chơi kia loại hình bản thân vậy không ủng hộ dạng này chơi a chỉ có thể nói lh rất thích hợp cái này hình chiếu 3 a d thiết bị ngay cả địa đồ đều làm thành phương lợi hại a ta cảm thấy xem so tài so với chính mình chơi game có ý tứ nhiều cửa hàng trường giải thích cũng t ố ta xem so tài nghe giải thích đơn giản liền là một loại hưởng thụ a rất nhanh toàn nhao nhao g ư to. bộ trải nghiệm tiệm tầng hai toàn đều đắm chìm trong tranh tài trong không khí tựa như là trần mạch kiếp trước lhót l tranh tài hiện trường như thế thậm chí có người một mực ra sức hoan hô Cũng đều hạng ếch còn tốt trải nghiệm tiệm đang sửa chữa thời điểm liền cân nhắc qua điểm này tầng hai cách gâm hiệu quả phi thường tốt cho nên cũng không hội n h i dân ba trận đấu tăng thêm tranh tài khoảng cách thời gian nghỉ ngơi một cộng tiến hành ba giờ cuối cùng màu lam p ư ơ n g thu được thắng lợi năm người lấy được cả tạ di nạ gạ dạ kịp màu tím phương thì là thất bại lấy được tệ mỏ mũ đám tuyển thủ từ cách gâm trong phòng đi ra toàn đều vẫn chưa thỏa mãn song phương tuyển thủ trước đó cũng không nhận ra tại sao khi đánh xong vậy có cùng c h u n g trí hướng cảm giác đều tại n h a u n h a u trao đổi phương thức liên lạc ước thời gian cùng một chỗ xong sắp xếp vậy có rất nhiều người xem vây quanh hỏi bọn họ tại cách âm trong phòng thi đấu cảm thụ hoa、wow, thật cùng chơi game hoàn toàn không giống nhau dạng quá khẩn trương chúng ta tại cách âm trong phòng đều là lớn tiếng hô kêu cuống họng đều câm áp lực thật to lớn mặc dù tại cách âm trong phòng nghe không rõ ràng bên ngoài thanh âm nhưng có thể nhìn thấy bên ngoài nhiều như vậy người xem kìm lòng không được liền khẩn trương ta cảm giác mình thao tác đều có chút biến hình thật mệnh mọi a cảm giác cả người đều sắp hư nhược rồi tinh thần hội độ cao tập trung thật ngoại trừ trò chơi cái gì đều không cảm giác được hoàn toàn đắm chìm đánh bài vị chết còn có thể uống miếng nước cái này căn bản vốn không đi chết cũng phải không ngừng quan sát trong sân thế cục một khác cũng không dám thư gian a trước đó có một đợt cảm giác đều nhanh lạnh nhưng là chúng ta một mực khích lệ cho nhau nói không có việc gì kết quả chúng ta đánh giá thanh long cho đoạn lúc ấy chúng ta đều nhanh hô điên lên rồi quá kích thích khán giả vậy đều vẫn chưa thỏa mãn căn bản vốn không nguyện ý đi đều tại n h a u n h a u yêu cầu lại đến một trận trần mạch nhìn mọi người nhiệt tình quá cao suy nghĩ một chút nói ra như vậy đi về sau mỗi cuối tuần hình chiếu ba d thiết bị đều sẽ tự động mở ra ta sẽ an bài chuyên gia tới tổ chức tranh tài về phần tuyển bạn thứ hai đến thứ sáu tuyển bạn tốt có ý hướng có thể báo danh hôm nay ta trước hết rút lui giải thích mấy giờ cuống họng đều cầm với lại ta còn có sự tính khác đâu các ngươi muốn chơi hình chiếu ba d liền tiếp tục chơi đi về sau liền đổi thành mỗi tuần mạt định thời gian xác định vị trí các ngươi đến lúc đó đúng giờ tới là được rồi trần mạch thanh tầng hai phụ trách tiếp đãi m ộ i từ gọi tới đơn giản cùng với nàng kể một chút chú ý hạng mục các người chơi tự do tổ đội về sau báo danh tuyển bạn tranh tài liền từ nàng tới phụ trách về phần giải thích trước mắt còn không có mặt mày Trần m ạ chương cân nhắc từ trải nghiệm tiệm khách cái nhân nghiệm bên trong tuyển từ trải tiệm t mấy cái tương đối tốt người dãi tục kế chậm ba ồ i dưỡng, t h y lấy phiên t ớ i phải Dù sao đây không phải chính thức t r a n tương đương n h h tài, trải với i g ệ m tiệm h o cho ạ t t động, r ả i n g h i ệ mươi tiệm các n g ờ i c h tự tự ngu n h ạ chín k cần hoan quá chuyên nghiệp, chủ yếu đều các chủ chơi có nghiệp, nghiệm thể h người xương trải tiệm điểm là để t mạo m dự t r o g đó. ư nghênh đi vào đủ ly liên minh an bài tốt hình chiếu ba d quan chiến khu sau cuộc tranh tài trần mạch trở lại bốn tầng phòng làm việc đối với lhhp loại này thi đấu mà nói cỡ lớn tranh tài tổ chức là mở rộng quá trình bên trong phi thường trọng yếu một vòng cũng muốn trước thời gian bố c ụ bất quá trước mắt lhp vẫn là anh hùng quá ít nếu quả thật tổ chức nghề nghiệp thi đấu vòng t r ọ n cân bằng tính cùng thưởng thức tính khẳng định phải hơi đánh một chút c h i ế c khấu trước mắt trần mạch trong tay sự t ì n h quá nhiều tạm thời còn không có tinh lực đi làm việc cái này chút cho nên trước tiên ở trải nghiệm tiệm bên trong xử lý một cái cũng coi là tích lũy một cái kinh nghiệm chờ hết bận hải ngoại bản về sau l óc l anh hùng vậy dần dần trở nên nhiều hơn liền có thể lấy tay an bài chính thức thi đấu chuyện tiên côn nhìn thấy trần mạch tới tranh thủ thời gian tiến lên đón cửa hàng trường bản mới bản quy hoạch ta xem xong bất quá ngu người hoạt động cái kia một cột ngươi viết đãi định cái này đại khái lúc nào có thể xác định đâu trần mạch suy nghĩ một chút ân trễ nhất xế chiều ngày mai đi các ngươi trước thanh mới anh hùng cho làm được tốt tiên côn gật gật đầu tiếp tục đi làm việc lần tiếp theo phiên bản đổi mới định tại bốn tháng số một cũng chính là người ngu khoảng cách mùa xuân dây bản mới bản vẹn vẹn đi qua nửa tháng thời gian này là có chút hơi đổi đến bất quá trần mạch lý nghĩ là tận có thể lợi dụng tốt mỗi một cái ngày mới anh hùng cùng ngày hoạt động cùng tiến lên mở rộng hiệu quả sẽ tốt hơn lần này đổi mới năm anh hùng theo thứ tự là ý chí của lưỡi kiếm ải lì ạ thầy tu mù lì dỉn quý cô dây cót ỏ gì ẩn ạ đao phủ kiêu hùng giờ giả vẩn t h ử quang nữ thần lệ ồn ạ rất hiển nhiên cái này nên tính là gây sự anh hùng đại tập hợp trần mạch thái độ vậy rất rõ ràng mời các vị người chơi tú đứng lên đi bắt đầu các ngươi biểu diễn với lại cái này năm anh hùng tất cả đều là phi thường kinh đ i ể n thường thành cây anh hùng đặc thù vậy hết sức rõ ràng bị chặt vô số lần ý gì nguyên chơi rất vui đ a muội toàn liên minh chơi tốt nhất anh hùng thứ nhất được xưng là tiểu học tăng mù lòa và năm phổ thông lốp xe dự phòng d â y cót một đao một cái tiểu bằng hữu giờ dạ vẩn vô não làm phụ trợ nhật nữ cái này nam anh hùng cùng tiến lên trận lời nói đại khái là vẽ đẹp không nhìn cùng lúc đó còn sẽ coi đặc thù ngu người hoạt động hoan n ê n đi vào đủ lì liên minh ngoại trừ lh l ngu người hoạt động bên ngoài trần mạch còn dự định chế tắc một cái phi thường chữa trị lòng người trò chơi tịnh hóa một cái mọi người tâm linh toàn bộ ba tháng lh l nhiệt độ tiếp tục nóng nảy điều này cũng làm cho trần mạch lôi đỉnh trò chơi bình đài tại cạnh tranh bên trong dần dần xác lập ưu thế trước đó đế triều hấu ngu cùng thần huyễn sân đấu hợp tác ở một mức độ nào đó chỉnh hợp trong nước con đường tài nguyên đối với lôi đỉnh trò chơi bình đài mà nói là cái phi thường bất lợi tin tức rất nhiều người chơi nhà thiết kế nhóm vậy đều tại nhao nhao quan sát không xác định ai sẽ là cuối cùng bên thắng nhưng ở lr h dần dần t r i ệ n lộ ra tại d c mở đầu cường đại thống trị lực về sau tình thế đã dần dần sáng suốt tuy nói đế triều cùng thần huyễn liên hợp bình đài như cũ nắm giữ lấy trong nước đại bộ phận điểm con đường tài nguyên cùng người chơi nhưng trần mạch lôi đỉnh trò chơi bình đài chỉ dựa vào lh ờ o cái này một trò chơi cũng đủ để cùng bọn họ đứng ngang hàng với lại nếu như đến tiếp sau đế triều cùng thần huyễn tìm không thấy cái gì tốt phương pháp đối kháng lh ờ o lời l ờ nói trên cơ bản bại cục đã định cái này cùng đánh lô thạch như thế mặc dù ngươi máu nhiều nhưng đối phương ở đây bên trên có cái mười mười tôi tớ ngươi căn bản xử lý không xong vậy liền rất l u n g túng đế triều h ô u ngu trên dưới toàn đều vô cùng gấp gáp thượng cổ hạo kiếp đã bắt đầu tiến nhập khua chiêng gõ chống nghiên cứu phát minh kỳ trò chơi này cũng bị nhìn thành là đánh bại lr lờ, lờ, lớn ờ l nhất hy vọng vì tăng tốc nghiên cứu phát minh tiến độ thượng cổ hạo kiếp tại nghiên cứu phát minh lúc còn cần rất nhiều cờ o g bên trong hiện thành quy tắc cùng thiết kế chỉ bất quá làm ra toàn diện đơn giản hóa đóng gói vậy toàn đ ổ i từ tây u y ê n đề tài đổi thành hơi lệnh trung quốc phong thượng cổ đề tài đế triều h ấ u ngu thậm chí còn có ý hướng cùng một chút đại thần cấp mạng lưới tác giả hợp tác ra một chút tác phẩm văn học cùng thượng cổ hạo kiếp liên động gia tăng trò chơi này chủ đề tính tất cả mọi người đều rất rõ ràng con đường chi tranh cuối cùng vẫn là không thể tránh né biến thành sản phẩm chi tranh nhà ai con đường sản phẩm có thể đạt thành thống trị địa vị liền đem chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo nếu như đế triều cùng thần huyễn không cách nào nghiên cứu ra có thể ngăn chặn l ờ h ọ lờ, trò chơi bọn họ con đường tài nguyên chỉ sẽ bị lôi đỉnh trò chơi bình đái cho chậm rãi từng bước xâm chiếm rơi đây chẳng qua là cái vấn đề thời gian bốn tháng số một người ngu vừa qua khỏi không điểm trần mạch liền phát một đầu trường người bù hôm nay lh l đem đổi mới phiên bản đổi mới nội dung như sau một học sinh tiểu học tiêu chí sắp online căn cứ vào mây tính toán số liệu đào móc công năng chúng ta có chín mươi sáu bốn mươi ba xác suất có thể đánh giá ra một tên người chơi có phải hay không học sinh tiểu học một khi phán đoán thành công chúng ta là nên người chơi chuẩn bị đặc thù khăn quàng đỏ ô biểu tượng các người chơi đem có thể ở trong game nhìn thấy nên tiêu chí hy vọng mọi người có thể lấy càng khoan dung tâm tính tiến hành trò chơi hai mới anh hùng lần này đem đổi mới ba mươi lăm cái mới anh hùng theo thứ tự là ý chí của lưỡi kiếm ái lý ạ thầy tu ngủ lý dịn quý cô dây cót tỏ dị ẩn nạ t h ử quang nữ thần lệ ồ nạ cùng ba mươi mốt cái đao phủ kiêu hùng giờ giả vận ba mới hoạt động hoan n g ê n đi vào đủ lì liên minh cùng giờ giả vận người ngu chuyên môn trang p h ủ đủ lì đủ lì giờ giả vận còn bao gồm các loại ô biểu tượng cùng thủ vệ trang phục ngoài ra lôi đỉnh trò chơi bình đài đem thượng tuyến một cái hoàn toàn mới chữa trị loại trò chơi nhỏ ghệ t ì n h o v e r hoàn toàn miễn phí thích hợp đám người tay tàn đảng tính tình không dễ chơi nhà chơi qua về sau sẽ để cho ngươi có một loại tâm linh nhận chữa trị cảm giác hoan n g h ê n mọi người đạo loạn còn có phối đồ thứ nhất tấm bản đồ là tại lh chiến đấu kết toán giao diện có một tên người chơi danh tự đằng sau nhiều một cái khăn q u à n g đỏ ô biểu tượng bị hệ thống tiêu ký vì học sinh tiểu học tấm thứ hai cầu đến tờ thứ sáu cầu là năm cái mới anh hùng nguyên vẽ tấm thứ bảy cầu là đủ lì đủ lì giờ dạ v ẩ n trang phục tấm thứ tám cầu là ghệ tình over trò chơi hình tượng hôn tạp tại một đống người ngu tin tức giả bên trong chân mạch đầu này t h ấ y bộ nhìn khó phân thật giả tất cả mọi người đều rất rõ ràng đầu này t h ấ y bộ tuyển tại người ngu cái giờ này tới phát bên trong khẳng định có tin tức giả nhưng cụ thể đầu nào là tin tức giả trong lúc nhất thời thật đúng là không làm rõ ràng được các người chơi toàn đều nhao nhao nhắn lại ngươi cố ý tuyển tại người ngu tới phát đầu này v ớ i b ố không cảm thấy căn bản không có chút nào có độ tin cậy sao còn căn cứ vào m ê tính toán số liệu đảo móc công năng ta một cái dấu chấm câu đều không tin có bản lĩnh ngươi thanh ta tiêu ký thành học sinh tiểu học a học sinh tiểu học an nhà ngươi đại mét m rồi vỗ tay khen hay ta đã sớm nói bài vị bên trong cái kia chút học sinh tiểu học đã sớm nên sửa trị một xuống quy tắc này vừa ra tới học sinh tiểu học không chỗ c h e t h â n thật là đại khoái nhân tâm a trên lầu ngươi trí thông minh có phải hay không nên nạp tiền cái này xem xét liền là tin tức giả a quả nhiên tất cả đều là tin tức giả a còn một lần đổi mới ba mươi lăm cái mới anh hùng lá gan phát nổ vậy làm không được a ba mươi mốt cái đao phủ k ê u hùng giờ dạ v ậ n cái này cái quỷ gì ba mươi mốt cái lặp lại anh hùng cái này mới hoạt động thoạt nhìn như là thật ghệ tình over vì cái gì đọc giống như là tuyệt địa cầu sinh cái này là cố ý sao ta thật không nhìn ra trò chơi này làm sao chữa khỏi với lại người này vì cái gì ngồi tại bình bên trong hắn không có chân sao dây trắng muốn biết nghĩa đủ lì thì c ó n g ty cụm từ đủ ly vào google nhé theo mình hiểu làng ốc chương ba trăm ba mươi chưa trị loại trò chơi ghệ tình over tại lh l chính thức trên website vậy trước tiên đổi mới ngu người hoạt động tương quan giao diện các người chơi lúc này mới ý thức được cái này gọi là hoan g n ê n đi vào đủ lý liên minh hoạt động lại là thật cái này hoạt động giao diện liền là một cái quy bản giờ dạ vần m ặ t to miệng hắn trương đến rất lớn bên trong là một cái hoạt động giới thiệu video nhất là m là cái này giờ dạ vần con mắt sẽ cùng theo người chơi con chuột di động phi thường ma tính rất nhiều người chơi đều mang cực độ lòng hiếu kỳ tình ấn mở hoạt động video một cái mang theo t r e o tức thanh â m giới thiệu mới anh hùng đao phủ kiêu hùng giờ dạ vần cùng lần này mới hoạt động tại triệu hoán sư trong hạc cốc có dạng này một vị viễn trình vật lý chuyển vận anh hùng hắn anh tuấn tiêu sái phong lưu phong khoáng tài mạo song toàn tao nhã nho nhã tại cùng với những cái khác anh hùng lúc chiến đấu luôn luôn ỉ lại lấy thành thạo trôi chạy đi a tới dương hiện tuyệt đại phong tao biểu diễn không sai hắn liền là lần này phiên bản thượng tuyến mới anh hùng đao phủ kiêu hùng giờ dạ vần bởi vì tự n u y ê n ca tính Khoa ư ơ năm g động tác, t lại h nay ngày bốn tháng một ngày đến tháng tư ngày ba là người người đều yêu dở dạ vần này g dở dạ vần đem mời tất cả các người chơi tham gia hắn cuồng hoan bà t ì ngay ở giữa dơ dạ v ẩ n cái kia nhiếp nhân tâm phách đầu to sắp xuất hiện hiện tại triệu hoán sư hẻm núi tất cả anh hùng dã quái thậm chí tiểu binh bên trên ngẫm lại còn có chút tiểu chờ mong đâu cuối cùng hoan n g h ê n đi vào đủ ly liên minh đoạn này suy nghĩ khác người video nhỏ để các người chơi tại thoải mái một cười đồng thời vậy ý thức được một việc cái kia chính là lần này phiên bản đổi mới xác thực ra mới anh hùng với lại tiến vào trò chơi chơi một chút về sau các người chơi liền hiểu sở dĩ nói lần này đẩy ra ba mươi lăm cái mới anh hùng là bởi vì ba mươi cái lao anh hùng vậy đều bị đổi thành giờ dạ vần đầu đương nhiên đầu kia học sinh tiểu học cùng khăn quàng đỏ tiêu chí tin tức rất nhanh liền được chứng thực là tin tức giả là người ngu chơi cười bất quá mặt khác hai đầu đều là thật lh ờ s ắ c thực đổi mới bản mới bản ra năm cái mới anh hùng còn có người ngu đặc biệt hoạt động loại này suy nghĩ khác người ngu người hoạt động lập tức đưa tới các người chơi nhiệt nghị nhao nhao tiến vào trò chơi trải nghiệm ta thiên đâu cái này mới anh hùng thật mẹ nó có mặt bài a đây coi như là người ngu chỉ định anh hùng vì cái gì tất cả cái khác anh hùng tiểu binh còn có dã quái toàn đều biến thành hắn đầu to mười cái đầu to nhi tử loạn chiến thật là mù ta mắt chó hai ba ba ba may mắn cuộc thi xếp hạng không có đổi nếu không muốn thổ huyết cái này ma tính biểu lộ thật là thanh ta cho tẩy não ta muốn thử một chút đem cái này đầu tê đến tất cả anh hùng trên mặt cảm giác mấy cái mới anh hùng đều rất mạnh a bên trên đơn trung đàn phi thường toàn diện đánh giá toàn mẹ nó là chuyển vị kỹ năng thanh mình tú thành rừng bút ven đường hai cái một lời không hợp liền là làm đơn giản dựa vào ta bên trên một nhóm mới anh hùng còn không có chơi minh bạch lại ra chân mạch thật là cao sản giống như heo mẹ a cái này người ngu trang phục chơi thật vui rất muốn mua a với lại giờ dạ v ẩ n cái này kim bài dẫn chương trình nhìn vậy rất đẹp hoa đều muốn mua l ờ h ọ lờ, ngu người hoạt động tại diễn đàn bên trên đưa tới nhiệt nghị mặc dù cái khác trò chơi vậy đều có một ít ngu người hoạt động nhưng những nội dung kia đều quá đơn giản hoặc là liền là tin tức giả hoặc là liền là phê một lớp gia nạp tiền hoạt động không có ý gì nhưng là lr h -l, ngu người hoạt động không giống nhau dạng cái này hoạt động không chỉ có thú hơn nữa còn cùng mới anh hùng sinh ra liên động hiệu quả các người chơi nhiệt tình đều bị mạo xương điểm điều động bắt đầu tại lr h -l, các người chơi thỏa thích hưởng thụ người ngu cùng hoan thời điểm tất cả lôi đỉnh trò chơi bình đại các người chơi đều chú ý tới trần mạch mới trò chơi ghệ tỷ ngộ v r cái tên này để rất nhiều người đều hơi nghi hoặc một chút làm không rõ lắm đây rốt cuộc là một cái trò chơi gì nó hài âm là tuyệt địa cầu sinh nhưng từ mặt chữ ý tứ nhìn lại nội dung trò chơi nhưng lại hoàn toàn khác biệt bởi vì trần mạch trên ấy bồ tuyên truyền tăng thêm trò chơi này là miễn phí đạo l o a n cho nên rất nhiều người đều nhao nhao đạo l o a n muốn trực ả i nghiệm một cái trần mạch nói tới chữa loại chơi cái buổi chiều, Trần đến cùng nào tháng Mạch chữa thế chữa Pháp. một Mò trị trò trị t Cá r là số tiếp bình đại, Lâm thời u y ế tiếp t trực c gian. Đang ơ chơi i lôi đại, một Lâm mở thanh trung cốt Tuyết trò loát, đỉnh bình sau, ra đàn tỉnh quý ghệ đáp cô dây về over. gian dài như vậy l ờ h lờ, mọi người vậy đều nhìn phát chắn đi chúng ta nghỉ ngơi một chút chơi một chút trần mạch mới trò chơi ghệ tình ổ vờ nhìn xem trò h nhiều chữa ậ t một biệt t nước bạn đều đang nói cái đều đặc đây là ị t r chơi manh một xem làm thừa ta sao chữa này cũng nhìn này đến cùng hội thử chút, chơi khỏi. chơi h liệt lúc lắp Với cái tới trò Trò đặt đề cử. cơ dịp bao k ô n nhỏ, có hơn g có mấy trăm em mở biểu ấ t tuyết quá lâm n ơ này tốc độ đường y tốc c độ h u tượng là một cái c á i bứa cái này khiến lâm tuyết có một loại tương đối dự cảm không tốt nàng cảm giác mình lần này trò chơi trải nghiệm rất có thể sẽ là chơi c á i c á i bứa tiến vào cửa sổ trò chơi trong hai nghe vang lên gào thét phong thanh t r e o lên lục h ọ a mặt bên trái giống như là một khối đá hẳn là cái nào đó ngọn núi một thanh cái búa đập vào trên tảng đá treo ở bên trên tuyển hạng rất đơn giản chỉ có mới trò chơi thiết lập cùng rời khỏi cái này ba cái tuyển hạng lâm tuyết có chút kinh ngạc đơn giản như vậy trò chơi ngay cả cái nạp tiền cửa vào đều không có dù sao trò chơi này tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài là hoàn toàn miễn phí bên trong cũng không có bên trong mua nói cách khác trò chơi này là một cái hoàn toàn miễn phí không có bất kỳ cái gì lợi nhuận trò chơi lâm tuyết trong lòng dự cảm không tốt tăng thêm điểm kích mới trò chơi tiến vào trò chơi hình tượng đây là một cái mang theo quỷ dị trắng cảnh trên mặt đất là từng khối tảng đá bên trái có một cái cây hình tượng ngay chính giữa là một cái màu đen đặc bình sắt tử bên cạnh còn có một thanh đại chủ y bình sắt tử đang không ngừng lắc lư sau đó từ bên trong chui ra ngoài một người Một cái giữ lâm ạ i ria tráng trọc, trên mép t hán hán h đầu n rắn cơ chắc, bắp rất x e x é tuyết liền tràn đầy lực lượng, tràn nhưng rất đầy kỳ q á i giống nói tại người người đại là, là lộ lên hán như không có chân, hoặc là nói chân tại bình chỉ Hán cạnh bên trong, cả người chỉ lộ ra nửa người trên. Hán cầm lên bên có cả cầm ra sau đ ba không có bất kỳ cái gì trò chơi chỉ dẫn vậy không có bất kỳ cái gì nhắc nhở tin tức lâm tuyết hoàn toàn không biết hiện tại mình nên làm gì lâm tuyết thử hoạt động con chuột tráng hán đầu t r ọ c xoay tròn đại chú y đập xuống đất lấy trong tay đầu đ ũ a làm trèo trống cái này tráng hán tại bình bên trong thân thể bị vểnh lên lên phía bên phải đi tới tương đối dài một khoảng cách lại lần nữa hoạt động con chuột vẫn là như thế nện vẫn là như thế phía bên phải di động lâm tuyết một mặt một b ư ớ c hố cha đâu đây là n g u y ệ t phiếu một nghìn bảy trăm h thêm một chương còn lại một trăm ba mươi qr đọc n g u y ệ t phiếu có vẻ như cũng là cùng điểm xuất phát cùng một chỗ thống kê đều tính toán có thể yên tâm ném chương ba trăm ba mươi mốt liệu tần vách quan tài ép không được rất nhanh lâm tuyết liền hiểu rõ trò chơi này cách chơi cách chơi vô cùng đơn giản hoạt động con chuột khống chế vung mạnh cái búa góc độ là có thể tên đầu chọc này t r á n g hán sẽ thông qua đại trú in kện để, để cho mình phía bên phải hoặc là hướng lên di động ai nha như thế tả thực sao cái này cái nhân vật hừ hừ nhìn cũng không có khói như vậy mà mang theo hơi cười lâm tuyết bắt đầu leo núi hành trình rất nhanh lâm tuyết liền gặp tiến lên trên đường người chọn đầu tiên chiến một cái cây cây này thực sự quá cao không có khả năng thông qua thông thường vung mạnh chú ý trực tiếp nhảy qua đi chỉ có thể là thông qua đại chú ý ôm lấy mở rộng đi ra nhánh cây bỏ qua đi lâm tuyết không có có tâm tư đậu đen dao muống vì cái gì tráng hán không thể từ bên cạnh vòng qua cây này bởi vì nàng rất nhanh liền ý thức được trò chơi này xa so với nàng trong tưởng tượng muốn khó hơn nhiều quá mẹ nó khó khăn đầu tiên đại chú ý tráng hán động tác phi thường khó mà k h ô n g chế nhìn bên ngoài chỉ cần hoạt động con chuột k h ô n g chế đại chú ý là có thể nhưng trên thực tế con chuột hoạt động khoảng cách nện nơi xa độ nhân vật bản thân vị trí gắng sức điểm các loại đều sẽ ảnh hưởng một lần nện kết quả cuối cùng nói cách khác cái này thoạt nhìn là cái sặc kỷ tám vung con chuột liền có thể quá quan trò chơi nhưng trên thực tế nó là cái phi thường cần tấu việc cần kỹ thuật tiếp theo cái trò chơi này vật lý động cơ phi thường quỷ dị quỷ dị đến một bút cái kia cái này cơ bắp tráng hẳn có thể làm ra rất nhiều vượt qua lẽ thường tư thế có thể dùng đại chú y làm đến rất nhiều trong hiện thực căn bản là không có cách tưởng tượng động tác tỉ như hai tay cùng vai các loại cao hoàn toàn dựa vào lấy bả vai phát lực dùng đại chú y thanh mình nô lên tốt cao vài thước cái này cũng liền tạo thành một kết quả cái kia chính là tại trò chơi này bên trong có một bộ tự thành hệ thống động tác logic cùng thụ lực hệ thống các người chơi nhất định phải tại hảo hảo ngăn chặn nịu tấn vách quan tài đồng thời cẩn thận phỏng đoán cái này bộ động tác logic cũng dựa theo tương quan quy luật thao tác con chuột mới có thể quá quan có đôi khi một cái thao tác sai lầm đại c h ủ y thọt tới một sai lầm vị trí cái này tráng hán liền hội trong nháy mắt bị đại c h ủ y phản tác dụng lực cho đưa về nhà lâm tuyết cùng cây này triển khai lệ mề mà vừa khẩn trương kịch liệt giao lưu cơ bắp tráng hán đại c h ủ y treo ở trên nhánh cây lâm tuyết không ngừng v ù n g vẩy lấy con chuột cơ bắp tráng hán cùng đại c h ủ y đang không ngừng đụng chạm lấy thân cây còn không ngừng phát ra h ừ a a thanh âm nương theo lấy đầu đúa đánh thân cây thùng thùng âm thanh để mưa đạn ăn dưa còn chúng thấy bạo cười không thôi、Và tại â y này, mau bung ra A tuyết buông muốn đốn là hoàn mau ra A ta tuyết tới. tuổi chết ta để đây cho Cười sao. toàn rồi, l kẹp lại A.、Tại、thử ạ i t mấy lần về sau lâm tuyết chậm rãi mò tới một chút gõ cửa t ỷ như dùng đầu đúa chống đỡ có thể cho mình đi lên bay rất cao một khoảng cách đầu đúa tại xoay tròn trạng thái giới có thể nhanh chóng nhảy vọt đa trọng trứng lại còn có trang hán tại đầu đúa tìm tới một cái điểm tựa về sau có thể dùng một loại phi thường quỷ dị mà vi phạm vật lý học phát lực phương thức lấy đầu đũa vì điểm tựa thanh mình c h ậ m dai trống lên đến vung đi qua rốt cục lâm tuyết tại một lần không hiểu ra sao cả vung con chuột về sau tráng hán mánh liệt bay lên cao hai ba mét từ trạng cây lên nhảy vượt qua gốc cây kia dễ ạ lâm tuyết không khỏi tiểu kích đ ố n g n ú p đ í c h xử lý tráng hán trong đời cái thứ nhất túc địch để nàng đối trò chơi này có một chút lòng tin cũng không có khó như vậy nha hoành bản quá quan trò chơi nhỏ ta gặp nhiều loại trang diện này hoàn toàn không nói chơi các vị nước bạn nhìn kỹ lâm tuyết lòng tin tràn đầy nói đã có chơi qua trò chơi này nước bạn tại phát mưa đạn a tuyết dựng lên một cái trí tử ggkk a tuyết n g ư ơ i cho mình trên thân cắm nhiều như vậy lá cờ hay là hát kinh kịch sao rất nhanh a tuyết liền muốn cảm nhận được trò chơi này chữa trị lòng người chỗ lâm tuyết tiếp tục đi tới phía trước là một đỉnh núi nhỏ có mấy cái lồi ra tới phương có thể làm điểm chịu lực tại một trận sặc kỳ tám vung mạnh về sau lâm tuyết vẫn tương đối nhẹ nhóm đi qua rơi xuống trong một cái s ơ n g ố c bên trái liền là ngọn núi nhỏ kia đầu chỉ bất quá từ bên trái lại đây thời điểm là cái dốc thoải bên phải là cái dốc đứng mà sơn cốc phía bên phải đồng d ạ n g là một cái dốc đứng cách r ấ t khoảng cách dài mới có một khối lồi ra tới địa hình có thể làm điểm chịu lực trèo lên trên tuất ta đã thăm dò rõ ràng cái trò chơi này xáo lộ nơi này nhìn như rất khó kỳ thật hoàn toàn không làm khó được ta chỉ cần t r ư ớ c c h ố n g đỡ một hồi ôm lấy tảng đá kia hất lên lại câu ở cái này mái trèo hất lên lại câu ở cái này khúc gỗ lại a ba lâm tuyết rít lên một tiếng bởi vì tráng hán phía trước đột nhiên xuất hiện một cái phòng ở cái phòng này là nghiêng cắm ở núi thể bên trong chỉ có nóc nhà lộ ở bên ngoài toàn bộ nóc nhà đều là không thể đụng nếu như đầu đuốn kện ở phía trên liền sẽ bị trong nháy mắt bắn ra trở xuống bên trong thung lũng kia lâm tuyết cũng là bởi vì không cẩn thận chú ý đến nóc nhà để cho mình trước đó cố gắng toàn đều phí công nhọc s ứ c lâm tuyết không có nhụ trí lại lần nữa vung lấy cái búa b ò lên lần này nàng đã có chuẩn bị đến nóc nhà vị trí về sau nàng phi thường cẩn thận trước tiên ở phía dưới dùng cái búa đỉnh dưới độ cao đầy đủ về sau mới vung mạnh c h ú ý ôm lấy phòng ở đỉnh cao nhất sau đó bay đi lên hô nhìn không có bất kỳ cái gì nan quan có thể đánh bại ta hai lần lâm tuyết đi tới một cái xi、si、măng quản vị trí nàng vô vô bộ ngực mình bình phục một cái có chút khẩn trương tâm tình sơ ý một chút liền muốn p h i công nhọc sức trò chơi này thật là quá mẹ nó kích thích trước mắt vị trí này nhìn tương đối an toàn một chút bên trái có khối tiểu thạch đầu nhô lên chỉ cần không tìm đường chết lời nói cũng không hội rơi xuống bên phải s i măng quản vị trí rất xấu hổ nó rất cao nhất định phải bật lên về sau chuẩn sắc vung mạnh chủ y mới có thể câu đến s i măng quản đ ỉ n h lâm tuyết hít sâu một hơi đ ỉ n h cơ bắp tráng hán trong nháy mắt bay lên lâm tuyết vội vàng vung mạnh chủ y nhưng đầu đuối lại chết tử tế bất tử đập vào s i măng quản k h í a cạnh phản tác dụng lực trong nháy mắt để tráng hán đầu chọc hướng về phương hướng ngược bay ra ngoài no lâm tuyết không tự chủ được hét lên một tiếng nhưng rất may mắn tráng hán đầu chọc đầu đúa ôm lấy khối kia tiểu thạch đầu nhô lên không có rơi xuống lâm tuyết cảm giác được mình đã trải qua một trận sống sót sau tai nạn nàng cẩn thận từng ly từng tí hoạt động con chuột để tráng hán đầu chọc lại lần nữa về tới xi、si、măng quản phía dưới vị trí lâm tuyết lần nữa hít sâu một hơi đỉnh tráng hán bay lên trong nháy mắt lâm tuyết lại lần nữa vung mạnh chủ y nhưng lần này đầu đũa vẫn làn nện vào xi、si、măng quản khía cạnh lâm tuyết lại hướng về phương hướng ngược bay ra ngoài lần này liền không có lần trước vận khí tốt như vậy đầu đũa không có câu đến bên trái khối kia nổi lên cơ bắp tráng hán ngay cả người mang chủ y mang bình rơi thẳng đáy cốc phát ra một tiếng tương đối ngột ngạt đông nệ l âm thành động đất đúng lúc này một bài bờ gm không đúng lúc vang lên thường về thăm nhà một chút về thăm nhà một chút lâm tuyết trợn mắt h ố t mộn